Nghĩ nghĩ, tống ảnh liền tới tới rồi tống tiểu phi phần đầu, dùng tay đem tóc của hắn bung ra, sau đó bắt đầu cẩn thận mà sờ soạn lên. Trung quanh xem náo nhiệt người thấy thế, đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi tống ảnh kiểm tra kết quả. Thức mau, tống ảnh đôi tay ngừng ở tống tiểu phi phần đầu một chỗ, sau đó dùng ngón tay lòng bàn tay đụng vào. Làm sao vậy? Hắn đầu nơi này có vấn đề. Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì tới, chạy nhanh lại đây hỏi. Tống ảnh lúc này đem đôi tay lấy ra. Nhìn về phía Tiểu Quỷ lão đầu. Tiểu Quỷ ra ra, ngươi nhìn xem cái này địa phương, có lẽ là có thể tìm được tống tiểu phi đau đầu nguyên nhân. Tiểu Quỷ lão đầu vừa nghe, chạy nhanh để sát vào lại đây, sau đó cẩn thận mà nhìn nhìn. Đẩy ra kia một đầu đầu tóc, đem ra đầu tình huống hiển lộ ra tới, Tiểu Quỷ lão đầu nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức phát ra gì thanh âm tới. Lư Tuệ lúc này cũng bị hấp dẫn lại đây, đi theo Tiểu Quỷ lão đầu cùng nhau nhìn lại đây. Đây là chuyện gì xảy ra a? Lư Tuệ thấy thế, Đồng tử co rụt lại, lập tức kinh hô lên. Mọi người lúc này đều nhìn về phía tống ảnh, chờ mong tống ảnh có thể cho ra một lời giải thích tới. Tống ảnh lúc này căn bản không có nhìn đến người khác chờ đợi, toàn bộ tâm tư đều ở tự hỏi tống tiểu phi cái này tình huống. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, cái này tống tiểu phi hẳn là chúng một loại tà thuật kêu hàng đầu thuật. Hơn nữa vẫn là hàng đầu thuật trung linh hàng. Chính là vì cái gì a? Vì cái gì phải đối tống tiểu phi hạ linh hàng? Không chế Tống Tiểu Phi tới hại nguyên chủ. Nguyên chủ làm sai cái gì, phải bị người hại chết. Còn có Tống Tiểu Phi là như thế nào trung linh hàng? Khi nào trung linh hàng? Này đó đều là liên tiếp vấn đề. Nghĩ đến đây, Tống ảnh phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía tiểu quỷ lão đầu. Tiểu quỷ ra ra, ngươi cho hắn ghim kim đi. Làm Tống Tiểu Phi tỉnh lại. Tiểu quỷ lão đầu nghe được Tống ảnh nói, có chút không xác định hỏi, ngươi xác định muốn làm như vậy. Xác định, có một số việc. Ta phải ở Tống Tiểu Phi thanh tỉnh trạng thái hạ mới có thể xác định. Tống ảnh gật gật đầu nói. Tiểu quỷ lão đầu nghe thấy cái này nguyên do, trực tiếp móc ra ngân châm tới, lại cấp Tống Tiểu Phi chắt một châm. Thức mau, Tống Tiểu Phi tỉnh táo lại, chỉ là hắn mới vừa tỉnh, như cũ cảm thấy đầu vóc đau đến muốn mệnh. Đau, đau, thật sự đau quá a. Tống Tiểu Phi theo bản năng mà lại ôm đầu hô lớn. Tống ảnh đi tới Tống Tiểu Phi bên người, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hận Tống ảnh, đem nàng tiền trộm lại đây. Ngươi muốn cho tống ảnh sau này nhật tử không hảo quá. Tống tiểu phi nghe được tống ảnh nói, dần dần mà, đi theo ở trong miệng nhắc mãi lên. Đúng vậy, tống ảnh là người xấu, nàng muốn hại chúng ta người một nhà. Chúng ta người một nhà tiền đều là nàng trộm đi, khẳng định là nàng. Ta muốn đi đem nàng tiền trộm lại đây. Bọn họ cha con hai liền không nên quá ngày lành. Ngôi nói một câu, tống tiểu phi đau đầu liền chậm lại vài phần, vẫn luôn nói xong lời cuối cùng, tống tiểu phi trực tiếp không đau đầu. Trực tiếp mang theo hận ý nhìn về phía cách đó không xa tống ảnh. Nhìn thấy một màn này các hương thân, một đám nẹn họng nhìn chân chối, đầu góc đều đã không xoay liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn. Lưu tuệ nhìn một màn này, cũng là mở to một chương miệng, căn bản là không có xem minh bạch này hết thệ là chuyện gì xảy ra. Tống ảnh lúc này, một chút đều không tức giận, ngược lại thở dài một hơi ra tới. Nguyên chủ chết, liền phảng phất là mệnh trung chú định giống nhau. Có tâm tính vô tâm, nàng như thế nào có thể trốn đến quá. Ảnh nhi nha đầu A. Nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra A. Lưu lợi minh lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi. Tống ảnh nhìn lưu lợi dân liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, thôn trưởng thúc thúc, ngươi xác định ta ở chỗ này nói sao. Lưu lợi dân nhìn nhìn chung quanh các hương thân, lúc này mới phản ứng lại đây. Chúng ta đây vào nhà đi nói đi. Tống ảnh gật gật đầu, tử quỷ lão đầu cũng đi theo đi vào, ngay cả lưu tuệ lúc này do dự một chút, cũng đi theo đi vào. Tống Tiểu Phi lúc này khôi phục bình thường, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Vừa rồi phát sinh sự tình, hắn đều còn nhớ rõ. Nguyên nhân chính là vì nhớ rõ, cho nên hắn mới có thể sững sờ. Nhìn Tống ảnh bọn họ đi phòng, Tống Tiểu Phi đứng lên, sau đó hướng tới cái kia phòng đi qua. Tống chỉ nhìn thấy Tống Tiểu Phi đi vào, lúc này cũng đi theo đi vào. Tống ảnh còn không có nói chuyện, liền chú ý tới Tống Tiểu Phi đi đến. Ngươi xác định ngươi muốn nghe. Tống ảnh mở miệng hỏi. Tống Tiểu Phi nhìn thấy Tống ảnh, như cũng thực chán ghét Tống ảnh. Chính là trong lòng có một thanh âm lại nói cho hắn, hắn hẳn là nghe đi xuống. Cho nên Tống Tiểu Phi không nói một lời, dựa gần lưu tuệ ngồi xuống. Tiếp theo, Tống Trị cũng đi đến ngồi xuống. Tống ảnh nhìn nhìn đại gia, sau đó mở miệng nói, có một loại tà thuật kêu hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật cũng phân rất nhiều loại, trong đó một loại chính là Linh Hàng. Linh Hàng thuật có thể khống chế một người tư tưởng cùng lời nói việc làm. Vừa rồi Tống Tiểu Phi phần đầu bên trái sở đến vết sẹo, chính là bị hạ hàng linh thuật chứng cứ. lư Tuệ nghe được Tống ảnh nói, đột nhiên có một loại lớn mật suy đoán. Ý của ngươi là Tiểu Phi sở dĩ sẽ như vậy chán ghét ngươi, ngươi bị người khống chế. Đại khái là ý tứ này. Tống ảnh gật gật đầu, bằng không Tống Tiểu Phi chính ngươi nói nói, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta. Thậm chí không tiếc đem ta đẩy xuống sân núi, muốn hại chết ta. Tống Tiểu Phi nghe được Tống ảnh nói, tức khắc thần sắc đại biến. Lưu Tuệ cũng không nghĩ tới Tống Tiểu Phi cư nhiên còn làm ra chuyện như vậy tới. Ta kỳ thật suy nghĩ thật lâu cũng tưởng không rõ, từ nhỏ ngươi liền chán ghét ta, khi dễ ta, sau lại thậm chí đem ta đẩy xuống sườn núi. Tống Tiểu Phi, ngươi tới nói nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tống ảnh lúc này nhìn chầm chầm Tống Tiểu Phi, hỏi ra nàng vẫn luôn đều thực nghi hoặc đáp án. Tống Tiểu Phi cũng bắt đầu hỏi chính mình, vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn như vậy chán ghét Tống ảnh, vì cái gì muốn khi dễ hắn? Càng muốn, Tống Tiểu Phi càng là cảm thấy khó chịu, sau đó phía trước kia một màn lại bắt đầu trình diễn, Tống Tiểu Phi lại bắt đầu ôm đầu nói đau, sau đó lại bắt đầu đau đến đầy đất lăn lộn lên. Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi như thế nào lại đau đi lên? lư Tuệ rất là đau lòng mà nhìn trước mắt đệ đệ, la lớn. Tiểu quỷ lão đầu thấy thế, đứng dậy điểm Tống Tiểu Phi huyệt vị, sau đó nói, ngươi không cần lại suy nghĩ, lại tưởng đi xuống, đối với ngươi không có chỗ tốt. Chương 125 ba cái biện pháp, Tống Tiểu Phi nghe được tiểu quỷ lão đầu nói, nhớ tới phía trước sự tình, vì thế ở trong lòng yên lặng mà niệm chán ghét Tống ảnh nói. Quả nhiên, hắn thực mo liền bình tĩnh trở lại. Mặt sau chỉ cần không thèm nghĩ hắn vì cái gì hận Tống ảnh sự tình, hắn liền sẽ không đau đầu. Sự thật bại ở trước mắt, đại gia không cần xem cũng đã minh bạch. Tống Tiểu Phi cái dạng này, khẳng định là chúng cái kia cái gì linh hàng nguyên nhân. Cái này có biện pháp giải sao? Lưu lợi dân nghĩ nghĩ, hỏi. Tốt nhất giải trừ biện pháp, chính là tìm được cho hắn hạ linh cảnh người, làm hắn ra tay hóa giải. Đây là nhất phương tiện, nhưng là cũng nhất không có khả năng. Tống ảnh cười nói, mặt khác một loại biện pháp, chính là tìm một cái rất lợi hại người giải rất cái này linh hàng. Vậy ngươi có thể được không? Lưu lợi minh lại mở miệng hỏi. Tống ảnh nghe được lời này, cười lạnh lên. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi cảm thấy ta nếu là có thể giải, sẽ chờ tới bây giờ sao? Rốt cuộc Tống Tiểu Phi như vậy liền giống như ở ta chính mình bên người để lại một cái mối hoạn. Ta tuy rằng biết Linh Hàng chi thuật, nhưng là ta cũng không am hiểu này đó. Cho nên việc này, chỉ có thể làm Tống Tiểu Phi khắc thỉnh cao minh. Lưu lợi dân nghe được Tống ảnh nói, cũng biết hắn vừa rồi có chút sốt ruột. Lưu Tuệ lúc này nghe được hai người đối thoại, có chút sốt ruột hỏi, nếu là này Linh Hàng khó hiểu nói, sẽ có cái gì hậu quả a? Tống ảnh nhìn Lưu Tuệ liếc mắt một cái. Liền hướng về phía phía trước lưu tuệ toàn nói qua tống tiểu phi kia một chút thiện ý, tống ảnh cũng nguyện ý nói cho nàng. Ngày thường sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, chẳng qua gặp được ta lúc sau liền sẽ không không lý trí, làm ra đối ta không tốt sự tình, cũng hoặc là thường tổn ta, giết ta. Đương nhiên, nếu là đối phương cách làm tới mê hoặc hắn tâm trí, làm hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm gì đó. Chính là làm hắn đem hắn thân cha mẹ rồi giết, hắn cũng sẽ làm theo. Đồng thời, ngươi chúng linh hàng tương đương với một cái mạng nhỏ tùy thời đều niết ở người khác trong tay muốn lộng chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình tống ảnh thốt ra lời này ra tới trong phòng những người khác đều thay đổi sắc mặt nói như vậy tống tiểu phi có lẽ đối mọi người đều là một cái thai họa chẳng qua hắn nhất tưởng thai họa chính là tống ảnh mà thôi các ngươi cũng đừng tâm tồn may mắn cho rằng tống tiểu phi chỉ cần thai họa ta là đủ rồi nếu là hắn thai họa không được ta tiếp theo thai họa người khác tới giá họa ta đâu cho đến lúc này Các ngươi có phải hay không an toàn, ai có thể bảo đảm đâu. Tống ảnh lúc này lại nói ra một cái có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Cái này, mọi người sắc mặt lại thay đổi. Tống Tiểu Phi chính mình càng là một khuôn mặt một chút huyết sắc đều không có. Không có khả năng, ta đây ly ngươi rất xa, liền sẽ không làm ra thương tổn đại ra sự tình. Tống Tiểu Phi lúc này mở miệng nói. Tống Tiểu Phi, ngươi có điểm đầu góc được không? Ngươi ly đến lại xa, đối phương chỉ cần điều khiển ngươi, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn mà trở về tìm ta. Trừ phi có người đem ngươi vây khốn, làm ngươi không thể động đậy. Cũng thật tới rồi cái loại tình trạng này, ngươi sợ là trực tiếp biến thành đối phương phế tử, đơn giản trực tiếp đem ngươi phế đi, hắn còn tới nhẹ nhàng một ít. Tống ảnh cười lạnh mà nói. Vậy ngươi rời đi không phải hành. Ngươi cùng cha ngươi rời đi, tiểu phi cũng tìm không thấy ngươi, không phải tường an không có việc gì. Lưu tuệ nghĩ tới một cái khả năng. Tống ảnh nghe được lời này, cười đến càng vui vẻ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cùng cha ta liền phải rời đi. Nơi này có nhà của chúng ta, có ta ra tiền tu sửa tốt đại lộ. Ngươi một cái ngoại lai người, dựa vào cái gì yêu cầu ta vì Tống Tiểu Phi xa rời quê hương. Nói nữa, ngươi vừa rồi không có nghe được sao. Ta đi rồi, Tống Tiểu Phi cái này quân cờ liền cùng cấp với phế đi. Ngươi cảm thấy chờ đợi hắn, sẽ là bình an không có việc gì mà không phải người khác trực tiếp lộng chết hắn. Lưu tuệ nghe đến đó, tức khắc khổ sở lên. Chẳng lẽ nàng đệ đệ, thật sự chỉ có thể như vậy, cả đời bị người khống chế sao? Tống tiểu phi lúc này cũng phản ứng lại đây, vì thế đi tới tống ảnh trước mặt. Tống trị lúc này lập tức chạy tới, đem tống tiểu phi đẩy ra, đem tống ảnh hộ ở chính mình phía sau. Tống tiểu phi, phía trước ngươi đẩy ảnh nhi xuống núi sự tình, chúng ta không có chứng cứ, ảnh nhi cũng không nghĩ truy cứu ngươi, cho nên mới làm ngươi sống được hảo hảo. Hiện giờ ta tống trị đã trở lại, ngươi nếu là lại đối nữ nhi của ta xuống tay. Ta chính là bất cứ giá nào này mệnh từ bỏ. Thượng thiên hạ địa ta cũng sẽ têu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tống trị lúc này nhìn chầm chầm tống tiểu phi phóng tàn nhẫn lời nói. Tống tiểu phi đối thượng tống trị này sinh ác độc ánh mắt, cảm giác toàn thân lạnh run lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, tống trị nói chính là thật sự, nếu là hắn về sau thật sự thương tổn tống ảnh, tống trị nhất định sẽ nói đến làm được. Tống ảnh nhìn che ở chính mình trước mặt phụ thân bóng dáng, một lòng thực kiên định. Xuyên qua lại đây cũng coi như là đáng giá Ít nhất nàng có được một phần tràn đầy tình thương của cha. Ta hiện tại không nghĩ thương tổn nàng. Tống ảnh, chúng ta hợp tác đi. Ta biết, ngươi xem khẳng định có biện pháp. Liên tính ngươi giải không được, ngươi cũng có thể cho ta chỉ một cái minh lộ. Tống Tiểu Phi nghĩ nghĩ nói. Tống ảnh nghe được Tống Tiểu Phi nói, giơ giơ lên lông mày. Không nghĩ tới, ngươi này đau đầu lúc sau, đầu óc trở nên thanh tỉnh rất nhiều a. Không sai, trừ bỏ phía trước biện pháp, ta còn muốn hai cái không phải biện pháp biện pháp có thể làm được hay không, cũng xem ngươi tạo hóa. Mọi người lúc này đều nhìn lại đây, tống ảnh cũng nhẹ nhàng mà ở sau lưng tún tún nhà mình lao cha quần áo. Tống chỉ lĩnh hội lại đây, vì thế tránh ra thân thể, đứng qua một bên đi. Tống ảnh nhìn nhìn trong phòng một đám người, cũng không có út út mở mở, nói thẳng ra tới. Đệ nhất, làm người ngẫu nhiên hoa hoa, ngươi mỗi ngày mang theo, sau đó đem ngươi mồ hôi, ngươi nước bọn, ngươi máu, đều lộng tới mặt trên đi, tùy thân mang lên ba tháng. Lúc sau ta cho ngươi một đạo phù, ngươi mang theo, đi núi sâu rừng ra bên trong trụ thượng một tháng lại trở về. Chờ đến đối phương linh hàng thuật rơi xuống người kia ngẫu nhiên hoa hoa thượng, ngươi liền thành công giải trừ linh hàng. Nhưng là cái này biện pháp, có nhất định vận khi ở, nếu rời đi thành công, còn hảo, nếu không có rời đi thành công, đối phương có khả năng sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi mạng nhỏ có khả năng khó giữ được. kia đệ nhị loại. Tống Tiểu Phi nghĩ nghĩ hỏi. Đệ nhị loại. Đệ nhị loại ta không biết có thể hay không thành công, ở có chút thức ăn, tồn tại một loại đồ vật, chỉ cần tận lực ăn nhiều loại đồ vật này, làm ngươi tinh thần ở vào phấn khởi trạng thái hạ, liền không dễ dàng bị người khống chế. Ngươi không dễ dàng bị khống chế, đối phương muốn đối với ngươi làm cái gì, tự nhiên liền không được. Bất quá ngươi xác định ngươi có thể bảo đảm vẫn luôn đều ở vào phấn khởi trạng thái hạ sao. Tống ảnh nói ra cái thứ hai biện pháp tới. Như vậy không được, một người vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, sẽ ngủ không được. Người cũng sẽ trở nên nóng nảy, lo âu. Người chịu không nổi bao lâu, ngao cái nửa tháng, mệnh cũng liền mau đã không có. Cái này không đáng tin cậy. Tiểu quỷ lão đầu chạy nhanh đem cái này biện pháp tệ đoan nói ra. Cho nên, hiện giờ ngươi có ba điều lộ có thể đi. Đệ nhất, tìm cái cao nhân giúp ngươi giải trừ. Đệ nhị, thử thời vận, làm người ngẫu nhiên hoa hoa làm thế thân. Đệ tam, làm chính mình đầu gốc ở vào hương phấn trạng thái. Đi con đường nào, chính ngươi lựa chọn đi. Tống Ảnh nhìn Tống Tiểu Phi liếc mắt một cái, nói: "Chương 126 tìm đường chết lưu thuận. Nói thật, hướng về phía nguyên chủ là bị Tống Tiểu Phi hại chết sự tình, Tống Ảnh liền sẽ không giúp đỡ Tống Tiểu Phi. Chính là nếu là có người cấp Tống Tiểu Phi hạ linh hàng liền phải nói cách khác, bất quá Tống Ảnh cũng sẽ không quá đệ bụng. Dù sao cuối cùng liền xem Tống Tiểu Phi như thế nào lựa chọn. Cái kia thế thân thú đông, còn có phụ chú này đó, ta muốn ra nhiều ít tiền bạc." Tống Tiểu Phi nghĩ nghĩ hỏi. Tống Ảnh vờ nghe, Liên biết Tống Tiểu Phi suy nghĩ cái gì? Ta phụ chú nhưng không tiện nghi, đặc biệt là này phụ chú có thể thế ngươi một cái mệnh. Nói như thế nào, cũng đến 800 lượng bạc đi. Tống ảnh ngươi. Ngươi chính là muốn thấy chết mà không cứu. Tống Tiểu Phi lúc này rất là sinh khí mà nhìn Tống ảnh, hắn như bây giờ, đừng nói 820, mấy văn tiền đều không có. Tống Tiểu Phi, có phải hay không các ngươi láo Tống ra người đầu gốc đều có bệnh A? Ngươi không nghĩ, ngươi phía trước đối ta đã làm cái gì? Ngươi đem ta đẩy xuống sân núi, đó chính là hại chết ta. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, ta đã chết. Càng không cần để ngươi mặt sau phóng hỏa thiêu phòng ở sự tình. Ngươi cảm thấy ta là có bao nhiêu thánh mẫu, mới có thể đi hoa sức lực giúp một cái muốn hại chết ta người A. Tống ảnh trầm trọng nói. Lời này vừa ra, ai đều không có lập trường đi chỉ trích tống ảnh. Tiểu phi A. Ta xem không bằng ngươi đi tìm linh thiếu chùa phương trượng, làm hắn giúp ngươi nhìn xem đi. Lưu lợi minh nghĩ tới cái gì? ở một bên khuên. Nói, Lưu Lợi Minh liền đem Tống Tiểu Phi kéo đi ra ngoài, Lưu Tuệ nhìn Tống Ảnh liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi. Nhìn hai người đi rồi lúc sau, Tống Trị cùng Tiểu Quỷ lão đầu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. "Nhà đầu a, ngươi làm như vậy là đúng, bất quá ta lo lắng cái kia Tống Tiểu Phi về sau còn sẽ đến hại ngươi." Tiểu Quỷ lão đầu nghĩ nghĩ nói. Tống Ảnh biết Tiểu Quỷ lão đầu ý tứ, hắn là lo lắng Tống Tiểu Phi sẽ bị người khống chế lại đến thương tổn nàng. Trước kia nàng còn không có sợ quá, hiện tại càng sẽ không sợ. Lấy ơn báo toán sự tình, nàng thật đúng là làm không được. Đối mặt một cái hại chết quá nguyên chủ, hiện tại vẫn luôn lại muốn hại nàng người, nàng không ra tay muốn hắn mệnh liền không tội, dựa vào cái gì còn muốn trái lại giúp hắn. Tống tiểu phi nếu là lại đối nàng ra tay, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, sự bất quá tam, lại đến một lần, nàng thật đúng là nên đem phía trước chướng cùng nhau thanh toán một chút. Lao hổ không phát huy, thật đúng là đương nàng là bệnh miêu. Giúp ai đều được, chính là không giúp Tống Tiểu Phi. Sự tình xong xuôi, Tống ảnh cùng Tống trị liền về nhà đi. Tiểu quỷ lão đầu cũng cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì, liền đi theo cha con hai cùng nhau đi qua. Dù sao hắn một cái góa bủa lão nhân ra ở chỗ này rất cô đơn, còn không bằng qua đi Tống ra cỏ ăn cỏ uống, còn có Tống trị bồi trò chuyện. Tống Tiểu Phi cùng Lưu Tuệ đi theo thôn trưởng cùng nhau rời khỏi sau, liền hướng tới thôn phơi tràng đi rồi đi. Tống Tiểu Phi A. Ta cảm thấy... Việc này ngươi vẫn là đi tìm đắc đạo cao tăng hỏi một chút đi. Vạn nhất nhân gia có thể giúp ngươi đâu. Tống ảnh bên kia, ngươi đừng đi trêu chọc. Lưu Lợi Minh nhìn Tống Tiểu Phi liếc mắt một cái, mở miệng khuyên. Tống Tiểu Phi cúi đầu, không nói gì. Một bên Lưu Tuệ chạy nhanh tiến lên trả lời nói, Thôn trưởng, người yên tâm đi, ta sẽ khuyên nhủ Tiểu Phi. Mặc cho ai đột nhiên đã biết chuyện như vậy, lúc này đều sẽ hoan bất qua tới. Tin tưởng hắn sẽ nghĩ thông suốt. Lưu Lợi Dân nhìn nhìn Lưu Tuệ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Tiêu hành, các ngươi đi về trước đi. Người cũng nhiều khuyên nhủ hắn. Ném xuống lời này, Lưu Lợi Minh liền rời đi. Nói thật, nếu không phải sợ Tống Tiểu Phi thật sự bị khống chế, làm ra thương tổn trong thôn sự tình, Lưu Lợi Minh thật đúng là không nghĩ quản chuyện này. Ai? Lưu Lợi dân thở dài một hơi ra tới, sau đó về tới trong nhà. Chỉ là mới vừa tiến chính mình ra, liền nhìn đến nhà mình Lão Nương cùng Lưu Thuận Nương đứng ở một khối nói chuyện. Cũng không biết Lưu Thuận Nương làm sao vậy, vừa nói một bên lau nước mắt lợi dân ngươi đã trở lại a lưu lợi dân nương ông vẫy nhìn đến nhà mình nhi tử đã trở lại chạy nhanh đem hắn gọi lại đúng vậy trong thôn ra một chút sự tình ta đi nhìn nhìn lưu lợi dân gật gật đầu hướng tới nhà ở bên này đi tới nói xong lưu lợi dân nhìn về phía lưu thuận nương mở miệng hỏi như thế nào liền khóc chẳng lẽ lưu thuận bên kia ra cái gì vấn đề sao lưu thuận nương hàm chứa nước mắt gật gật đầu thôn trưởng lưu thuận chân sợ là tàn liền tính trị hết, đi đường cũng là một thọt một thọt. Nay không, biết được chuyện này lúc sau, tiểu tử này cơm đều không ăn, ai đi đều không để ý tới người. Ta liền nghĩ tới tới tìm thôn trưởng ngươi qua đi nhìn xem, có lẽ ngươi lời nói hắn có thể nghe xong. Lưu Lợi Minh vừa nghe đến việc này, tức khắc hơi có chút giận này không tranh. Các ngươi à, chính là quá đem hắn trở thành một chuyện, mới dưỡng thành hắn như vậy không coi ai ra gì tính tình. Hắn không muốn ăn, vậy không ăn, đói thượng mấy ngày liền thành thật các ngươi nếu là không thể nhẫn tâm tới, kia mới là hại hắn cả đời. lúc này đây sự tình cũng là hắn vận khí tốt, không có bị viên gia tam huynh đệ đường trưởng cấp đánh chết, cho nên mới cho hắn lăn lộn các ngươi cơ hội. chẳng lẽ thật sự làm hắn đói bụng sao? hắn này vốn dĩ liền đại thương nguyên khí, này nếu là đói bụng, còn không được lăn lộn nửa cái mạng đi vào. lưu thuận nương có chút không đành lòng mà nói, mệnh là chính hắn, chính hắn đều không quý trọng, ngươi thế hắn đau lòng làm cái gì? lưu lợi dân rất là phiền lòng mà nói. Như vậy đi. Ta đi gọi người đem Lưu Thuận Nương đến nhà ta tới. Hắn không phải tưởng tuyệt thực sao. Không thành vấn đề, ta thành toàn hắn. Nói, Lưu Lợi Dân liền an bài người đi. Cái này, Lưu Thuận Nương liền trợn tròn mắt, thật đương nàng muốn ngăn trở thời điểm, vông vẽ liền kéo lại Lưu Thuận Nương tay. Lưu Thuận Năng Nương, ta biết ngươi là đau lòng Hải tử. Chính là Lưu Thuận hiện tại cái dạng này thật không được. Ngươi muốn thật là có thể tin được ta nhi tử, liền đem việc này giao cho hắn đi xử lý đi. Lưu Thuận Nương kỳ thật cũng biết nhà mình nhi tử như vậy đi xuống không được, chính là nàng lại lấy hắn không có biện pháp. Cuối cùng nhìn Lưu Lợi Dân mang theo người đi ra ngoài, Lưu Thuận Nương chỉ có thể khẽ cắn môi, hàng chứa nước mắt gật gật đầu. Lưu Lợi Minh đi ra ngoài, cũng không phải đi gặp Lưu Thuận, mà là bay thẳng đến Tống Gia đi đến. Phía trước hắn cùng Tống Ảnh nói qua, hy vọng Tống Ảnh có thể giúp hắn ra cái chủ ý, đem Lưu Thuận từ vai lộ thượng kéo trở về. Kết quả sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên. Lúc này Lưu thuận lại làm đi lên, chứ bỏ ngoan hạ tâm tới, hắn còn phải đi thỉnh giáo một chút tống ảnh, kế tiếp phải làm chút cái gì. Tới rồi tống ra thời điểm, Lưu lợi dân đi vào liền nhìn đến tiểu quỷ lão đầu, tống trị còn có tống ảnh vây quanh một cái kỳ hút rắc ở bảo khoai tây ra. Cái này tròn vo đồ vật là cái gì? Lưu lợi minh tò mò hỏi. Khoai tây, có thể làm như cơm ăn, cũng có thể nấu ăn. Chiên gián nướng bờ bờ cờ trưng nấu, chính chủ, xào rau trộn đều có thể. Hương vị là thực mỹ vị. Tống ảnh nhìn thấy Lưu Lợi Minh tới, cười trả lời nói. Còn có tốt như vậy đồ vật. Hào loại sao? Lưu Lợi Minh chạy nhanh chạy qua đi, cầm một cái ở trong tay, cẩn thận mà nhìn. Hào loại A. Cắt đất là có thể loại, không cần quá tốt thổ, là có thể kết không ít khoai tây. Cái này A, chính là từ tây vực bên kia chuyển đến thứ tốt. Tống ảnh một bên bảo ra, một bên nói. Chương 127 bán mình vì nô đi. Phải không? Kia còn có dư thừa hạt giống sao? Lưu lợi dân vừa nghe, chạy nhanh mở miệng hỏi. Nhà ta mà đều đã gieo. Hôm nay ta cũng là nghĩ tới, liền đào hai hoa khoai tây đến xem trưởng thành bao lớn rồi. Thật muốn hạt giống nói, khả năng còn muốn tiếp tục chờ chờ. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, khoai tây thứ này, thật là thứ tốt. Không ngủ mà, lại có thể chắc bụng, mưa thuận gió hòa thời điểm có thể nấu ăn ăn, thiên thai niên đại cũng có thể nấu cơm ăn. Cho nên thứ này, nhiều hơn gieo trồng. Tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Chỉ là toàn bộ đều trông cậy vào nàng nơi này hạt giống tới loại có chút không hiện thực. Rốt cuộc nàng này một khối đào ra, liền tính toàn bộ làm hạt giống cũng không có nhiều ít. Nghĩ nghĩ, Tống ảnh mở miệng nói, thôn trưởng, ngươi vẫn là đi chấn trên người quen cửa hàng, làm cho bọn họ lưu ý một chút quá vãng người bà tư, xem bọn hắn trong tay có khoai tây hạt giống không có. Đương nhiên, ta nơi này thu hoạch lúc sau, cũng sẽ lưu một ít hạt giống ra tới. Bất quá tốt nhất vẫn là tìm được mặt khác hạt giống nơi phát ra, bằng không chỉ dựa vào ta này đó, sợ là còn phải đợi thật lâu mới đủ dùng. Lưu Lợi Minh nghe xong tống ảnh nói, đem việc này nhớ kỹ. Đúng rồi, tống ảnh A. Ta lúc này đây lại đây là tưởng thỉnh người giúp thúc ra cái chủ ý chính là Lưu Thuận sự tình, tiểu tử này hiện tại lại bắt đầu lan lột. Liên bởi vì chân chữa khỏi lúc sau sẽ chân thoạn, lúc này không ăn không uống không để ý tới người. Lưu Thuận Nương lo lắng thật sự, muốn cho ta đi khuyên bảo một chút. Ta trực tiếp gọi người đem Lưu thuận hướng nhà ta nâng đi, trước đói hắn một ngày, hắn chỉ biết ăn cơm. Lưu lợi minh lúc này nhớ tới chính mình ý đồ đến, trực tiếp đem hắn gặp được sự tình nói một chút. Làm tốt lắm, nên như vậy. Còn không ăn cái gì, thật gặp được thiên thai niên đại thời điểm, kia mới kêu không đổ vật ăn. Thật là sinh ở Phúc Trung không biết Phúc A. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe đến việc này, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đây là không có ăn qua đau khổ người, mới có thể như vậy lăn lộn ngủ quáng. Ta cũng cảm thấy ngươi này biện pháp không tồi. Ngươi này a, thật đói bụng mấy đốn lúc sau, liền trở nên thành thật. Tống trị lúc này cũng là vẻ mặt tán đồng chi sắc. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi nếu đã nghĩ tới biện pháp, còn tới làm ta ra cái gì chủ ý a? Tống ảnh một ít không rõ hỏi. Ai, ta này cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc a. Cho nên mới phương hướng ngươi thảo muốn một cái ý kiến hay. Lưu lợi dân cười khổ mà nói nói, ta xem như xem đến thực minh bạch, ta liền trị lúc này đây cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Chờ đến hắn về nhà lúc sau, trừ bỏ không dứt thực, cũng sẽ không có cái gì đại chuyển biến tốt đẹp. Tống Ảnh nghe được Lưu Lợi dân lời này, nở nụ cười. Thôn trưởng thúc thúc ngươi xem đến thật chuẩn. Liên Lưu Thuận kia tiểu tử, không dưới tàn nhẫn tay thu thập, kia tính tình là không có biện pháp xoay chuyển. Cũng không phải là, nha đầu à, ngươi liền xem ở ngươi thôn trưởng thúc thúc ta này tóc đều sầu đến hoa dâm phân thượng, giúp giúp ta đi. Lưu Lợi Minh lúc này dùng ra cố ý trang đáng thương nói. Tống ảnh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Lợi dân nhìn đến, thôn trưởng thúc thúc, ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp, liền xem các ngươi có bỏ được hay không. Ngươi nói xem. Lưu Lợi Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, kỳ thật cũng rất đơn giản, các ngươi đều hạ không được tàn nhẫn tay, cũng không thể nhận tâm tới, không bằng đem Lưu Thuận bán cho ta làm nô bộc đi. Tống ảnh lúc này cười nói, Lưu Lợi Minh vừa nghe lời này, tức khắc sững sốt một chút, cái gì? Ta đem Lưu Thuận cấp bán? Đúng vậy bán bán năm năm, bất quá đối ngoại còn lại là nói chung thân đều bán cho ta. cứ như vậy, ta liền có biện pháp thu thập hắn. Tống ảnh gật gật đầu nói. Lưu lợi minh nghe được Tống ảnh nói, tựa hồ minh bạch cái gì. ảnh nhi nha đầu a, ngươi muốn kêu Lưu Thuận làm cái gì a? cái gì đều làm, người khác làm nô buộc muốn làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. nếu là Lưu gia người không thể nhẫn tâm tới bán cho ta, bán cho người khác cũng đúng, không bằng bán được trong tiêu cục đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ. Lại đưa ra một cái biện pháp tới, thôn trưởng thúc thúc, không trải qua sinh hoạt rèn, cũng đừng tưởng thành tài. Tây cối đều phải trải qua phong xương vũ tuyết cuối cùng mới có thể trưởng thành che trời đại thụ, huống chi là người. Tống ảnh nói, làm lưu lợi dân trầm mặc xuống dưới. Việc này, ta không làm chủ được, ta phải trở về cùng lưu thuận thân nhân thương lượng một chút. Đây là tự nhiên. Tống ảnh gật gật đầu, không có miễn cưỡng. Lưu lợi minh được biện pháp lúc sau, cũng không có dừng lại, lại vội vã mà rời đi. Tông chỉ nhìn đến lưu lợi Minh rời đi, vì thế không tán đồng mà nói, khuê nữ. Ngươi đừng đem việc này hướng chính mình trên người ôm A. Cái kia lưu thuận, tính tình đã tả, đang muốn bẻ chính lại đây, không dễ dàng A. Cha, không có việc gì. Chính là dùng nhiều phí một ít tâm tư mà thôi. Lưu thuận người này, muốn xem dùng như thế nào, dùng hảo cũng là một cái trợ lực. Tông ảnh lắc lắc đầu nói. Trên đời này, cái dạng gì người đều có, chỉ cần đưa bọn họ bày biện ở thích hợp vị trí, mặc dù là khuyết điểm cũng sẽ biến thành ưu điểm. Biết dùng người, chính là như vậy một cái ý tứ. Thôi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Tống chỉ nhìn thấy nhà mình khoe nữ trong lòng hiểu rõ, cũng không hề nói cái gì. Đúng rồi, này khoai tây hôm nay muốn như thế nào ăn a? Lúc này đào ra khoai tây đều đã bảo ra, tiểu quỷ lão đầu mở miệng hỏi. Tống ảnh xoay người lại, nghĩ nghĩ, nhà chúng ta có phải hay không còn có thịt bà chỉ a? Trong chốc lát lấy một khối ra tới thiêu khoai tây ăn đi vừa lúc tiểu quỷ ra ra răng cũng có thể cắn đến đậu. Ngươi nha đầu này, đây là coi thường ta đi. Ta nha đầu này, ăn thịt, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu quỷ lão đầu vẻ mặt đắc ý mà nói. Là là là, ngươi quê quán người răng tốt nhất. Ăn gì cũng ngon. Tống ảnh cười treo gẹo nói. Giọng nói rơi xuống, ba người cùng nhau vào nhà bếp. Một cái nhóm lửa, một cái tẩy nồi, giữ lại một cái tống ảnh còn lại là đi lấy thịt cắt lên. Không thể không nói, khoai tây thiêu thịt kho tàu món này mị lực Mặc kệ người nào đều không có biện pháp ngăn cản. Một đại buồn khoai tây thiêu thịt bưng lên bàn, một ngụm ăn thịt một ngụm ăn khoai tây, kia tư vị, thật tốt quá. Một đoạn này cơm, ba người ăn đến độ có chút căng. Tiểu quỷ lão đầu lúc này trực tiếp đứng lên, sau đó có chút khó chịu mà nói, thiên a, ta cư nhiên ăn đến như vậy căng. Đều do ảnh nhi nha đầu, làm được ăn ngon như vậy, ta đều dừng không được miệng tới. Tiểu quỷ ra ra, ngươi muốn nói như vậy, lần sau nhà ta có ăn ngon đồ vật, ta đều không gọi ngươi tố ảnh cười như không cười mà nhìn tiểu quỷ lão đầu nói, đừng đừng đừng, đừng a, ngươi đừng cùng ta một lão nhân già so đo a, như vậy đi, ta trong chốc lát viết một phong thư từ cho ta sư đệ, hắn chỗ đó là yề quán, người đến người đi, nhìn thấy người ba tư cơ hội càng nhiều, đến lúc đó làm hắn lưu ý một chút, nếu có thể lộng tới khoai tây hạt giống, chúng ta liền lộng lại đây nhiều loại một ít, về sau mỗi ngày đều ăn cái này, ta đều không nhị. tiểu quỷ lão đầu chạy nhanh nói lời hay. Đây chính là tiểu quỷ gia gia người nói. Nhất định phải viết thư đi nói a. Về sau chúng ta có thể hay không như vậy tưởng hạnh phúc mà an khoai tây, liền dựa ngại. Tống ảnh vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy, lập tức gật gật đầu. Trước 128 xảo. Nếm tới rồi khoai tây hảo hương vị tiểu quỷ lão đầu, trở về lúc sau liền viết một phong thơ gọi người cấp nhà mình sư đệ đưa đi. Lại nói tiếp cũng là vận khí tốt, thu được này phong thư Chu Đại Phu thật đúng là thu được quá không ít khoai tây đặt ở y ghê quán. Chỉ là hắn cũng không biết thứ này có ích lợi gì, chỉ biết kêu khoai tây, cho nên liền vẫn luôn bảo tồn ở nơi đó. Mấy ngày trước, tiểu dược còn tới hắn trước mặt nói một miệng, nói những cái đó khoai tây đều nảy mầm, hỏi muốn hay không vứt bỏ. May mắn lúc ấy Chu Đại Phu rất bận, không kịp xử lý thứ này, cho nên liền tạm thời gác lại. Không nghĩ tới, mấy ngày lúc sau, nhà mình sư huynh liền viết thư tới tìm thứ này. Chu Đại Phu nghĩ nghĩ, liền đối với đi theo hắn bên người tiểu dược nói, nếu sư huynh bên kia vội vã muốn thứ này. Không bằng ngươi thế sư phụ đi một chuyến, thuận tiện đem lúc này đầy chúng ta yêu cầu thảo dược cây cối cấp tống ảnh kia nha đầu đưa qua đi. Tiểu dược cũng biết này hai việc tầm quan trọng, cũng biết nhà mình sư phụ gần nhất có một cái người bệnh thực khó giải quyết, căn bản là đi không khai, cho nên chỉ có thể hắn đi theo đi một chuyến. Ngay hôm sau, tiểu dược cẩn thận kiểm kê một chút đồ vật, sau đó mang theo một đám người, điều khiển vài chiếc xe bò, hướng tới lương sơn thôn xuất phát. Buổi chiều giờ thân. Tiểu dược cuối cùng là đem dược liệu cây cối cùng kia mấy đại túi khoai tây hạt giống vận đến tống ảnh ra. Lúc này mới bao lâu không thấy, Lương Sơn Thôn cũng tu sửa một cái rộng mở con đường A. Tiểu dược một bên an bài người đem dược liệu cây cối hạ hóa đặt ở tống ảnh ra trong viện, một bên cùng tống ảnh nói chuyện. Đúng vậy. Nếu muốn phú, trước tú lộ, tổng phải có một cái rộng mở con đường, về sau mới hảo phát triển A. Đặc biệt là chúng ta này đó dược liệu, về sau muốn vận chuyển đi ra ngoài, có một cái rộng mở con đường vẫn là rất cần thiết. Tống ảnh lúc này nhìn kỹ xem đưa tới dược thảo cây cối, một bên trả lời nói. Tiểu dược cẩn thận ngắm lại, cũng cảm thấy không tồi, về sau bọn họ lại đây kéo dược liệu thật là phương tiện rất nhiều. Hiện tại còn nhìn không ra cái gì, đuổi kịp ngày mưa liền biết chỗ tốt rồi. Tiểu dược a, Ngươi cũng vất vả chạy một chuyến, ta trong nồi nấu phấn, trong chốc lát ngươi kêu lên các nàng cùng nhau lại đây ăn một chén đi. Tống trị lúc này nghĩ đến cái gì, tiếp đó lên. Kêu cảm tình hảo. Chúng ta đại gia cũng sẽ không khách khí. Tiểu dược nhạc ca gật đầu trả lời nói. Tống chỉ được tin chính xác, vì thế trở lại nhà bếp bên kia đi nấu phấn đi. Hán tay phải hiện tại đã có thể làm một chút sự tình, không giống phía trước, không dám đụng vào cũng không dám động, hiện giờ nấu cái phấn gì đó, vẫn là không có vấn đề. Tống ảnh xem xong thảo dược cây cối sau, chú ý tới cuối cùng một chiếc xe bò thượng thả vài cái đại túi, vì thế mở miệng hỏi, này mấy cái đại trong túi trang chính là cái gì à? Không phải các ngươi muốn khoai tây sao? Sư bá ở tin thượng nói. Càng nhiều càng tốt, tiêu sư phụ nhiều thu thập một ít. Cũng là vừa vặn, chúng ta hiệu thuốc lý chính hảo liền có người ba tư đưa tặng khoai tây, bất quá đều nảy mầm, không thể ăn. Tiểu dược cũng không có dầu dếm, có chút đáng tiếc mà nói. Đều nảy mầm. Ta nhìn xem. Tống ảnh vừa nghe, lập tức vui vẻ lên. Mấy cái đại túi vừa mở ra, quả nhiên bên trong gửi tất cả đều là nảy mầm khoai tây. Ha ha ha ha ha, thật tốt quá, cái này có cũng đủ hạt giống. Này một cái khoai tây có thể chia làm vài khối tới loại. Tống ảnh xác định lúc sau, vui vẻ mà nở nụ cười. Ngươi xác định cái này này mầm còn có thể loại. Hiện tại còn có thể loại. Tiểu dược có chút không thể tin được hỏi. Có thể loại, khoai tây chỉ cần độ ấm thích hợp, tùy thời loại đều có thể. Liên tính độ ấm không đạt được, ta cũng có biện pháp đạt tới khoai tây trưởng thành hoàn cảnh, làm chúng nó khỏe mạnh trưởng thành. Tống ảnh cười nói. Lúc này tống ảnh. Phản phất nhìn đến vô số tròn vo khoai tây hướng tới nàng lăn xuống mà đến, về sau có thể ăn khoai tây ăn đến tưởng phun ra. Tiểu dược đối tống ảnh nói bán tín bán nghi, lúc này nhìn đến tống ảnh vui vẻ bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, cái này kêu khoai tây đổ vật ăn ngon sao? Hảo ha, Nếu là không thể ăn, tiểu quỷ gia gia có thể viết thư cho ngươi sư phụ muốn thứ này sao? Về sau nếu là còn có tây vực người đưa cái này khoai tây lại đây, các ngươi nhất định phải tới giả không cự, chúng ta thực yêu cầu. Tống ảnh rất là vui vẻ mà nói Hảo đi Các ngươi đều nói như vậy Ta trở về thời điểm sẽ đem lời này chuyển cáo cho sư phụ ta Tiểu dược gật gật đầu Bảo đảm nói Chờ đến sở hữu đồ vật đều dỡ hàng Tống gia cha con hai liền tiếp đón đại gia đi vào ngồi ở trong viện ăn một chén phấn mới rời đi Tiểu dược tuy rằng cũng tưởng lưu tại tống ra đếm thử cái kia khoai tây hương vị Nhưng là hắn cũng có rất nhiều sự tình muốn hội Cho nên cuối cùng chỉ có thể vội vã lại vội vàng xe ngựa đi trở về Tiễn đi tiểu dược lúc sau, Tống ảnh nhìn nhìn kia mấy đại túi khoai tây hạt giống, mở miệng nói: Cha, chúng ta lại loại một ít khoai tây đi. Trong viện muốn loại, tòa nhà bên ngoài trong đất cũng muốn loại một ít, dư lại hạt giống, cấp tiểu quỷ ra ra, đại lôi thúc, ly ra ra, hòn đá nhỏ nhà bọn họ đều đưa một ít qua đi. Chờ đến tiếp theo thu hoạch thời điểm, chúng ta được đến khoai tây hạt giống liền sẽ càng nhiều. Hành a, sơn hiện tại còn kịp, thổ cũng lật qua trực tiếp khai loại đi. Tống chỉ gật gật đầu. Mở miệng nói, ai, trước đừng hoảng hốt, trước đem cái này khoai tây cắt thành mấy khối tới hạt giống. Tống ảnh nhắc nhở nói, tống chỉ lúc này mới nhớ tới phía trước loại khoai tây khi tình huống, gật gật đầu. Trước cầm dao đem một đám hoàn chỉnh khoai tây cắt ra, ít nhất giữ lại một cái hoàn chỉnh mầm ở mặt trên. Khoai tây thượng bị dao thiết quá mặt ngoài vết thương thượng, còn lại là muốn bọc lên một tầng phân cho, lấy này tới sắt trùng sắt trùng, phòng ngừa khoai tây reo đi lúc sau bị trong đất trùng cấp ăn luôn. Làm xong này hết thể lúc sau, cha con hai lúc này mới trực tiếp đi trong đất, bắt đầu loại khoai tây. Đương nhiên, cha con hai trước đem trong viện trên mặt đất loại thượng khoai tây, lúc sau lại đi tòa nhà bên ngoài khai khẩn quá trong đất loại một ít đi xuống. thằng đến cuối cùng một khối khoai tây reo, thái dương cũng không sai biệt lắm sắp xuống núi. Chúng ta loại nhiều như vậy, kết quả cũng không có hao phí nhiều ít khoai tây, xem ra trong thôn hẳn là cũng có không ít người có thể loại thượng. Tông trị vừa nói một bên đứng thẳng thân thể, cảm thán nói. Có thể cấp trong nhà khó khăn nhân ra phân một ít qua đi. Tốt xấu cái này trồng ra có thể chắc bụng. Đến nỗi những người khác, vẫn là mặt sau rồi nói sau. Bất quá thôn trưởng ra ra bên kia khẳng định cũng muốn đưa một ít. Chỉ có thôn trưởng ra ra tán thành thứ này, chúng ta thôn mới có thể đại diện tích gieo trồng cái này khoai tây, gặp được thiên thai niên đại, mới sẽ không lo lắng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta xem hành. Tống chỉ gật gật đầu, rất là tán đồng mà nói. Buổi tối thời điểm. Cha con hai đều vội mệt mỏi, cho nên liền phía trước tống Chỉ phao phát khoai lang đỏ, cha con hai đơn giản nấu một chén cơm, cũng tẩy tẩy đi ngủ. Lao động người chính là như vậy, ban ngày hao phí thể lực nhiều, tới rồi buổi tối liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay tống ảnh có chút mệnh tàn nhẫn, cho nên lúc này một dính lên giường, liền trực tiếp ngậm chu công đi. Mà xa ở kinh thành Tần Kiệt, lúc này liền không có thật tốt mệnh. Trước 129 bực bội Tần Kiệt. Tần Kiệt trở lại kinh thành lúc sau. Còn không có về nhà đi xem chính mình thân nhân, kết quả lại thu được tổ phụ phái người truyền đến một tin tức, vùng ngoại thành thôn Trang bên kia ra điểm chạm hướng, làm hắn xử lý tốt lại trở về. Vì thế Tần Kiệt lại mã bất đình để mà chạy tới thôn Trang. Cũng may cũng không phải cái gì đại sự, chính là thôn Trang nông cụ bị người trộm. Tần Kiệt suy nghĩ một cái biện pháp, âm thầm thiết hạ bấy dập, cuối cùng đem kia trộm nông cụ người cấp bắt được. Đem kia tham ô quản sự cùng nhau củ ra tới xử lý. Tần Kiệt liền mã bất đình để mà hướng tới Kinh Thành chạy đến. Tần Kiệt trở lại Kinh Thành thời điểm, đã là trạng vạng. Không có trực tiếp về nhà, Tần Kiệt liền trước tiên ở chính mình tự mình đặt mua trong nhà hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau mới trở về Tần Trạch. Tần Lão Gia Tử nhìn đến Tôn Tử Bình An trở về, một lòng cuối cùng là thả xuống dưới. Gặp qua trong phủ trưởng đối lúc sau, Tần Lão Gia Tử liền đem cháu ngoại gọi vào trong thư phòng, gia Tôn hai đơn độc nói chuyện đi. Nói một chút đi. Ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì đi? Đến tột cùng gặp sự tình gì? Tần Lão gia tử mở miệng hỏi. Tần Kiệt cũng không có gạt, liền đem hắn lúc này đây sau khi ra ngoài gặp được sự tình nói một chút. đương nhiên, nói đến tống ảnh thời điểm, cũng chỉ là nói tống ảnh bản lĩnh, cùng tống ảnh cứu chuyện của hắn. Vậy ngươi dưỡng thương thời điểm ở nơi nào dưỡng thương a? Tần Lão gia tử quan tâm hỏi. Chính là ở Tống gia ở. Tần Kiệt trả lời nói. Tần Lão gia tử nhìn chăm chăm Tần Kiệt nhìn nhìn. Phàn Phất muốn từ Tần Kiệt trên mặt nhìn ra một đóa hoa tới. Ngươi không phải thực không thích đi trong nhà người khác trụ sao? Như thế nào liền ở tại Tần gia? Tần Kiệt liền biết nhà mình tổ phụ sẽ hỏi cái này, cho nên không chút hoang mang mà nói, ta không tin ta người bên cạnh, ta cũng không biết ai có thể tin, ai không thể tin, cho nên ta chỉ tin tưởng Tống gia cha con hai. Tần lão gia tử nghe được Tần Kiệt nói, thở dài một hơi ra tới. Lúc này đây kêu ngươi đi tra sự tình, cha đến thế nào? Không hề có manh mối. Tôn Nhi đi thời điểm, sở hữu dấu vết để lại đều bị thanh trừ, thật giống như có người có thể tính kế đến bước tiếp theo hành động giống nhau. Hết thể đều là phi công. Ta đoán được ta bên người có nội gian, cho nên mặt sau liền không có tái hành động, kết quả thiếu chút nữa đem đường muội cấp đánh mất. Tần Kiệt lắc lắc đầu nói. Được rồi, ta đã biết. Chuyện này ngươi liền trước đừng tra xét, hiện tại trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau tổ phụ còn có khác sự tình công đạo cho ngươi. Tần Lao ra tử nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tần Kiệt gật gật đầu, đứng dậy liền rời đi. Mới từ trong thư phòng ra tới, tần Lão Phu Nhân lại tới nữa. Lúc này đây, tần Phu Nhân cũng ở. Ở tần Phu Nhân bên người, còn có một cái mỹ lệ đoan trang nữ tử. Cũng không biết nhóm người này người đều đang nói cái gì, mỗi người trên mặt đều tràn đầy ý cười. Nha hoàng nhìn thấy tần Kiệt tới, vì thế chạy nhanh đi vào. Lão Phu Nhân, tam phòng tam công tử tới. Nha hoàng thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người hướng tới cửa bên này xem ra. Tần Kiệt phảng phất không có chú ý tới đại gia tầm mắt giống nhau, trực tiếp đi vào đi lúc sau liền cấp tần lao phu nhân hành lễ. Tôn Nhi gặp qua tổ mẫu. Tần lao phu nhân nhìn đến tần kiệt tới, miệng đều cười đến khép không được. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Làm tổ mẫu hảo hảo xem xem. Ai, gầy, đen. Tôn Nhi vẫn luôn là như vậy, kỳ thật so đi phía trước còn béo một ít. Tần Kiệt cười nói. Liên ở tổ tôn hai cho nhau đánh giá thời điểm. Cái kia đoan trang mỹ lệ nữ tử tầm mắt liền không có từ Tần Kiệt trên người rời đi quá. Tần Kiệt không phải không có cảm giác được kia một đạo cực nóng tầm mắt, trong lòng rất là không mừng nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Kiệt Nhi a, lại đây gặp qua một chút Khương Ngũ cô nương đi. Tần Phú Nhân lúc này nhìn đến nhi tử rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, vì thế chạy nhanh hô. Tần Kiệt nghe được nhà mình mẫu thân nói, không thể không đối với Khương Mây Khói hành lễ. Khương Ngũ cô nương. Khương Mây Khói nhìn đến Tần Kiệt hành lễ, Cũng chạy nhanh đáp lễ lại. Gặp qua tần tam công tử. Lúc sau, tần kiệt liền về tới tần lão phu nhân bên kia, sau đó làm ra một bộ mỏi mệt bộ dáng Tổ mẫu, tôn nhi này đoạn thời gian đều ở lên đường, còn thỉnh tổ mẫu đau lòng một chút tôn nhi, làm tôn nhi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút ha. Hảo hảo hảo, ngươi ha. Là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tần lão phu nhân chạy nhanh phất phất tay nói. Tần kiệt hành lễ, xoay người liền rời đi. Ra cái kia nhà ở. Tần Kiệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới, sau đó liền rời đi. Khương Mây Khói lúc này nhìn Tần Kiệt liền như vậy đi rồi, có chút ảm đạm thần thương. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tần Kiệt trong mắt căn bản là không có nhìn đến nàng giống nhau. Nguyên bản Tần phu nhân nhìn chúng nàng tin tức đã truyền đến, Khương Mây Khói một buổi tối đều không có ngủ ngon giấc. Nay đoạn thời gian, trong nhà bọn tỷ muội càng là ngầm đối nàng mọi cách ghét, ghét, chính là nàng đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể gả cho Tần Kiệt Nàng cảm thấy hết thẻ đều đáng giá. Nay không, nghe nói tần kiệt rốt cuộc đã trở lại, tần phu nhân phái người lại đây tiếp nàng, nàng liền lập tức đuổi lại đây. Tần kiệt là thấy được, chỉ là đối phương kia lãnh đạm thái độ làm hắn có chút thương tâm. Mây khói a, Không có việc gì. Ta nhi tử, ta rất rõ ràng. Hắn chính là như vậy tính tình, lãnh thật sự. Cho nên yêu cầu ngươi như vậy ôn nhu tính tình đi hòa tan hắn. Tần phu nhân nhìn đến khương mây khói biểu tình, chạy nhanh an ủi nói Cái này con dâu chính là nàng tương nhìn chúng nhất vừa lòng một vị, đoan trang ô nu, hảo đắn đo, hơn nữa đối nhà mình nhi tử lại vừa ý. Hiện giờ trong nhà đã mau không có nàng địa vị, nàng nếu là lại không đem nhi tử việc hôn nhân bắt lấy, làm nhi tử cưới một cái lệnh chính mình vừa lòng con dâu, kia nàng cuộc sống này liền thật sự vô pháp qua. Tần lão phu nhân đang nói lời nói thời điểm, lỗ thai cũng nghe tới rồi bên này hai người đối thoại, trong mắt ý cười che giấu hạ, hiện lên một mặt lạnh lẽo. Nàng cái này con dâu. Thật đúng là thượng không được mặt bản, hiện giờ liền như vậy thủ đoạn đều chơi ra tới. Tôn tử mới vừa về nhà, bên này liền đem Khương gia Ngô Cô nương tiếp nhận tới, như vậy thượng vội vàng thật đúng là không chê ăn tương khó coi. Hắn này ưu tú Tôn Nhi, như thế nào có thể cưới Khương gia như vậy cô nương. Hùng chi cái này Khương Ngũ cô nương vẫn là một cái tính tình nhu nhược, căn bản là không xứng với nhà mình Tôn tử. Bất quá chuyện này, nàng lão nhân gia liền không ra tay xử lý. Nàng gái kia Tôn Nhi cũng không phải là ăn chay mới sẽ không tùy ý người khác bắt chẹt hắn việc hôn nhân. Tần Kiệt lúc này là thật sự có chút mỏi mệt. Nay mới vừa về nhà không bao lâu, liền cảm thấy có chút phiền chán, vẫn là ở tống gia trụ thời điểm thanh tịnh, đơn giản. Mới vừa vào trong nhà, Tần Kiệt mới vừa phân phó hạ nhân đi chuẩn bị một chén mì lại đây, liền nghe được một trận nhi rồn dập tiếng bước chân truyền đến. Vừa nghe đến cái này tiếng bước chân, Tần Kiệt liền lộ ra một cái sủng lịch tươi cười tới. Bởi vì tới không phải người khác. Đúng là hắn trong miệng thực thích kỳ quái đồ vật thân mội muội, thần phi. Đại ca, đại ca, ngươi đã trở lại, nhưng có cho ta mang cái gì hảo ngoạn đồ vật ta? Thần phi người còn chưa tới, Trung Bạc Thanh Âm liền trước truyền tiến vào. Không có. Không có. Ta lần này ra, ngươi không hỏi trước hỏi ta quá đến được không, liền biết thảo muốn đồ vật. tân kiệt không vui mà nói. Trước 130 lửa dối muội muội. Đại ca, ngươi không thể nào. Ngươi cái này khối băng mặt cư nhiên sẽ có biểu tình. Ngươi nên không phải là bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người đi. Không được, không được, ta phải chạy nhanh kéo ngươi đi chùa miếu đại hòa thượng nhìn xem. Thần Phi nói, liền chạy nhanh chạy tới lôi kéo Tần Kiệt đi ra ngoài. Tần Kiệt lúc này ném ra Tần Phi tay, sau đó lại mặt vô biểu tình mà ngồi trở lại chính mình ghế dựa thượng. Ai ai ai, chính là như vậy. Hiện tại cuối cùng là có điểm ta đại ca bộ dáng. Ai biết Tần Phi lúc này lập tức liền hưng phấn đi lên. Đại ca, ngươi thật là ta đại ca a. Ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, thật là dọa hư ta. Tần Kiệt không nghĩ nhìn cái này làm người đau đầu muội muội, chính mình rời đi tầm mắt, xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Ai, ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối là ta đại ca. Liên ngươi này một trương khối băng mặt, người khác muốn học đi học không đến. Thần Phi lúc này mặt mày hớn hở mà nói. Tần Kiệt nhịn không được lắc lắc đầu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn giống như có cái ngốc tử muội muội, tương lai bị người lừa làm sao bây giờ? Ta không ở này đoạn thời gian, ngươi đều làm cái gì nghiệt. Tần Kiệt lúc này mở miệng hỏi. Cái gì kêu nghiệt ta? Ta thực ngoan có được không? Ta tuy rằng thích cổ cổ quái quái đồ vật, nhưng là ta chưa từng có làm phụ thân mâu thân cùng các ca ca nhọc lòng. Thần phi một bộ ta là hảo cô nương biểu tình nói. Thực ngoan! Như vậy cũng trộm đạo đi ra ngoài, học nhân gia bỏ mộ phần, sau đó đảo ngủ ở mộ thượng. Gặp được hung tàn giết người án, quấn lấy nhân gia nhà môn phá án bộ đầu còn đi chạm dịch kia kiểm tra thi thể. Gặp được giang hồ siếp ảo thuật, nhìn đến nhân gia trong chảo dầu rỗi tay đi vào không bị năng, ngươi cũng trở về lộng cái chảo dầu muốn thử xem. Theo tần kiệt giảng thuật, thần phi này đoạn thời gian làm sự tình đều bị vô tình mà vạch trần ra tới. A ca, ngươi có phải hay không ở ta bên người an bài người theo dõi, như thế nào người trong nhà cũng không biết, ngươi một cái xa ở nơi khác người lại rõ ràng. Thần phi lúc này buồn bực mà nói, ngươi thật cho rằng trong nhà người cũng không biết ta. Chỉ là không có người tới vạch trần ngươi thôi. Tần Kiệt trắng nhà mình mội mội ngốc liếc mắt một cái. Thần Phi vừa nghe đến nhà mình đại ca nói, hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ, ta ở kinh thành trụ phiền, một chút hảo ngoạn sự tình đều không có. Mỗi ngày không phải nhìn những cái đó ăn chơi chắc táng bung tay đánh nhau, chính là cô nương ra tranh giành tình cảm, lục đục với nhau. Cuộc sống này, quả thực vô pháp qua. Tần Kiệt nghe được Tần Phi lời này, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Ngươi xác định ngươi không nghĩ ở kinh thành ở. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy. Tần Phi nghe được chính mình đại ca nói, đột nhiên nhận thấy được cái gì, chạy nhanh đi tới Tần Kiệt bên người, như thế nào. Đại ca ngươi tưởng thành toàn ta à. Tần Kiệt nghe được lời này, lúc này trực tiếp đứng dậy đứng lên, sau đó hướng tới cách đó không xa ghế nằm đi đến. Thành toàn ngươi không phải là không thể. Bất quá đi nơi nào đến ta định đoạn. Ta đưa ngươi đến một chỗ đi, cho ngươi đi thể nghiệm một chút nông gia sinh hoạt. Sau đó ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái, làm ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Tần Kiệt vừa nói, một bên nằm xuống, tìm một cái thích gì tư thế nói. Địa phương nào a? Ta đi ta đi. Chỉ cần ly kinh thành liền hảo. Tần Phi vừa nghe đến lời này, lập tức thập phần chân chó mà chạy tới, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhà mình đại ca. Tần Kiệt nhìn nhà mình mội mội liếc mắt một cái, sau đó nói, xác định muốn đi. Ở nơi đó nhưng không có cẩm ý gì ngọc thực cho người a. Ngươi còn muốn nghe một người nói, nếu không nàng nếu là muốn giáo huấn ngươi, ngươi sợ là chỉ có thể chịu chứ. Nàng. Thần Phi lập tức liền bắt được mấu chốt chữ, là cái nữ tử. Tự nhiên là nữ tử, bằng không đại ca có thể đưa ngươi qua đi. Tần Kiệt nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, rất là kỳ quái mà nhìn nàng hai mắt. Thần Phi nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Đi đi đi, mặc kệ thế nào, rời đi kinh thành liền hảo. Nói xong, Thần Phi lại nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi có nói cái gì, tưởng nói liền nói, chẳng lẽ đại ca còn có thể hại ngươi. Tần Phi nghe được nhà mình đại ca nói, sau đó nói, đại ca, ngươi là không biết mẫu thân hiện tại liền cùng thay đổi một người giống nhau, phía trước lôi kéo ta đi gặp một cái ngoại nam, may mắn ta cơ linh chính mình tìm lấy cơ chạy, bằng không lúc này không chừng bị mẫu thân đính hôn cho người khác đi. Nàng dám, ngươi việc hôn nhân, phụ thân phóng lời nói, không có hắn đồng ý liền tính định ra cũng không tính. Nay ngươi ở Kinh Thành đều chỉ là biết đến. Tần Kiệt lúc này hắc một khuôn mặt nói, không chịu nổi nhân gia muốn rình dập ta à. Ai, chúng ta cái này mẫu thân, thật đúng là một lời khó nói hết. Trước kia hơi chút tốt một chút, hiện giờ là làm trầm trọng thêm, trực tiếp đem ta hành tung để lộ ra đi. Nếu không phải nhị ca an bài người che chở ta, ta không biết phải bị người tính kế bao nhiêu lần. Thần Phi bắt đầu phun tào nói, nay không biết bọn họ huynh đệ muội ba người là trời sinh không có mẫu tử duyên phận vẫn là như thế nào. Tuy rằng bọn họ ba cái đều là mẫu thân thân sinh, chính là liền cảm giác như là ba cái nhặt được hài tử giống nhau. Những năm gần đây, nếu không phải phụ thân Tần Học Ngọc tự mình dạy dỗ huynh đệ mỗi ba người, không chừng liền chừng ai. Cho nên đối với nhà mình cái này mẫu thân, huynh đệ mỗi ba người đều không thân cận. Hành, ngươi trở về hảo hảo thu thập đồ vật, cùng phụ thân cáo biệt, ta ngày mai đã kêu người đưa ngươi qua đi. Ngươi đi lúc sau, mang phong thư từ cấp gió đêm, làm hắn đừng vội đã trở lại. Lưu tại bên kêu bảo hậu ngươi an nguy. Tần Kiệt nghĩ nghĩ mở miệng nói, bất quá ngươi qua đi cũng là có nhiệm vụ, gặp được không có mắt người khi dễ tống ảnh, ngươi liền lấy ra thân phận của ngươi tới, thế ngươi ca hung hăng mà giáo huấn một chút những cái đó đuôi mù người. Thần Phi nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Nga, nguyên lai like ta đại ca đây là thông suốt a. Như thế nào? Là nhìn chúng cái này kêu tống ảnh cô nương. Ta nhìn chúng cũng vô dụng a, muốn nhân ra cô nương có thể nhìn chúng đại ca ngươi mới được a. Ta và ngươi nói, tống ảnh chính là huyền học đại sư, bói toán xem bói chuẩn đến không được. Ngươi A, đi theo nàng, tuyệt đối có thể trải qua rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Tần Kiệt cố ý dụ dỗ. Tần Phi vừa nghe cái này tống ảnh cư nhiên là cái huyền học đại sư, sẽ bói toán xem bói, lập tức trước mắt sáng ngời. Trên đời này, cư nhiên còn có tốt như vậy chơi sự tình. Đi đi đi, đại ca, ta ngày mai liền đi. Sự tình nói định lúc sau, Tần Kiệt liền tặng Tần Phi rời đi. Khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước tiểu, biểu hiện ra tâm tình của hắn thực hảo. Tin tưởng có muội muội ở, nhất định có thể giúp hắn đem người thủ, sẽ không để cho người khác nhanh chân đến trước. Tần Phi từ nhà mình đại ca trong viện đi ra lúc sau, bước chân rất là thoải mái mà hướng tới nhà mình cư chú sân đi đến. Bất quá đi đến nửa đường thời điểm, nàng nhìn đến cái kêu kêu khương mây khói người cư nhiên cũng bị nha hoàn lánh hướng tới nàng trụ địa phương đi đến. Không nghĩ bị khương mây khói cuốn lên Tần Phi nghĩ nghĩ, đơn giản liền đi nàng nhị ca trụ trong viện trước 131 thu thập lưu thuận lương sơn thôn bên này tống ảnh nhìn lưu lợi minh dùng dây thừng buộc chặt mà đến lưu thuận liền biết lưu gia là đáp ứng rồi nàng phía trước nói ra điều kiện đem lưu thuận bán lại đây ảnh nhi nha đầu a người này ta đã cho ngươi mang lại đây dù sao đã bán cho ngươi vì nô về sau liền giao cho ngươi tới quản lưu lợi minh lúc này hắc một khuôn mặt nói thôn trưởng thúc thúc lưu gia như thế nào sẽ đáp ứng tống ảnh có chút tò mò hỏi y gì theo nàng đối lưu thuận mẫu thân hiểu biết Nàng cái kia tính tình nhưng không giống như là có thể làm ra quyết định này người. Còn không phải cái này tiểu tử thúi, phát điên tới, đẩy hắn nương một phen, thiếu chút nữa đem người cấp đẩy mất mạng. Chỉ kém một chút ta, nay thiếu chút nữa nàng nương đầu vóc hạt dưa liền phải bị cái quốc móc xuống một nửa. Ngươi nói một chút, như vậy hôn tiểu tử, còn có thể muốn sao? Còn không bằng bán đi, thay đổi một ít bạc, về sau lưu trựa dưỡng lão. Lưu lợi dân lúc này là khí tàn nhẫn, nói ra này hành nói tới. Tống ảnh vừa nghe. Cư nhiên còn có chuyện như vậy, như như mày. Xem ra, có chút người giáo huấn không có chịu đủ a. Cũng thế. Thôn trưởng Thúc Thúc, người này nếu đã bán cho ta, tùy ý ta xử trí đi. La, ngươi muốn như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập. Lưu lợi minh gật gật đầu nói. Kia hảo, thỉnh thôn trưởng Thúc Thúc ngươi giúp ta đem lưu thuận bó đến ta sân bên ngoài kia tam cây trùng kia cây tối cao trên thân cây. Không cần bó bao lâu, bó thượng nửa canh giờ là được. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Hành! Lưu Lợi Minh gật gật đầu, vì thế lại lôi kéo bị buộc chặt lên Lưu Thuận đi Tống ảnh nói kia cây kia. Lúc sau, Lưu Lợi Minh cũng không quay đầu lại mà liền rời đi. Tống ảnh cũng không có thời gian dối để ý tới Lưu Thuận, lúc này nhìn thấy Lưu Lợi Minh đã trở lại, liền nói nổi lên muốn loại dược liệu sự tình. Thôn trưởng ra ra, ta này đó đất hoang yêu cầu người thu thập, ngài giúp ta hỏi một chút, nhìn xem trong thôn ai nguyện ý tới. Tống ảnh mở miệng nói, vẫn là cùng ngươi phía trước nói như vậy, lão nhân. Phụ nhân còn có hài tử đều có thể tới sao? Lưu lợi minh lại lần nữa xác nhận một lần. Đúng vậy. Bất quá thôn trưởng thúc thúc, có một số việc ta muốn trước tiên thuyết minh, lão nhân, phụ nhân cùng hài tử tới làm, giá là không giống nhau. Hài tử quá nhỏ cũng không được, 6 tuổi dưới tới, ta chính là sẽ không cấp tiền công. Ân, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, trong chốc lát trở về ta liền giúp ngươi đem này tin tức truyền ra đi. Lưu lợi minh gật gật đầu nói. Sự tình nói xong lúc sau. Lưu lợi minh liền đi trước rời đi. Tống ảnh lúc này còn lại là ở trong sân chất đống thảo dược địa phương trước bố trí một cái cùng loại với tủ lạnh giữ tươi trận pháp. Không có biện pháp, dược liệu cây cối vận lại đây, hiện tại còn loại không được, chỉ có thể trước lộng cái trận pháp giữ tươi một chút. Chờ đến phong thủy trận pháp hoàn thành lúc sau, tống ảnh dùng khăn tay lau một chút chính mình cái chán mồ hôi, lúc này mới nhớ tới bị buộc chặt ở bên ngoài lưu thuận. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đi trước trong phòng uống lên một ít thủy, sau đó cùng tống chỉ nói một tiếng. Liền hướng tới Lưu Thuận bị buộc chặt địa phương đi rồi đi. Nhìn đến tống ảnh tới, Lưu Thuận lúc này mở hai mắt. Đừng cho là ta nương đem ta bán cho ngươi vì nô, ta liền sẽ nghe ngươi. Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười. Ngày mai, ngươi liền nói không ra nói như vậy tới. Nói, tống ảnh liền tới tới rồi Lưu Thuận bên người, đem trên người hắn dây thừng đều giải khai. Lưu Thuận nhìn tống ảnh, phảng phất đang xem nóc tử giống nhau. Ngươi hiện tại liền thả ta. Ngươi không sợ ta tới tìm ngươi phiền thoái. Ngươi nếu là muốn chạy, liền đi thôi. Bất quá, ngươi sẽ ngoan ngoãn mà trở về. Tống ảnh cười nói. Ừ, ta khờ a? Ngươi thật muốn thả ta đi. Lưu Thuận có chút không thể tin được hỏi. Đúng vậy. Tống ảnh cười nói, nhẹ nhàng. Lưu Thuận nhìn Tống ảnh liếc mắt một cái, lập tức cất bước liền chạy. Ai, ngươi tốt nhất đừng chạy về nhà, cũng đừng bị thôn trưởng thúc thúc bắt được. Bằng không, bọn họ còn phải đem ngươi đưa lại đây. Tống ảnh nhìn Lưu Thuận bóng dáng, la lớn. Lưu Thuận không nói một lời, chạy trốn càng nhanh. Thằng đến nhìn không tới Lưu Thuận thân ảnh, Tống ảnh lúc này mới mang theo nhẹ nhàng tới cười, về nhà đi. Ngươi thật đem người thả. Bên ngoài động tính tự nhiên là không thể gạt được Tống trị, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Cha, ngươi yên tâm đi. Không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Tống ảnh rất là chắc chắn mà nói. Nhà mình quê nữ đều nói như vậy, Tống trị cũng không có nói cái gì nữa. Lưu Thuận chạy ra đi lúc sau. Việc đầu tiên giống như là đi tìm Tống Tiểu Phi đi. Rốt cuộc Tống Tiểu Phi hại hắn, này một hơi hắn không ra, hắn trong lòng khó chịu. Ai biết tới rồi lao Tống ra, Lưu Thuận mới biết được Tống Tiểu Phi rời đi thôn. Hắn cùng hắn cái kia đại tỷ Lưu Tuệ, cùng nhau đi ra ngoài tìm Cao Tăng đi. Không có bắt được người Lưu Thuận, trong lòng buồn bực đến không được, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Đi tới đi tới, Lưu Thuận cư nhiên cũng đi tới phía trước Lưu Tuệ trụ cái kia phế tích trung nhìn đến bên trong nhà ở có hai gian có thể ở hạ, trong đó một gian còn lót thật dày dơm dạng, vì thế lưu thuận liền ở chỗ này trú hạ. hiện tại hắn có ra không thể trở về, muốn đi thôn bên ngoài làng bạn hắn lại không có lộ phí, cho nên chỉ có thể tạm thời ở chỗ này trú hạ, ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ? cái này phế tích phụ cận liền có rất nhiều khô thụ nhánh cây, nhặt một ít lại đây, sinh một đống hỏa, sau đó lại đi địa phương khác nhặt một ít rách nát chén tới tạm chấp nhận nấu nước, đến nồi ăn. Tạm thời không làm khó được Lưu Thuận. Trong nhà hầm ở nơi nào, hắn chính là rất rõ ràng, trực tiếp sờ đến hầm bên kia đi cầm một ít khoai sọ lại đây, trực tiếp ném vào đống lửa thiêu cháy. Khoai sọ thiêu thuộc lúc sau, một bên ăn khoai sọ, một bên uống nước, cũng có thể chắc bụng một đốn. Ăn uống no đủ, Lưu Thuận liền nằm ở rơm rạ đối thượng, cầm quần áo gắt gao mà khóa lại cùng nhau, sau đó liền nghỉ ngơi. Đêm nay, Lưu Thuận ngủ đến tiếp theo một cái không an ổn a. Chỉ cần hắn một ngủ, liền bắt đầu làm ác mộng. Cái dạng gì ác mộng đều có, sợ tới mức Lưu Thuận thường xuyên từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, bắt đầu còn ngủ không được, dần dần mà trong thân thể đối ngủ khát vọng lại truyền đến, vì thế Lưu Thuận lại ngủ. Kết quả lại cùng phía trước giống nhau, ngủ rồi liền lại bắt đầu làm ác mộng, cuối cùng lại bị bừng tỉnh. Cứ như vậy, lặp lại lăn lộn, lặp lại bừng tỉnh cùng đi vào giấc ngủ, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Lưu Thuận đã đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt. Cái gì đều không cần phải nói, Lưu Thuận đã minh bạch Hắn đây là chúng tống ảnh chiêu. Hắn nếu là không bay về tìm nàng, hắn cả đời này đều đừng nghĩ ngủ cái an ổn giác. Vì thế kéo mỏi mệnh thân thể, lưu thuận từng bước một hoạt động, hướng tới tống gia tòa nhà đi đến. Đường tống trị mở ra đại môn chuẩn bị đi ra ngoài mua trứng gà thời điểm, đã bị cửa nhìn chằm chằm một mảnh quần thâm mắt lưu thuận khiếp sợ. Ngươi ai a? Tống trị kinh hô. Tống ảnh lúc này nghe tiếng cũng đã đi tới, nhìn đến lưu thuận cái dạng này, tức khắc mừng dỡ không được. Cha, ngươi làm hắn bảo đi đó là lưu thuận. Tống chỉ vừa nghe là lưu thuận, vì thế tỉ mỉ mà đánh giá một chút, lúc này mới xác định là lưu thuận bản nhân. Hắc, tiểu tử ngươi, chạy A. Chạy còn biết trở về A. Chứ 132 chỉ có thể nhận mệnh. Lưu thuận lúc này nhìn chầm chầm một cái đại quần thâm mắt, khóc không ra nước mắt. Ta cũng không nghĩ trở về A. Chính là không trở lại nói, ta liền không có mệnh. Ta nói tống ảnh cô nương, ngươi đại nhân có đại lượng, chạy nhanh vùng tha ta đi. Ngươi người mỹ thiện tâm. Tội gì cùng ta như vậy một cái không nên thân người không qua được. Ngài à, cũng đừng xen vào việc người khác, ta à, cả đời này không cứu, ngươi khiến cho ta chính mình đi qua ta chính mình nhật tử đi. Không phải hảo sao. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Hảo à, ta là hoa vàng thật bạc trắng mua ngươi trở về. Hiện giờ liền tính ta muốn mua ngươi, ngươi cũng đến lấy tiền tới mua đi. Ta đối với ngươi là tương đương mà coi trọng, ngươi với ta mà nói, thật sự có rất lớn tác dụng. Như vậy đi. Xem ở chúng ta là hương thân phân thượng, ta cũng không cần ngươi nhiều, ngươi cho ta một ngàn lượng bạc trắng, ta liền thả ngươi đi, bán mình khế đều cho ngươi. Một ngàn lượng, ngươi không bằng đi đoạt lấy. Lưu thuận lúc này tức giận đến đều phải dầm chân. Ai, ngươi đừng nhảy, ngươi này chân còn không có hoàn toàn hảo, hơi chút chạy mau một chút đã là cực hạn. Ngươi nếu là nhảy dựng lên, còn phải trở về tìm tiểu quỷ gia gia cho ngươi trị chân, đến lúc đó ngươi muốn tiêu tiền mua chính mình trở về, lại muốn dùng nhiều một số tiền Tống ảnh lúc này ở một bên cười nói, Lưu Thuận lúc này thật là bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Từ nhỏ đến lớn, hắn Lưu Thuận vẫn là lần đầu tiên bị khí thành như vậy. Cố tình hắn hiện tại lấy tống ảnh không có biện pháp. Qua một hồi lâu, Lưu Thuận cuối cùng là thấy rõ ràng hiện thực, mở miệng hỏi, nói đi. Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Ta làm còn không được sao? Chỉ cần có thể làm ta ngủ ngon là được. Tống ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, gật gật đầu, này liền đúng rồi, thức thởi vì tuấn kiệt sớm như vậy thì tốt rồi, cũng liền không cần chịu đêm qua khổ sở. Nói, tống ảnh liền từ trong túi cầm một lá bùa ra tới. Cái này, ngươi tìm cái cái túi nhỏ trang bên người mang ở trên cổ, ngươi liền có thể ngủ ngon. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, này một đạo phù, thời hạn có hiệu lực chỉ có ba ngày. Ba ngày lúc sau, liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó ta lại cho ngươi thay tân phù. Nếu là ngươi muốn chạy nói, ta cũng sẽ không cưỡng lưu. Nhưng là tiếp theo trở về nói liền không có chuyện tốt như vậy. Ngươi hiểu? Lưu Thuận lúc này đã nhận mệnh, mặc cho hắn là cái lại lợi hại con khỉ, đều nhảy không ra tống ảnh ngũ chỉ sân a. Vì thế Lưu Thuận đem lá bùa nhận lấy, sau đó đem hắn trên cổ treo một cái cái túi nhỏ đem ra, thật cẩn thận mà đem lá bùa bỏ vào đi, sau đó buộc chặt khẩu tử, lại nhét vào bên trong quần áo. Hảo, tiến vào chính mình ngốc nước, tẩy cái mặt, sau đó đi bên trái cái kia đường nhỏ cuối trong căn phòng nhỏ, chính mình thu thập một chút, trước ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ lên, ta có chuyện công đạo cho ngươi làm." Tống Ảnh nói như vậy một phen lời nói, liền ném xuống Lưu Thuận mặc kệ. Lưu Thuận nghĩ nghĩ, chỉ có thể chính mình đi đê thủy, sau đó rửa rửa mặt. Tống Trị đánh giá Lưu Thuận hẳn là không có ăn cơm sáng, vì thế đem trong nồi dư lại một chút mặt khối thịnh ra tới, đưa cho Lưu Thuận. "Ăn đi, ăn no ngủ." Phòng có chút dơ, chính ngươi đem cho buổi dọn dẹp một chút, liền ngủ đi. "Cảm ơn Tống thúc." Lưu Thuận lúc này thật đúng là có chút nói bụng cảm tạ lúc sau bưng chén liền ăn lên không thể không nói người nói lên lúc sau ăn cái gì đều là hương một chén mì khối canh xuống bụng lưu thuận lại cầm rẻ lau cùng bồn gỗ đánh thủy đi đem hắn trụ nhà ở thu thập lên nguyên lai like cái kia gia đình giàu có tu sửa cái này tòa nhà thời điểm liền tu sửa hạ nhân trụ địa phương cho nên lưu thuận cũng là có trụ địa phương lưu thuận tùy tiện đẩy ra một gian nhìn nhìn bên trong bài trí cảm thấy so với chính mình trước kia trụ phòng ở đều hảo bên trong có một cái đơn độc ngăn tủ Còn có một chiếc giường, còn có một cái bàn, mặt khác liền không có. Trên giường thảm đệm sơ cọ, chỉ làn đệm sơ cọ thượng trồng chất rất dày một tầng cho bụi. Lưu thuận chạy nhanh cầm cây chổi cùng kia hốt rác lại đây, trước đem trong phòng cho bụi dọn dẹp đi ra ngoài, sau đó lại dùng khăn tới sát. Không sai biệt lắm tiêu phí một canh giờ thời gian, một gian nhà ở liền dọn dẹp sạch sẽ. Tông chỉ ôm một đống lớn rơm dạ lại đây, nhân tiện lại cầm một giường chiếu lại đây. Chính mình đem rơm dạ trải lên, sau đó lại trải lên chiếu là có thể ngủ. Bất quá ta cảm thấy vẫn là múc nước đem trên người sắt một sắt ngủ tiếp đi. Tông trị nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Lưu Thuận lúc này mới phát hiện, bận rộn một canh giờ, chính hắn đều là một thân cho bụi. Dù sao lúc này thời tiết hảo, hắn đơn giản trực tiếp đem xiêm y liệng cởi ra, sau đó dùng nước lạnh trà lau một chút. Tông trị nghĩ tới cái gì, vì thế lại chạy nhanh đi cầm một cái tay nải lại, lại đây. Cấp, ngươi nương thu một ít ngươi tắm rửa xiêm y liệng, ngày hôm qua đưa lại đây. Lưu Thuận nghe được Tống Trị lời này, sững sốt một chút, ngay sau đó hốc mắt một chút đỏ lên. Tống Trị nhìn thấy Lưu Thuận cái dạng này, nhịn không được thở dài một hơi khuyên, ngươi cũng đừng hận ngươi nương. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, ngươi nhìn xem chính ngươi đều làm một ít sự tình gì. Hảo hảo nghe ta khuyên nữ nói, đi theo nàng làm việc, sẽ không mệt ngươi. Tống Trị nói lời này, vươn tay tới, vỗ vỗ Lưu Thuận bả vai. Chúng ta nam nhân A, khó tránh khỏi sẽ có hồ đồ thời điểm, sẽ đi nhầm lộ, làm sai sự. Sai rồi không quan hệ, liền sợ sai rồi còn không biết hối cải. Lưu Thuận a, ngươi nhưng đừng giống Tống Thúc như vậy, ngươi còn có bo lớn ngày lành chờ ngươi. Nói lời này lúc sau, Tống Trị liền rời đi. Lưu Thuận nhìn Tống Trị bóng dáng, nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu thật lâu. Chờ đến Lưu Thuận thay đổi xiêm ý liền ngủ một cái an ổn giấc lên, người cũng có một ít biến hóa. Lúc này, vừa lúc là chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Tống ảnh thấy Lưu Thuận tới. Liền phất tay kêu hắn lại đây cùng nhau lý đồ ăn. Ta mua trong thôn đất hoang cùng núi hoang, chuẩn bị tới gieo trồng dược liệu. Trong thôn người, ta tính toán dùng lão nhân, phụ nhân cùng hài tử tới thủ công. Như thế nào quản lý những người này, liền giao cho ngươi tới làm. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không thể ỉ vào chuyện này liền đi khi dễ thủ công người. Nếu không, thủ đoạn của ta ngươi là rõ ràng, là ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, vẫn là thực dễ dàng. Tống ảnh một bên lý đồ ăn. Một bên đem nàng đối Lưu Thuận an bài nói ra. ân, ta đã biết. Người yên tâm đi. Ta Lưu Thuận chính là lại như thế nào hôn trưởng, cũng không có khi dễ quá trong thôn láo nhân, phụ nhân cùng hải tử. Lưu Thuận gật gật đầu nói. Tống ảnh nghe được Lưu Thuận nói, gật gật đầu. Kỳ thật nàng sở dĩ sẽ đáp ứng Lưu lợi minh đem Lưu Thuận tính tình xoay qua tới, làm hắn đi lên chính đạo, chính là cảm thấy Lưu Thuận người này cũng không phải từ căn tử thượng hỏng rồi, hắn còn có làm người điểm mấu chốt cùng Lương chi. Cho nên mới sẽ đáp ứng hỗ trợ. Ngươi trừ bỏ làm những việc này, mỗi ngày đều phải ngao hai nồi chè đậu xanh, sau đó đốc thúc đại gia buổi sáng buổi chiều đều tới uống một chén. Đúng rồi, buổi trưa canh giờ này, đừng làm người đi khai hoang làm cỏ, quá phơi, thực dễ dàng bị cảm nắng. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại nói hai việc tới. Trưng 133 kết thiện duyên. Nghe được tống ảnh nói, lưu thuận có chút không rõ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ thật ngươi hẳn là đi cố dùng tráng đinh mới đúng. Gần nhất làm việc tốc độ mau một ít, thứ hai cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy tiền bạc. Hoa đồng dạng tiền bạc, rõ ràng tìm thanh tráng niên nam nhân càng có lợi. ngươi vì cái gì không cần trong thôn sức lao động, ngược lại phải dùng người già phụ nữ và trẻ em còn có hài tử. Tống ảnh nhìn lưu thuận liếc mắt một cái, nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta không biết này đó sao? Ta rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì ta rất rõ ràng. Cho nên ta mới muốn cố dùng người già phụ nữ và trẻ em cùng bọn nhỏ tới làm việc. Lưu thuận lúc này càng không rõ. Tống ảnh nhìn đến lưu thuận bộ dáng, thở dài một hơi ra tới. Lưu thuận A. Ta trước kia ở Lão tống gia quá chính là ngày mấy, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lúc ấy, ta luôn là suy nghĩ, nếu là có người có thể dối bắt tay giúp giúp ta thì tốt rồi. Chẳng sợ có một người vươn tay tới giúp ta, ta nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Hiện giờ, ta có năng lực này. Ta liền tưởng trở thành có thể trợ giúp người già phụ nữ và trẻ em người, ta hy vọng ta có thể cho bọn họ mang đi một phần sinh tồn đi xuống lực lượng. Lưu Thuận không nghĩ tới, tống ảnh là như vậy tưởng. Người cả đời này kỳ ngộ ai có thể nói được rõ ràng đâu. Hôm nay ta có thể phóng xuất ra một ít thiện ý, cho người khác một phần tồn tại cơ hội, nói không chừng nhiều năm lúc sau, này phân thiện ý lại sẽ hồi báo đến ta trên người đâu. Lưu Thuận, ta là huyền học người trong, chú ý kết thiện duyên, làm việc thiện sự. Liền giống như ngươi giống nhau, ta thật cũng không cần quản ngươi, ngươi thành long thành trùng với ta hiện tại mà nói, liền dâu dịa. Chính là ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, kết hạ một phần thiện duyên. Sau này ngươi phải đi cái dạng gì lộ, cũng ở ngươi nhất miệng chi gian. Ném xuống lời này, tống ảnh liền không hề để ý tới lưu thuận. Nên nói, nàng đã nói. Nên làm, nàng cũng sẽ tiếp tục làm đi xuống. Đến nơi kết quả, tùy duyên đi. Trong thôn người, nghe nói tống ảnh nguyện ý mướn lao nhân. Phụ nhân cùng hài tử đi làm sống, còn cấp tiền công, rất nhiều người đều tới. Lưu Thuận đem những việc này toàn bộ đều tiếp xuống dưới, sau đó đem những người này chia làm vài tổ, một người phân phối một miếng đất, khiến cho bọn họ đi khai hoang đi. Cái gọi là đất hoang, thật sự thực hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụm. Ngay đầu tiên, bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, đại gia chỉ có thể dùng tay rút, tiến độ rất chậm. Lưu Thuận Nương đem trẻ đậu xanh chịu đựng tới lúc sau, thị sát một chút đất hoang khai hoang tiến độ, tức khắc nhíu khác mày. Nghĩ nghĩ, Lưu Thuận liền đi tìm tống ảnh. Ta xem, còn phải cho bọn hắn phát một ít lươi hai à, loan đao linh tinh công cụ, bằng không chỉ là dùng tay rút, tiến độ quá chậm. Tống ảnh biết được cái này tình huống lúc sau, tiêu lên Lưu Thuận cùng đi đất hoang bên kia nhìn nhìn, quay đầu liền đi tìm nhà mình lão cha, nhờ người đi chấn trên mua một ít lươi hái cùng loan đao trở về. Đương nhiên, tất yếu đánh dấu vẫn phải làm, tống ảnh ở này đó công cụ thượng đều vẽ một cái nho nhỏ phong thủy trận phù. Tống ảnh làm như vậy cũng là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Trong thôn có chút nhân thủ chân không sạch sẽ, một khi nàng phát hiện có ai tự tiện thay đổi này đó nông cụ, kia những người này liền sẽ bị tống ảnh bài trừ rớt, về sau không bao giờ sẽ dùng bọn họ. Sự thật chứng minh, tống ảnh nói như vậy thật đúng là chính là đối. Ngay hôm sau, đương lưới hái cùng loan đao giao trở về thời điểm, liền có hai thanh lưới hái bị người thay đổi. Tống ảnh phát hiện lúc sau, tương lai thủ công người đều giữ lại. Ta không biết các ngươi đem ta lưới hái đổi đi rồi Ta có thể xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu dưới tình huống, vong khai một mặt. Chỉ cần ngày mai giao đi lên lưới hái vẫn là ta kia một phen, như vậy ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục lưu các ngươi ở chỗ này thủ công. Nếu ngày mai vẫn là tình huống như vậy, cũng hoặc là lại bị người đổi đi rồi. Như vậy, người như vậy, ta sẽ không lại dùng. Nói tới đây, tống ảnh nhìn quét một chút đứng ở cách đó không xa người. Kết quả không có người đứng ra, mọi người đều trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Các ngươi không cần tâm tồn may mắn, cho rằng ta chưa chắc sẽ phát hiện là ai. Kỳ thật ta muốn tìm ra là ai đổi đi, thực dễ dàng. Chẳng qua, ta còn là tưởng cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi nếu là không được, liền thử xem. Tự gánh lấy hậu quả. Tống ảnh nói như vậy một phen lời nói lúc sau, đã kêu Lưu Thuận đem lưới hái thu lên. Lưu Thuận nhìn nhìn những người này liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, khiến cho bọn họ rời đi. Nhìn lục tục rời đi một đám người, Lưu Thuận nhịn không được mở miệng nói, các ngươi Thật đúng là không biết tống ảnh thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi nhìn xem ta ngoan ngoãn ở chỗ này làm việc, nên biết tống ảnh không phải người dễ trêu chọc. như thế nào liền cố tình nổi lên như vậy tham niệm. Lưu Thuận nói, cũng không biết có bao nhiêu người nghe được, lại có bao nhiêu người nghe xong đi vào. Dù sao luôn có một ít người, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngày hôm sau thủ công sau khi chấm dứt, người hai ném tăm đêm, loan đao cũng ném một phen. Lúc này đây, tống ảnh nói cái gì đều không có nói chỉ là lắc lắc đầu liền thả những người này rời đi. Bất quá ngày hôm sau, những người đó lại đến thủ công thời điểm, có vài cá nhân lúc này đều bị ngăn ở bên ngoài, nói các nàng không cần tới thủ công. Cái này, bị ngăn đón vài người tức khắc không vui. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì không cho ta tới thủ công? Chúng ta lại không có làm sai sự. Trong đó một cái da bọc xương phụ nhân lúc này nhảy dựng lên chất vấn nói. Nhìn kỹ đi, cái này phụ nhân xương gỏ má rất cao, vẻ mặt hung tướng. Vì cái gì không cho các ngươi đi vào, còn dùng nói sao? Các ngươi là thật sự muốn cho tống ảnh nói ra các ngươi làm sự tình sao? Lưu thuận nhìn này mấy cái phụ nhân, cười lạnh một tiếng hỏi. Chúng ta làm cái gì a Không có bằng chứng, dựa vào cái gì hoan uổng chúng ta? Kia phụ nhân kêu gào hô, ta liền biết tống ảnh cái này lối thời nha đầu không phải cái cái gì người tốt. Các ngươi nhìn xem, lúc này mới bao lâu a Vô duyên vô cớ liền không cho chúng ta thủ công. Dựa vào cái gì a Chính là... Dựa vào cái gì a Hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái nói chuyện, không cho chúng ta đi thủ công, chúng ta liền vẫn luôn ở chỗ này làm ấm ý. Những người khác bởi vì có cái này phụ nhân dẫn đầu, lúc này cũng không thuận theo không buông tha mà hô lên. Liền ở ngay lúc này, tống ảnh đi ra, trên mặt mang theo cười, phảng phất không có nghe đến mấy cái này người phía trước lời nói giống nhau. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng này đất hoang là của ta, các ngươi tiền công là ta khai. Nói xong lời này, Tống ảnh lại nhìn quét một chút vừa rồi kêu gào vài người. Các ngươi mấy cái, lấy đi ta lưới hái cùng loan đao, lúc này cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình mà cùng ta kêu gào. Nếu các ngươi không phục, vậy trực tiếp báo quan đi. Thịnh huyện nha đại nhân lại đây phá án, tổng có thể tìm được ta bị đổi đi những cái đó lưới hái cùng loan đao. Ừ, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta dọa đại. Ban đầu dậm chân cái kia phụ nhân một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc cười. tất thím. Ngươi thật cho rằng ngươi đem loan đao giấu ở hầm cầu bên ngoài thùng phân phía dưới chôn? ta cũng không biết. Lời này vừa ra, tiêu gạo phụ nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt, nội tâm hoảng loạn lên. Nàng như thế nào biết nàng đem loan đao chôn ở nơi nào? Trước 134 hậu quả tới. Tống ảnh không để ý đến cái này thay đổi mặt phu nhân, sau đó lại từng cái nhìn về phía vài người khác. Ngươi, người hái cầm đi tặng cho ngươi nhà mẹ để người đi. Ngươi nhờ người mang về, nói vậy đã rời đi lương sân thôn. Tống ảnh dùng ngón tay chỉ một cái phụ nhân, mở miệng nói. Còn có ngươi, ngươi đem lười hái lấy về đi, bị ngươi bà bà đoạt đi rồi đi. Ngươi muốn đổi về tới, chỉ tiếp ngươi bà bà căn bản là không muốn. Tống ảnh lại chỉ vào tiếp theo cái cùng nhau túi đầu phụ nhân nói. Còn có ngươi, ngươi đem lười hái cầm đi bán đi. Mua một ít tiền, chính mình mua thịt, chính mình ăn đi. Mà ngươi thủ công tiền, bị ngươi nam nhân cầm đi uống rượu bài bạc đi. Tống ảnh nhìn về phía đứng ở nhất bên ngoài cái kia phụ nhân nói. Cuối cùng, Tống ảnh nhìn nhìn đám người bên trong một cái tiểu Nam Hải, sau đó thở dài một hơi ra tới. Ngươi ngày đầu tiên trộm cầm một phen lưới hái trở về, sau đó bị cha ngươi đã biết, cha ngươi kêu ngươi ngày hôm qua lại lấy một phen trở về, thậm chí hôm nay còn gọi ngươi lại lấy một phen trở về, đúng không? Cái này, một đám người mặt toàn bộ đều trắng, bởi vì Tống ảnh nói chúng rồi hết thảy. Ta nói rồi, các ngươi nếu là không quý trọng ta cho các ngươi thiện ý, tự gánh lấy hậu quả. Ta không có tìm các ngươi bồi thường. Đã là lòng ta thiện, các ngươi nếu là còn muốn ở chỗ này làm ấm ý, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tống ảnh nhìn những người này liếc mắt một cái, cảnh cáo một phen. Cuối cùng, này nhóm người chỉ có thể sám xịt mà chạy. Ta nói tống ảnh a, ngươi cứ như vậy đem người thả chạy. Nếu là về sau người cũng học theo, đồ vật trộm đi không cần phụ trách, kia chẳng phải là chúng ta dư lại lươi hái cùng loan đao đều giữ không nổi. Lưu Thuận có chút lo lắng mà nhắc nhở nói. Yên tâm đi. Ta tống ảnh đồ vật cũng không phải là như vậy hảo lấy. Quá mấy ngày các nàng liền sẽ tự động đưa còn trở về. Tống ảnh cười cười, căn bản không thèm để ý mà nói. Không biết vì cái gì, nhìn tống ảnh nụ cười này, Lưu Thuận lập tức nhớ tới hắn từ tống ra chạy trốn kia một ngày. Lúc ấy, tống ảnh cũng là dùng như vậy tươi cười nhìn theo hắn chạy đi, kết quả. Tưởng tượng đến cái kia buổi tối trải qua sự tình, Lưu Thuận liền nhịn không được run run một chút. Quả nhiên, tống ảnh chính là cái nữ diêm vương, chọc không được. Chọc không được a Những cái đó trộm cầm tống ảnh đồ vật người, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Ngày này tan tầm thời điểm, lưới hái lại mất đi hai thanh. Loan đao cũng ít một phen. Lưu Thuận nhìn thấy một màn này, lắc lắc đầu, sau đó nói như vậy một câu ra tới. Lại nhiều ba cái xui xẻo trứng. Rất nhiều người đều không rõ đây là có ý tứ gì. Kết quả ngày hôm sau này đó tới thủ công thời điểm, liền minh bạch Lưu Thuận ý tứ. Tống ảnh này hai ngày ngủ đến độ thực hảo không hề có đem những cái đó lôi hái cùng loan đao mất đi để ở trong lòng. Ngày hôm sau, lại là một cái hảo thời tiết. Tống ảnh sớm liền dậy, bắt đầu hoạt động một chút thân thể. Lúc này đây, tống ảnh luyện dưỡng sinh khí công bắt đoạn cẩm. Không có biện pháp, nàng thân thể này, dưỡng lâu như vậy, vẫn là cảm giác so người bình thường yếu đi một chút, cho nên chỉ có thể nghỉ ngơi sinh khí công nhặt lên tới luyện tập. Có hay không dùng, liền không được biết rồi, dù sao nàng trước kia học không có kiên trì luyện qua. Hiện giờ tới rồi cái này suy yếu trong thân thể, vẫn là luyện luyện tương đối hảo. Phải biết rằng, bát đoạn cẩm chính là dùng để điều trị tạng phủ khí huyết, khôi phục thay thế công năng, cường thân kiện thể thể thao. Kiên trì ra kỳ tích, không chừng nàng luyện trước 1-2 năm, thân thể liền thật sự hảo rất nhiều. Nay không, liền ở cuối cùng một động tác làm xong lúc sau, tống ảnh lúc này mới phát hiện tống trị cùng Lưu Thuận Cư nhiên cũng đi theo nàng mặt sau luyện tập. Ai, khuê nữ a cái này là cái gì a Ta đi theo ngươi luyện một lần. Cảm thấy thân thể rất là thoải mái a Tống chỉ dùng khăn tay xoa xoa cái chán mồ hôi, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Tống ảnh a cái này ta luyện cũng cảm thấy thân thể thực thoải mái. Lưu Thuận đi theo Phụ Hòa nói. Cái này chính là dưỡng thân thể biện pháp. Các ngươi nếu là muốn học, ngày mai sớm một chút lên, ta từng bước từng bước giáo các ngươi như thế nào làm. Về sau mỗi ngày đi theo ta luyện một chút, kiên trì đi xuống, sẽ cố ý ngoại kinh hỉ Nga. Tống ảnh cười lừa dối nói. Dù sao nàng một người luyện cũng quái tịch mịch, hiện giờ có hai người bồi nàng luyện, cũng thực không tồi. Tống chỉ cùng lưu thuận tự nhiên là vui. Thức mau, ba người liền đi ăn cơm sáng đi. May mắn bọn họ cơm sáng ăn đến sớm, này không mới vừa ăn xong, Tống gia tòa nhà bên ngoài liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng khóc cùng xin tha thanh tới. Tống ảnh A. Ngươi xin thương xót, buông tha chúng ta đi. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta không bao giờ bắt ngươi đổ vật. Chúng ta hiện tại đem lưới hái cùng loan đao đều còn đã trở lại. Cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi." Tống Ảnh nghe được bên ngoài khóc tiếng la cùng xin tha thanh, tức khắc nở nụ cười. Nhìn đến không có, bản thân đưa về tới. Lời này, Tống Ảnh là đối với Lưu Thuận nói, cho nên Lưu Thuận nhìn về phía Tống Ảnh, khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, sau đó hỏi, "Ngươi nói bọn họ làm cái gì? Các nàng như thế nào liền như vậy nghe lời đâu? Chẳng lẽ cùng ta giống nhau?" Tự nhiên là không giống nhau, bất quá cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nghe một chút chẳng phải sẽ biết, tống ảnh cười đứng lên, sau đó hướng tới đại môn bên kia đi đến, lưu thuận vừa nghe, chạy nhanh đuổi theo, sau đó đi theo tống ảnh bên người, kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, Đưa một đám người nhìn đến tống ảnh xuất hiện, hết thảy thanh âm đột nhiên im bặt, các ngươi làm gì vậy? đây là lương tâm không qua được, cho nên tới trả ta lưới hái cùng loan đào sao? tống ảnh cười nhìn quỳ trên mặt đất một đám người, lưu thuận cẩn thận đếm đếm, nơi này quỳ người so với trước kia trộm đồ vật người nhiều đi đây là chuyện gì xảy ra a tống ảnh a ta biết chúng ta sai rồi cầu xin ngươi đại phát từ bi bung tha chúng ta đi liền ở ngay lúc này một cái đầy mặt đều là bao phụ nhân chạy nhanh quỳ tới rồi phía trước xin tha tống ảnh cùng lưu thuận đều khiếp sợ đồng thời sau này lui một bước cái này thím ngươi ai a ngươi này trên mặt như thế nào thành như vậy lưu thuận nhịn không được mở miệng hỏi ta là tất gia tam tức phụ a ta là thật sự biết sai rồi tống ảnh a Ta đã đem loan đao đưa về tới, ngươi vòng qua ta đi. Tất thím lúc này lại khóc lên. Thật sự là không có biện pháp a. Nàng cũng không biết nàng là làm sao vậy, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời hàng. Cũng không biết từ nơi nào bay tới một đám ong vỏ vẽ, nhìn chằm chằm tất thím một người đốt. Càng làm cho người kỳ quái chính là, những cái đó ong vỏ vẽ còn chuyên môn đốt tất thím mặt. Nếu không phải hắn nam nhân trở về gặp được, kịp thời đem hắn đưa đến một y quán đi trị liệu, lúc này sợ là mạng nhỏ đều không có ở y quán trị liệu thời điểm đại phu còn cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì tổ ong vò vẽ sẽ nhìn chằm chằm một người mặc án. chờ đến tất thím từ y quán trở về nghe nói cùng ngày cùng nàng cùng nhau bị đuổi đi người đều xảy ra sự tình lúc này mới hiểu được nguyên lai like tống ảnh nói tự gánh lấy hậu quả là như vậy một chuyện a tất thím vừa định minh bạch bên ngoài lại bay tới một đám ong vò vẽ tất thím sợ tới mức không được chạy nhanh chui vào trong phòng đóng cửa lại cửa sổ sau đó dùng thật dày chăn đông bọc chính mình. Lúc này mới may mắn thoát nạn. Chương 135 đi vật rủi. Bị dọa phá gan tất thím, thừa dịp vong vỏ vẽ không có tới thời điểm, chạy nhanh đi đem chôn tốt loan đao lấy ra tới, dùng nước giếng tẩy đến sạch sẽ, liền hướng tới tống gia chạy tới. Nay một lại đây, tất thím khiếp sợ, bởi vì không chỉ là nàng tới, phía trước những cái đó trộm lấy đồ vật người đều tới. Trừ bỏ những người đó, còn có từng người trong nhà người cũng đều đi theo tao ương. Tỷ như nói cái kia đoạt tức phụ lười hái, không cho nàng đi còn bà bà. Lúc này đỉnh mặt mũi bầm dập cũng ở tống ra bên ngoài. Lại nhìn kỹ xem, kia một thân đều là ứ thanh gì đó, xem ra rơi rất là thảm trọng a. Còn có mua người khác trộm lấy ra đi lưới hái người, lúc này cũng là một mảnh buồn bực chi sắc, cả người trên mặt tất cả đều là hồng sang. Này đó hồng sang nhìn không lớn, chính là nóng rát mà đau. Một cái hai cái còn có thể chịu đựng, chính là một khuôn mặt đều là, quả thực là đau đớn muốn chết ta. Nguyên bản hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, Vừa lúc một cái đạo sĩ từ hắn bên người chạy qua, nhìn kỹ xem hắn nói, ngươi có phải hay không cầm cái gì không phải nhà các ngươi đồ vật. Chạy nhanh đem thứ này còn trở về. Đây là nhà người khác đồ vật, ngươi tự tiện cầm, muốn xui xẻo. Xem ra người này vẫn là đồng đạo người trong, cư nhiên cho các ngươi hạ vận đen phủ. Ngươi nếu là không chạy nhanh còn trở về, kế tiếp một năm đều phải số con rệp. Cái này, mua lươi hái người bị dọa tới rồi, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn gần nhất lấy đồ vật cũng chỉ có hôm qua mua kia đem lưới hái. Lúc ấy hắn còn cảm thấy cái kia phụ nhân bán thật sự tiện nghi, nôn ngữ cũng thực lập loè, náo loạn nửa ngày là trộm ra tới bán đi. Đây chính là hại khổ hắn. Vì thế hắn dọc theo đường đi nơi nơi hỏi thăm cái kia bán lưới hái phụ nhân, cuối cùng là làm hắn tìm được rồi lương sơn thôn tới. Mặt khác một ít người, dù sao cũng là từng người đều có chính mình vẫn đen, không phải nơi này có vấn đề, chính là nơi đó có vấn đề. Nhất thảm chính là cái kêu kêu tiểu hài tử tới trộm đồ vật nam nhân kia, uống khẩu nước lạnh bị cướp, ăn một chút gì bị tạp, ra cửa liền té ngã, đi đánh uống rượu kết quả rượu sái, bầu rượu quăng ngã nát, bầu rượu mảnh nhỏ còn chắt ở trên đùi. Mặt sau đi bài bạc, tiền còn không có đánh bạc, đã bị người trước tấu một đốn, tiền còn bị đoạt đi rồi. Mang theo cả người đau đớn về nhà thời điểm, một cái không cẩn thận, lại ngã vào hố phân bên trong. Nếu không phải qua đường người gặp phải, dùng cây gậy chút đem hắn kéo đi lên. Sợ là hắn mạng nhỏ liền phải công đạo ở hồ phân. nay không, mọi người đều mồm năm miệng mười mà đem chính mình thê thảm nói ra, hy vọng tống ảnh có thể đại phát từ bi, tha bọn họ. Một bên lưu thuận nghe đến mấy cái này, tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cái kia thiên A. May mắn lúc trước hắn kịp thời tỉnh ngộ chạy về tới, nếu là hắn cũng cùng những người này giống nhau xui xẻo, kia mới là muốn mệnh. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cái kia chỉnh túc ngủ không yên, cũng thực muốn mệnh. Cái này... Lưu Thuận đối với Tống ảnh Bản Lĩnh, bội phục sát đất cũng không dám nữa sinh ra cái gì tâm tư tới. Không chỉ có như thế, Lưu Thuận cảm thấy, hiện giờ Tống ảnh như vậy có Bản Lĩnh, hắn chỉ cần hảo hảo đi theo Tống ảnh làm việc, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tống ảnh nghe thế nhóm người khóc lóc kể lễ, trên mặt ý cười là càng ngày càng thịnh. Nói thật, Tống ảnh ở lươi hái cùng Loan Đao thượng lưu lại phong thủy trận thật là làm người xuôi sẹo. Đương nhiên, cái này xuôi sẹo trình độ, quyết định bởi với người này nhân phẩm. Nhân phẩm hảo, phạm sai lầm thiếu, tự nhiên xui xẻo sự tình liền phải rất nhỏ một ít. Nhân phẩm không được, làm chuyện xấu nhiều, tự nhiên liền càng xui xẻo một ít. Nhìn một đám người lúc này biết sợ, tống ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói, các ngươi làm gì vậy? Ta cũng không biết các ngươi sẽ phát sinh những việc này a. Xem ra, các ngươi gần nhất thật là ở đi vận rủi a, Không bằng nhiều đi làm điểm chuyện tốt, này vận rủi tự nhiên liền không có. Cái này, quỳ gối nơi đó người đều nghe minh bạch. Tống Ảnh sẽ không thừa nhận nàng làm cái gì, bất quá vẫn là đem giải trừ cái này vận rủi biện pháp nói cho bọn họ. Cái kia mua lưới hái người lập tức liền hiểu được, vì thế chạy nhanh đem lưới hái cầm lại đây, phóng tới Tống Ảnh trước mặt trên mặt đất. "Xin lỗi, đa tạ ngươi đem giải trừ biện pháp nói cho ta." Nói, mua lưới hái người hành lễ, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Những người khác thấy thế, cũng chạy nhanh đem lưới hái hoặc là loan đao đưa tới. Lập tức liền có người đem mang đi lưới hái hoặc là loan đao a, cũng chạy nhanh đưa tới. Một đám từng cái tiến lên đây xin lỗi hoặc là nói lời cảm tạ, thực mô một đám người lại đã không có. Cái kia giáo hài tử trộm đồ vật nam nhân cuối cùng một cái đi lên tới, trong tay nắm hài tử, trên người loáng thoáng còn có thể nghe đến một loại nhàn nhạt hố phân xú vị. Có lẽ là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến nguyên nhân, nam nhân lúc này suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Chỉ thấy hắn lôi kéo hài tử cùng nhau quỳ gối tống ảnh trước mặt. Ta biết, ta làm rất nhiều sai sự. Ta cũng biết, ta thực xin lỗi người nhà của ta cùng hài tử. Càng thực xin lỗi ngươi. Lươi hái bị ta cầm đi đổi tiền, ta hiện tại cũng không có cách nào còn cho ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ đi ra ngoài thủ công kiếm tiền, sau đó nhiều mua mấy cái lươi hái cùng loàn đào còn cho ngươi. Nói, nam tử lại nhìn nhìn chính mình nhi tử, sau đó vướt đầu của hắn nói, nhi à, phía trước là cha không đúng, không nên buộc ngươi trộm đồ vật. Bất quá ngươi trộm đồ vật cũng là không đúng, chúng ta cùng nhau cấp tống ảnh khái cái đầu. Cái kia tiểu nam hài gật gật đầu. Sau đó hai cha con cùng nhau vững chắc mà cấp tống ảnh khái hạ ba cái vang đầu, sau đó liền rời đi. Từ đầu đến cuối, tống ảnh đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng mà nhìn. Chờ đến hai cha con bóng dáng biến mất lúc sau, tống ảnh thở dài một hơi ra tới. Nếu là tan này lười hái có thể đổi lấy một người nam nhân hối cải để làm người mới, đảo cũng coi như là đáng giá. Lưu Thuận vừa nghe đến lời này, nhìn tống ảnh liếc mắt một cái. ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Tống ảnh lắc lắc đầu. Không cần. Hắn nếu là thật sự hối cải để làm người mới, tự nhiên sẽ có hắn gặp gỡ. Ném xuống những lời này, Tống ảnh liền đi rồi. Đám người bên trong, ngày hôm qua vừa mới cầm lưới hái hoặc là loan đao đi ba người, lúc này cũng chạy nhanh lưu về nhà đi. Tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó trộm lấy đồ vật người đã trải qua cái gì, các nàng nơi nào còn dám trộm lấy đồ vật, chạy nhanh trở về đem lưới hái cùng loan đao tặng trở về, sau đó tích cực làm sống đi. Không thể không nói giết gà dọa khỉ hiệu quả vẫn là thực không tồi. Từ này về sau tới tống ảnh nơi này làm việc người đều là quy quy củ củ, không chỉ có không dám lười biếng, càng không dám trộm đồ vật, ngay cả khai hoang tiến độ cũng để ra đi lên. Đương nhiên, tới thủ công người có tiểu tâm tư người chỉ là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận người vẫn là thực bổn phận thiện lương. Có cái kêu tiểu đồng tiểu cô nương, không sai biệt lắm có 8 tuổi bộ dáng. Bởi vì tống ảnh nguyên nhân, nàng có thể giúp đỡ trong nhà kiếm tiền, cho nên trong lòng rất là cảm kích. Nàng dùng chính mình phương thức, Đi trên núi hái được rất nhiều ba tháng phao trở về, dùng lá cây bao, sau đó ngượng ngùng mà nhét vào tống ảnh trong tay. Tống tỷ tỷ cái này ba tháng phao là ta tìm được nhất hồng ba tháng phao, thực ngọn. Tặng cho ngươi ăn. Cảm ơn ngươi, làm ta kiếm lời, giúp ta nương giảm bớt gánh nặng. Trước 136 hợp hôn. Tống ảnh rất là vui vẻ mà đem những cái đó ba tháng phao nhận lấy, trực tiếp dùng tay cầm một viên nhét vào tiểu đồng trong miệng, sau đó chính mình cũng ăn một viên. Ăn ngon thật. Chúng ta cùng nhau ăn a, Thứ tốt, phải có người cùng nhau ăn mới có thể cảm thấy càng tốt ăn một. Tiểu đồng cảm giác được trong miệng ngọt ý, cười gật gật đầu. Cứ như vậy, tống ảnh cùng tiểu đồng liền ngươi một viên ta một viên mà ăn lên. Chờ đến ăn một nửa lúc sau, tiểu đồng liền không hề ăn. Ảnh nhi tỷ tỷ, ta phải đi về giúp ta nương làm việc. Tiếp theo ta nếu là nhìn đến trên núi có tốt ba tháng thao, ta lại cho ngươi hái xuống đưa lại đây. Tống ảnh cũng biết tiểu đồng là thật sự phải đi về hỗ trợ làm việc. Cho nên cũng không có lưu nàng. Đúng rồi, Tiểu Đồng, ngươi đem mấy thứ này lấy về đi, đem phát nha địa phương cắt thành vài khối, đừng đem mầm cấp bị thương. Thiết quá bộ phận, dùng nhà các ngươi phóng lánh tuổi lửa hôi bọc một chút, sau đó loại đến trong đất. Một toa nhiều nhất hai cái mầm là được, chờ đến thu hoạch thời điểm là có thể loại ra rất nhiều khoai tây, cái này nấu cơm nấu ăn đều ăn rất ngon. Tống Ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem đi rồi vài bước Tiểu Đồng gọi lại. Lúc sau Tống Ảnh lại đem nhà mình trồng ra khoai tây đảo một ít ra tới, đưa cho Tiểu Đồng nhìn nhìn. "Ngươi xem, thành thục lúc sau là có thể trồng rất nhiều khoai tây ra tới, ngươi lấy về đi cùng ngươi nương cùng nhau gieo, về sau sẽ không sợ không lương thực ăn." Tiểu Đồng thấy thế, vội vàng gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi, Ảnh Nhi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình." Tống Ảnh nhìn thấy Tiểu Đồng như vậy hiểu chuyện, cười nhìn nàng nói, "Ngươi không cần báo đáp ta ân tình. Về sau chính ngươi có năng lực thời điểm, gặp được đáng giá trợ giúp người khi" Liền rôi bắt tay giúp một phen đi. Tiểu đồng đem tống ảnh nói ghi tạc trong lòng, gật gật đầu. Mới vừa trở lại sân không bao lâu, đang ở tống ảnh nghĩ muốn hay không làm điểm sự thời điểm, triệu đại lôi tới. Cha, đại lôi thúc tới tìm ngươi. Tống ảnh lập tức dẫn theo giọng nói hô một câu. Ảnh nhi nha đầu A, lúc này đây ngươi chính là đã đoán sai, đại lôi thúc là tới tìm ngươi. Triệu đại lôi nghe được tống ảnh thanh âm, chạy nhanh nói. Tống chị nguyên bản ở chọn lựa đậu nành. Phía trước tống ảnh liền nói muốn uống sữa đậu nành, cho nên tống trị đi mua chút đậu nành trở về, lúc này chính đổ một ít ra tới, tính toán chọn một chọn, hôm nay liền ngâm lên, ngày mai là có thể ma một ít sữa đậu nành ra tới. Nay không, nhìn thấy triệu đại lôi tới, hắn đơn giản liền bưng đậu nành ra tới. Ngươi tìm ảnh nhi có gì sự a? Tống trị bưng băng ghế ra tới, bên này triệu đại lôi đã chính mình dọn ghế ngồi xuống. Đại lôi thúc, ngươi tìm ta sự tình gì a? Tống ảnh có chút tò mò hỏi còn có thể là sự tình gì, còn không phải là vì ta cái kia không nên thân nhi tử. Triệu đại lôi thở dài một hơi nói. Người nói triệu ba A. Hắn không phải đi ra ngoài áp tải sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tông trị lập tức liền khẩn trương đi lên. Không có, không có, người không có xảy ra chuyện gì, chính là mang về tới một cái cô nương, nói hắn áp tải thời điểm rượu sau không khống chế được, hủy hoại nhân gia cô nương trong sạch, hiện giờ là mang theo tức phụ trở về bái kiến chúng ta hai vợ chồng già. Triệu đại lôi cũng bất chấp việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trực tiếp đem sự tình trải qua nói ra. Đại lôi thúc, ngươi là muốn làm ta cho bọn hắn hợp hôn sao? Tống ảnh lập tức liền minh bạch triệu đại lôi ý đồ đến. Đúng vậy. Ảnh nhi nha đầu, ta biết ngươi không muốn cho người khác hợp hôn. Chỉ là lúc này đây thật sự có chút đặc thù. Ta nhi tử là cái dạng gì người, ta rất rõ ràng, hắn không phải cái loại này sẽ rượu sau sàng bậy người. Hơn nữa ta nhìn đến cái kia con dâu. Vừa thấy liền không phải một cái an phận thủ thường người. Ta là lo lắng ta nhi tử bị người tính kế. Triệu đại lôi đem hắn lo lắng trôi nói ra. Nghe được triệu đại lôi như vậy vừa nói, tống trị đảo cũng có thể lý giải hắn. Tống trị nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình quê nữ. Quê nữ, bằng không ngươi cấp nhìn xem đi. Đến lúc đó làm ngươi đại lôi thúc đừng đi ra ngoài nói chuyện này là được. Nhà mình lao cha đều mở miệng, tống ảnh tự nhiên cũng không có ý kiến. Đại lôi thúc. Ngươi đem hai người sinh thần bát tự đều cho ta đi, ta đi trong thư phòng cho bọn hắn hợp nhất hợp. Triệu Đại Lôi nhìn thấy Tống ảnh đáp ứng rồi, lập tức cười gật gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền nói cho ngươi. Bắt được hai người sinh thần bát tự lúc sau, Tống ảnh liền đi chính mình trong thư phòng, không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ thời gian, Tống ảnh đem hai người kia tình huống cho nhau hợp một chút. Triệu Ba cầm tinh thuộc dương, Nữ Mệnh cầm tinh thuộc long, chưa dương cùng thần long ở dịch kinh trung xương là tương phá, phá vì phá tán chi ý. Loại này tương phá hợp hôn tin tức, đại biểu hai bên ở hôn nhân chung ngay từ đầu sẽ ở vào một loại không hài hòa hôn phối, cũng chủ hai bên lão nhân sẽ đối này đoạn hôn duyên hơi mang ý kiến hoặc cầm một ít phản đối thái độ, cho nên từ cầm tinh hợp hôn thượng xem đều không phải là thập phần có lợi. Khó trách triệu đại thúc đối với việc hôn nhân này cầm hoài nghi thái độ, nơi này liền tính là ứng nghiệm. Bất quá hợp hôn cũng không phải chỉ xem cầm tinh này đó, còn muốn kết hợp rất nhiều nhân tố tới xem. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mang theo nàng hợp ra tới kết quả. Liên đi tìm triệu đại lôi đi tống ảnh trước đem hai người từ cầm tinh đi lên xem cũng không phải phối hợp nói ra tới triệu đại lôi nghe được lời này tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới đại lôi thúc người trước đừng xa hơi chú ý ta mặt sau lời nói tống ảnh thấy thế nhắc nhở một câu ở quan trọng mệnh chủ hợp hôn thượng triệu ba vì ất một mệnh nguyên nữ mệnh vì đinh hỏa mệnh nguyên từ ngũ hành thượng giảng hai bên lại vì một hỏa tương sinh cho nên ở hai bên tính cách cật mệnh nguyên thượng đều vì tương sinh tương trợ Lẫn nhau giúp cùng có lợi tốt đẹp tin tức, hơn nữa nam mệnh thê tử cùng cùng nữ mệnh trượng phu cung lại vì tam hợp tốt đẹp tin tức, loại này tương hợp chẳng những chủ phu thê hòa hợp tân ái, cũng chủ phu thê tình đầu ý hợp, ở tương lai hôn nhân thượng. Nhiều có tương trợ chi ý, định có thể hình thành hai bên sự nghiệp thịnh vượng, từ này đó tổ hợp tới xem, hai bên hợp hôn tương đối lý tưởng. Triệu đại lôi vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ánh nhi nha đầu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nói xong lúc sau Triệu đại lôi lập tức liền phản ứng lại đây, vì thế bổ sung một câu. Nha đầu, ta không phải không tin ngươi, mà là không nghĩ tới sự tình kết quả là cái dạng này. Đại lôi thúc, ngươi đừng có gấp, ta lúc ấy vì ổn thỏa khởi kiến, còn từ khi trụ đi lên hợp một chút. Tống ảnh nhìn triệu đại lôi liếc mắt một cái, sau đó lại mở miệng nói, khi trụ hợp hôn tới xem, cũng là so hợp tin tức. Loại này tin tức chủ phu thê gian lão vận so dai, mà khi trụ lại vì văn vận, chủ phu thê lúc tuổi già thuận lợi hài hòa chi ý vẫn cứ tương đối lý tưởng, cho nên tổng hợp hai bên bắt tự hợp hôn tới xem, lợi lớn hơn tệ, tuy có sơ qua ảnh hưởng, nhưng vô đại gây trở ngại, hợp hôn so dai. Nếu là ngài thật sự lo lắng, không bằng làm cho bọn họ hôn sau trên đầu giường quải gỗ đào long phượng kính hóa giải mệnh lý bẩm sinh đối hôn nhân phương diện bất lợi. Còn nữa, chính là ngài thường yêu cầu lưu ý cùng trưởng bối câu thông, tránh cho một ít bất lợi chỗ. Tống ảnh đem cuối cùng hợp hôn kết quả nói ra, cái này triệu đại lôi lâm vào trầm tư bên trong chứ 137 gặp được chó con. Triệu đại lôi biết được hợp hôn kết quả lúc sau, cũng không có dừng lại bao lâu, liền rời đi. Tống trị cùng triệu đại lôi mặt sau cũng không biết nói gì đó, chờ đến tống trị đem triệu đại lôi tiễn đi lúc sau, liền đem tống ảnh kêu lên. Khuê nữ A. Triệu ba cùng cái kia cô nương sự tình, là hắn tự nguyện vẫn là bị tính kế A. Tống trị mở miệng hỏi. Tống ảnh nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay thư thả xuống dưới, hỏi một câu cha Ngươi cảm thấy là tình kế vẫn là tự nguyện, còn quan trọng sao? Tống trị nghe được tống ảnh nói, sửng sốt một chút. Đúng vậy. Hiện tại nói này đó còn quan trọng sao? Quan trọng là này hai hài tử đã ở bên nhau, hơn nữa cô nương này vẫn là thực thích hợp triệu ba. Cái này, tống trị cuối cùng là hiểu được. Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lão cha chuyển qua công tới, lại mở miệng nói một câu. Cha, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể khuyên một khuyên đại lôi thúc, này tức phụ là muốn cùng tiểu sóng ca làm bạn đến lão. Bọn họ không thể bởi vì phía trước sự tình, liền đối nhân gia có cái gì không tốt cái nhìn. Kỳ thật phát sinh chuyện như vậy, chưa chắc sẽ là người ta cô nương sai, nói không chừng là những người khác sai rồi. Tống trị có chút không rõ nhà mình khuê nữ nói, theo bản năng hỏi một câu, không phải nàng sai. Chẳng lẽ là tiểu sóng sai sao? Tống ảnh nhìn tống trị liếc mắt một cái, chỉ là cười cười, nói cái gì đều không có nói. Triệu đại lôi trở về lúc sau, cùng hồ cầm cũng không biết là như thế nào thương lượng. Dù sao hai vợ chồng cuối cùng vẫn là đồng ý hôn sự này, sau đó tính toán dựa theo trong thôn nên có lễ nghi, thỉnh bà mối, sau đó đi theo Triệu Ba cùng đi cầu hôn đi. Kỳ thật nhà gái khoảng cách Lương Sơn thôn cũng hoàn toàn không xa, liền ở Vĩnh Hoàng trấn bên cạnh Phổ Bình trấn. Bởi vì chính mình phụ thân chịu quá trọng thương, Triệu Ba chuyên môn đến trấn trên mướn một chiếc xe ngựa, mang theo cha mẹ cùng bà mối đến Phổ Bình trấn cầu hôn. Nguyên bản Triệu Đại Lôi cùng Tống Trị nói, đi hai ngày liền sẽ trở về. Kết quả đều đi qua 4 ngày, Triệu đại lôi bọn họ còn không có trở về, tông chỉ cái này trở nên có chút nôn nóng lên, cầm trúc cây chổi quét sân thời điểm, quét quét, liền dừng trong tay động tác, nhìn đang ở đùa nghịch một gốc cây sơn biên đảo trở về hoa đỗ quyên tống ảnh mở miệng hỏi, khuy nữ à, ngươi nói, ngươi đại lôi thúc bọn họ sẽ không gặp được cái gì phiền toái đi, này đều qua đi 4 ngày, tống ảnh đang suy nghĩ muốn hay không ở nhà ở chung quanh đều loại thượng một ít hoa đỗ quyên, kết quả nghe được nhà mình lao cha hỏi chuyện, nhịn không được nở nụ cười. Cha, ngươi đây là đang lo lắng cái gì a? Lo lắng đại lôi thúc bởi vì trong lòng không vui việc hôn nhân này, lúc này trực tiếp tìm được nhà gái trong nhà đi nháo sự đi. Tống chỉ nghe được lời này, còn đi theo gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là như vậy lo lắng. Rốt cuộc ngươi đại lôi thúc mới chịu quá trọng thương, lại là đi người khác trong thôn, này thật muốn là nháo lên, có hại còn không phải ngươi đại lôi thúc à? Tống ảnh lúc này rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cười ha ha lên. Cha, ngươi yên tâm đi nếu là đại lôi thúc này một chuyến đi ra ngoài sẽ có việc ta sẽ không nhắc nhở bọn họ sao ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi tống trị lúc này phục hồi tinh thần lại tức khắc cười sờ sờ chính mình đầu cha ngươi cùng với lo lắng đại lôi thúc sẽ ra chuyện không bằng ngẫm lại chờ đại lôi thúc trong nhà làm hỉ sự thời điểm nhà chúng ta nên đưa cái gì lễ đi tống ảnh nhắc nhở nói việc này ngươi không thể trông cậy vào ta một cái đại cô nương tới thu xếp đi tống trị bị nhà mình khuê nữa như vậy vừa nhắc nhở Lập tức nhớ tới chuyện này tới. Đối Nga, đối Nga. Ngươi không nói, ta đều đã quên việc này. Không được, ta phải đi ra ngoài tìm hiểu một chút, hỏi một chút những người khác, xem bọn hắn đều là như thế nào làm lấy lòng. Vậy ngươi thuận tiện đi hỏi thăm một chút thượng lương chúng ta muốn đưa cái gì lễ đi. Lý gia gia cùng lý mãi mãi ra nhà mới cũng mau thượng lương, chúng ta cũng đến chuẩn bị nhân tình. Tống ảnh lại nhắc nhở một câu. Tống chị gật gật đầu, chạy nhanh đi thay đổi một thân xiêm y đi hề. Sau đó ra cửa hỏi thăm đi. Nhìn nhà mình lão cha rời đi, tống ảnh thở dài một hơi ra tới. Xem ra nhà mình lão cha thật đúng là chính là quá nhàn, không bằng khi nào bồi hắn lên núi đi chuyển động một vòng đi. Gần nhất nhìn xem núi hoang phong thủy tình huống, thứ hai cấp nhà mình lão cha lộng một ít dễ cây gì đó. Thợ mộc làm không được, làm điểm tiểu trạm khắc gỗ hẳn là không có vấn đề đi. Nghĩ đến đây, tống ảnh cảm thấy, bằng không ngày mai kêu lên tiểu quỷ ra ra cùng nhau lên núi đi thôi. Nàng gần nhất vẫn luôn đều ở học tập thảo dược, chính là rất nhiều thảo dược chỉ xem vẽ, không đi thực tế kiến thức một chút, vẫn là thực dễ dàng lộn lẫn lộn. Hơn nữa nàng ở nhà cũng đai phiền, cảm thấy vẫn là đi ra ngoài đi một chút tương đối hảo. Nghĩ đến đây, tống ảnh liền đem sách vở bông, trực tiếp đem trên cửa lớn khóa, mang theo chìa khóa đi ra ngoài. Mới vừa đi đến tiểu quỷ lão đầu ra khi, tống ảnh liền nhìn đến một đám hài tử vây quanh ở tiểu quỷ lão đầu viện bá, không biết ở túi đầu nhìn cái gì. Đi vào vừa thấy. Mới phát hiện đám người bên trong cư nhiên phóng một toa chó con. Tiểu quỷ ra ra, ngươi nhìn xem này đó chó con nhiều đáng thương a, Ngươi nhìn xem đi. Nhìn xem có hay không sinh bệnh gì đó. Một cái ước chừng có 6 tuổi tiểu nam hài, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, lúc này vẻ mặt đau lòng chi sắc mà nhìn chó con nói. Tiểu quỷ lão đầu lúc này cũng ngồi sổng kia, vươn tay tới, từng cái đem này đó chó con lấy ở trong tay, nhìn kỹ xem. Không thành vấn đề, nay đó tiểu cẩu từ sinh ra bắt đầu tính. Đã qua hơn 40 thiên, đôi mắt mở, hẳn là cũng cai sữa. Các ngươi ai muốn mang về dưỡng, vẫn là có thể nuôi sống. Nói tới đây, tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, các ngươi này đàn tiểu gia hỏa, nên không phải là đem nhà ai cầu hạ tiểu tể tử cấp trộm ra tới đi. Nếu là như vậy, các ngươi chạy nhanh đưa trở về. Bằng không cầu mụ mụ sẽ khắp nơi tìm kiếm chó con, nếu là người được các ngươi trên người có chó con hơi thở, còn sẽ cắn của các ngươi. Lời này. Do tới rồi một đám vây xem hài tử. Như cũng là cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài mở miệng giải thích nói, tiểu quỷ ra ra, này tiểu cẩu không phải chúng ta trộm, là chúng ta ở một cái trong đùi cỏ nhặt được. Bị người vứt bỏ. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ hỏi. Không biết, chúng ta ở phụ cận cũng không có nhìn đến có mặt khác đại cẩu Trung quanh hài tử cùng nhau nói. Tống ảnh nhìn nhìn này mấy cái tiểu cẩu không biết vì cái gì, nàng cũng muốn dưỡng một cái. Vì thế tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tiểu quỷ ra ra, ta cũng muốn dưỡng một cái tiểu cầu, ngươi giúp ta chọn một cái cầu đi. Tiểu quỷ lão đầu nghe được tống ảnh thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, cười. Như thế nào? Ngươi cũng muốn nuôi chó. Đúng vậy. Trong nhà quá quần cú mẽ, dưỡng điều cầu xuống dưới, còn có thể giữ nhà hộ viện. Tống ảnh điểm ý niệm nói. Nếu là nói như vậy, ngươi dưỡng hai điều đi. Liên này chó đen cùng này hoàng cầu. Này hai điều cầu, một cái dịu ngoan, một cái dũng mãnh. Thực thích hợp nhà ngươi tình huống Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ liền bắt hai điều cầu ra tới Trước 138 sự tình chân tướng Tống ảnh vừa nghe Mở to một đôi mắt nhìn kỹ xem này hai chỉ chó con Không thể không nói Này hai chỉ chó con hai mắt là nhất tinh thần Hơn nữa rất có linh tính Tống ảnh vừa thấy thích Bất quá tống ảnh cũng không có quên này đó Chó con là ai phát hiện Vì thế ngồi sổm xuống thân mình tới Một bên vuốt hai chỉ chó con Một bên nhìn về phía mặt khác hải tử Ta có thể đem này hai điều tiểu cẩu mang về nhà dưỡng sao. Tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều nhìn về phía cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Vương hưng, này tiểu cẩu là ngươi phát hiện, ngươi tìm được. Ngươi nói như thế nào? Cái này kêu vương hưng tiểu nam hài nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ngươi phải hảo hảo đối đãi chúng nó, không cho bọn họ đói bụng, không đòn hiểm chúng nó. Chúng nó đã bị người vứt bỏ quá một lần cũng không thể lại vứt bỏ chúng nó. Ngươi nếu là không thể hảo hảo đối chúng nó, cũng đừng suy nghĩ. Tống Ảnh nghe được Vương Hưng nói, bị hắn một mảnh chân thành đả động, thật là trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chúng nó, không cho bọn họ đói bụng. Ta cũng sẽ không đòn hiểm bọn họ. Bất quá ta ở huấn luyện chúng nó thời điểm, sẽ có một ít trừng phạt thủ đoạn, nhưng là ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không tra tấn bọn họ. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể mỗi ngày đều tới nhà của ta nhìn xem, dám sát ta nhìn xem ta có hay không hảo hảo chiếu cố chúng nó vương hưng nghe được tống ảnh nói cảm thấy như vậy cũng đúng vậy ngươi nếu là ngược đại chúng nó ta liền sẽ đem chúng nó mang đi hảo a ta đáp ứng rồi tống ảnh gật gật đầu nói kia không được chúng ta ngéo tay nói tốt liền không thể biến ai biến ai chính là tiểu cầu vương hưng lúc này nói vươn tay nhỏ chỉ tới nhìn cái này tống ảnh cười vì thế cũng vươn nàng tay nhỏ chỉ tới cùng vương hưng kéo câu năm điều tiểu cầu Tống ảnh phải đi hai điều, giữ lại ba điều tiểu cầu bọn nhỏ một người chọn lựa một cái. Đương nhiên, cuối cùng một cái chính là vương hương chính mình mang về nhà đi. Vừa lúc vương hương vẫn luôn đều muốn dưỡng một cái tiểu cầu, lúc này đây cuối cùng là như nguyện, tự nhiên sẽ không nhường cho người khác. Tiểu cầu phân xong rồi, tiểu hài tử cũng lập tức giải tán, ai về nhà nơi đi. Tống ảnh đem hai chỉ chó con nhìn kỹ xem, xác định cầu cầu trên người không có gì tật xấu lúc sau, liền hỏi tiểu quỷ ra ra muốn một cái tiểu giỏ che. Lót một ít khô ráo rơm dạ đi vào, sau đó liền đem cẩu cẩu đặt ở trong rổ. Tiểu quỷ gia gia, ta muốn bắt cái gì huy này đó tiểu cẩu cẩu A. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Cũng không có gì chú ý, nhà ngươi nước cơm trăng canh, cũng hoặc là canh thịt tràn canh gì đó đều có thể. Tiểu quỷ lão đầu lúc này rửa sạch đôi tay, một bên sửa sang lại dược liệu, một bên mở miệng nói. Tống ảnh đem tiểu quỷ lão đầu nói ghi nhớ, sau đó nói lên nàng tới mục đích. Tiểu quỷ gia gia. Ngươi cho ta dược thư, ta đã nhìn hơn phân nửa. Bất quá bên trong có rất nhiều thảo dược ta một chút ấn tượng đều không có, ngươi có thể hay không mang ta lên núi đi xem a? Còn có chút thảo dược, lớn lên rất là tương tự, ta phải nhìn xem vật thật mới biết được bọn họ phân chia chỗ. Vừa lúc ngày mai ta cũng muốn mang cha ta đi trên núi tìm xem dễ cây gì đó, làm hắn làm làm chạm các gỗ, miễn cho hắn không có việc gì làm, liền cảm thấy hoàng hốt. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đúng. Vừa lúc ta nơi này có một ít thường thấy dược thảo cũng đã không có, ngày mai vừa lúc đi trên núi đảo một ít trở về. Gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong thôn tiểu khái tiểu chạm vào người nhiều không ít, cho nên cầm máu hóa ứ dược thảo cũng liền dùng đến nhiều, đến bổ sung một chút mới được. Sự tình nói định lúc sau, tống ảnh cũng không có lại lưu lại, dẫn theo hai chỉ đáng yêu chó con, về nhà đi. Tới rồi trong nhà thời điểm, môn đã mở ra, tống ảnh còn không có vào cửa. Liên nghe được nhà mình lao cha cùng triệu đại lôi nói chuyện thanh âm. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì, bất quá nghe được triệu đại lôi nói chuyện thời điểm mang theo tiếng cười, liền biết lúc này đây cầu hôn hẳn là thực thuận lợi mới đúng. Đại lôi nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi lại không trở lại a? Cha ta liền phải đem nhà ta sân cấp dấm ra sông nhỏ. Tống ảnh đi vào đi nhìn đến hai bóng người lúc sau, cười treo kẹo nói. Tống chị vừa nghe đến nhà mình khuê nữ nói, tức khắc giờ khóc giờ cười. Nơi nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Triệu đại lôi cũng biết tống trị đây là ở lo lắng hắn, trong lòng ấm áp. Chúng ta lúc này đây đi, nhìn thấy ông thông gia cùng thông gia mẫu lúc sau, rất là chơi thân. Nay không, tới một chuyến không đồng ý, thông gia bên kia liền lưu chúng ta nhiều ở mấy ngày, nói nói hai đứa nhỏ việc hôn nhân phải làm sao bây giờ. Xin lỗi, làm ngươi đi theo lo lắng. ngươi này nói cái gì? Chúng ta hai huynh đệ chi gian, còn cần như vậy sao? Tống trị chạy nhanh vẫy vây tay nói. Bất quá nghe ngươi lời này, xem ra các ngươi hai vợ chồng đối việc hôn nhân này vẫn là thực vừa lòng. Vừa lúc lúc này tống ảnh cũng đã đi tới, dọn một cái ghế ngồi xuống sau, liền đem trong rổ hai chỉ chó con phóng ra. Ba người vừa thấy, lập tức đều vươn tay tới vướt ve. Triệu đại lôi một bên nhẹ nhàng mà vớt chó con, một bên mở miệng nói, nói thật, lúc này đây thật đúng là ít nhiều ảnh nhi nha đầu này. Nếu không phải ảnh nhi A, nhà của chúng ta triệu ba liền bỏ lỡ tốt như vậy tức phụ. Lời này nói như thế nào a? Tống chỉ lúc này cũng ôm kia chỉ màu vàng chó con lên, đặt ở chính mình đầu gối, một bên trêu đùa, một bên hỏi. Tống ảnh cũng có chút tò mò, không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên làm đại lôi thúc thái độ đã xảy ra lớn như vậy chuyển biến. Lại nói tiếp, nhân gia cô nương mới là nhất có hại. Triệu đại lôi thở dài một hơi ra tới nói. Nguyên lai, like, triệu ba sở dĩ sẽ say rượu chiếm nhân gia cô nương trong sạch, là bị người tính kế. Triệu ba tính tình hảo. Đi theo tiêu đầu học võ nghệ cũng học được hảo, cho nên tiêu đầu có nghị thầm muốn đề bạc hắn, thậm chí muốn đem chính mình khuê nữ đính hôn cấp triệu ba. Kết quả có người liền không vui, thừa dịp lúc này đây áp tải trở về đi ngang qua phổ bình chấn thời điểm, liền tính kế triệu ba, ở hắn rượu hạ dược. Triệu ba sau lại phát hiện không thích hợp, cho nên liền chính mình chạy, ai biết chạy đến nửa đường thượng dược tính phát tác, sau đó liền đem một cái đi ngang qua hảo tâm muốn dẫn hắn đi xem đại phu cô nương, liền ôm nhân ra cô nương, đem nhân ra trong sạch làm hỏng. Triệu ba cũng là một cái phụ trách người, mặc dù biết chính mình đây là bị người hại, nhưng là kiên trì mang theo kia cô nương đi nhân gia trong nhà, thừa nhận chính mình sai lầm, trực tiếp tỏ vẻ sẽ cưới vị cô nương này. Đương nhiên, cái này quá trình cũng không thuận lợi, sau lại cũng là triệu ba một mảnh chân thành đả động cái kia cô nương cùng nàng người nhà, lúc này mới làm triệu ba mang theo cô nương trở về. Triệu ba một bên mang theo cái này kêu Chu Nguyệt chân cô nương trở về nhận thân, một bên thỉnh quan hệ tốt huynh đệ điều tra ngày đó buổi tối sự tình. Cũng là đem chân tướng điều tra rõ, triệu ba mới ở đi cầu hôn trên đường đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho nhà mình cha mẹ. Lúc này triệu đại lôi âm thầm may mắn, may mắn hắn lúc trước không có nhất ý cô hành, nghe xong tống ảnh ý kiến, bằng không hắn thật đúng là hại nhà mình như tử. Trước 139 đặt tên phế, biết được chân tướng triệu đại lôi cùng hồ cầm, lúc này mới ý thức bọn họ phía trước ý tưởng có bao nhiêu mà không tốt. Nay không, tới rồi phổ bình chấn thời điểm triệu đại lôi vợ chồng hai lại đi chấn trên trang sức cửa hàng, lại đặt mua một ít đồ vật, lúc này mới mang theo bà mối cùng lễ vật tới cửa đi. Bởi vì triệu đại lôi vợ chồng là thành tâm tới cầu thú, cũng không có bởi vì nhà gái đã là triệu ba người liền tâm sinh châm trễ, ngược lại cho cũng đủ tôn trọng, lúc này mới làm nhà gái cha mẹ buông xuống một viên lo lắng tâm. Kế tiếp hai bên nói chuyện với nhau thật vui, rất nhiều ý tưởng cùng quan niệm đều là nhất trí, thế cho nên hai nhà người nhất kiến như cố. Cho nên liền ở nhà gái bên kia nhiều ở mấy ngày, đem thành thân chi tiết đều thương lượng mới trở về. Đây cũng là chuyện tốt. Thuyết minh đây là hai người bọn họ chi gian duyên phận. Cái gọi là thiên định lương duyên, cũng bất quá như thế. Tống ảnh nghe xong chỉnh chuyện lúc sau, cười nói. Cũng không phải là. Nay không, ta trở về lúc sau, liền chạy nhanh để ra một ít chúng ta ở phổ bình trấn bên kia mang về tới đặc sản, tới cảm tạ ngươi. Triệu đại lôi vừa nói, một bên liền đem hắn mang đến một rổ anh đào đem ra không thể không nói tống ảnh đối với này một rổ anh đào thật đúng là không có sức chống cự đừng nhìn này anh đào không lớn chính là vỏ trái cây là màu đỏ thẫm vừa thấy liền biết hương vị thực không tồi cái này là ta kia thông gia trong nhà loại mấy cái anh đào trên cây hái xuống nghe nói hương vị so khác anh đào hảo quá nhiều thứ này các ngươi tiểu cô nương gia đều thích ăn chạy nhanh đi rửa rửa nếm thử đi nhìn xem ngươi có thích hay không triệu đại lôi lúc này cười nói tống ảnh thấy thế gật gật đầu Trực tiếp đi cầm buồn lại đây, sau đó đánh thủy rửa sạch một ít ra tới, đặt ở một cái tiểu rổ bên trong, lấy lại đây đại gia cùng nhau chia sẻ. Triệu đại lôi cùng tống trị đều không có khách khí, đại gia một phen, ta một phen mà trộm trong tay, sau đó từng viên mà ăn lên. Không thể không nói, cái này anh đào hương vị thật sự thực không giống nhau. Trong thôn cũng có nhân chủng anh đào thụ, bất quá tống ảnh cũng đi mua quá một ít tới ăn. Kết quả quá toan, tính đến tống ảnh nha đều phải toan rớt. Cuối cùng chỉ có thể thả một ít đường phèn đi vào, sau đó ướp một chút, làm thành đường phèn anh đào tương tới ăn. Cái này anh đào thịt quả tươi mới, một chút chua sót hương vị đều không có. Cha, cái này anh đào hương vị thật sự thực không tồi a. Chúng ta đem nơi này hạt lưu lại đi, ta muốn thử xem có thể hay không gieo đi nảy mầm. Tống ảnh một bên ăn, một bên mở miệng nói. Ảnh nhi nha đầu a, đừng trách đại lôi nói không có nói tỉnh ngươi a. Cái này anh đào hạt tuy rằng có thể nảy mầm, nhưng là rất khó nảy mầm. Đại bộ phận gieo đi đều không có phản ứng, chỉ có ngẫu nhiên một hai viên sẽ nảy mầm. Ngươi thật muốn loại nói, nhưng đến làm tốt không ra mầm chuẩn bị. Triệu Đại Lôi nhắc nhở nói, trước kia cũng có người nếm thử quá đem ăn ngon anh đào hạt giống lưu lại, chính mình loại một ít anh đào thụ ra tới. Kết quả một đống lớn hạt giống, cuối cùng một cái nảy mầm đều không có, đem nếm thử nhân khí đến không được. Vì tránh cho Tống Ảnh làm vô dụng công, Triệu Đại Lôi lúc này mới ra tiếng nhắc nhở một câu. Tống Ảnh nghe được lời này, trực tiếp nở nụ cười không có việc gì, đại lôi thúc, ta chính là thử xem, vạn nhất trùng ra, ta coi như khi ngoại ý muốn kinh hỉ. triệu đại lôi cho rằng tống ảnh là đùa giỡn, cho nên cũng không có nói cái gì nữa. đồ vật tặng, lòng biết ơn cũng biểu đạt, triệu đại lôi cũng không có nhiều làm dừng lại, trở về giúp đỡ hải tử nàng nương thu thập nhà ở đi. rốt cuộc nhi tử muốn thành thân, trong nhà trong ngoài đều phải thu thập một lần, hắn không thể đem sở hữu sống đều đẩy cho nhà mình nữ nhân đi làm. tống chị cũng biết hắn nguội, trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay các ngươi vừa trở về cũng mệt mỏi, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta cùng ảnh nhi cùng nhau lại đây giúp các ngươi. Triệu đại lôi vẫy vây tay nói, hiện tại chính là thu thập một chút nhà ở, chúng ta bản thân có thể hành. Chờ thêm mấy ngày chúng ta rửa sạch tân phòng, bày biện ra cụ gì đó, liền yêu cầu ngươi lại đây hỗ trợ. Lúc ấy ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Tông trị nhìn thấy triệu đại lôi là thật sự không cần, lúc này mới gật gật đầu, sau đó tặng triệu đại lôi đi ra ngoài. Tống ảnh cũng không có tiếp tục ăn anh đảo, mà là đem rửa sạch tốt anh đảo thu lên, sau đó đi cho nàng mang về tới hai chỉ chó con làm và đi. Trong nhà không có vứt bỏ cái sọt làm ổ chó, cho nên tống ảnh đơn giản trực tiếp cầm một cái tân cái sọt ra tới. Lót thượng thật dày rơm dạ lúc sau, liền đem ổ chó đặt ở một cái trong căn phòng nhỏ. Vì phương tiện cẩu cẩu các ngươi về sau ra vào, cái này phòng nhỏ môn cũng không liên quan. Tống trị trở về thời điểm, liền nhìn đến tống ảnh đem hai chỉ chó con phóng tới tân ổ chó. Nợ nụ cười, khuê nữ a, ngươi cho chúng nó lấy tên sao? Còn không có. Tống ảnh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết cho chúng nó lấy tên là gì hảo. Tống chị đi tới, cũng ngồi sổm xuống thân mình, cẩn thận quan sát này hai chỉ chó con. Nay chỉ tiểu hoàng cẩu nhìn thực thích thân cận người, đã kêu tới hỉ đi. Đây là tiểu hắc cẩu, vừa thấy chính là giữ nhà hộ viện, đã kêu tới tài đi. Tống ảnh, tới hỉ tới tài, cỡ nào bình dân tên A. Cứ việc tống ảnh ghét bỏ đến không được. Chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được càng tốt. Tổng không thể trực tiếp kêu đại hoàng tiểu hấp đi. Lần đầu tiên nhận thấy được chính mình cư nhiên là một cái đặt tên phế, tống ảnh thở dài một hơi ra tới. Như thế nào? Ngươi không thích? Tông chỉ nhận thấy được nhà mình khuê nữ cảm xúc, mở miệng hỏi, tới hỉ tới tại cỡ nào vui mừng a? Nghe được nhà mình lão cha nói, tống ảnh đột nhiên có chút hoài nghi. Nàng sở dĩ sẽ không xa ngàn vạn dặm từ một cái thời không chuyển tới cái này thời không. Nên sẽ không bởi vì nàng cùng nhà mình lao cha có cha con duyên phận mới đến đi. Bằng không hai người đặt tên phế đặc tính, cư nhiên cực kỳ nhất trí. Cha, gọi tới hỉ tới tài còn không bằng têu đại hoàng tiểu hắc. Cái này, đến phiên tống trị chịu chịu khoe miệng. Ai, nhà mình quê nữ, vẫn là nhận đi. Cuối cùng, cha con hai đối với hai chỉ tiểu cầu tên đều không có đặt thành nhất trí ý kiến, cho nên tạm thời dùng đại hoàng cùng tiểu hắc tới thay thế. Đối với chính mình cẩu sinh tên nguy cơ không hề có cảm giác hai chỉ chó con, lúc này đang ở tò mò mà đánh giá chung quanh tân ổ chó. Mẫn cảm hai cái tiểu gia hỏa, cảm giác được nơi này không khí tràn ngập một ít linh khí, vì thế an tâm mà liền ở chỗ này trụ hạ. Chờ đến ăn cơm thời điểm, tống trị trực tiếp đem tống ảnh canh gà múc một ít ra tới, ngâm mình ở cơm, cấp hai chỉ chó con đương cơm ăn. Đương nhiên, canh gà là một lần nữa hầm nấu, còn không có phóng muối liền trước thịnh tới rồi cậu bắt cơm lạnh. Đối với hai chỉ tiểu cậu cùng chính mình một cái đãi ngộ, tống ảnh không có tỏ vẻ cái gì kháng nghị. Ở nàng trong mắt, từ nàng đem này hai cái mau hải tử mang về nhà kia một khắc, chúng nó cũng là nàng thân nhất thân nhân. Cho nên uống điểm canh gà ăn chút cơm lại tính cái gì. Hiện giờ nàng nuôi nổi, tự nhiên cũng liền không keo kiệt điểm này đồ vật. Hai chỉ chó con đối với như vậy bữa tiệc lớn vẫn là thực thích, từng người phân một cái chén, vui vẻ mà ăn lên. Chưa 140 tần phi tới rồi. ngày hôm sau. Là tống ảnh cùng tiểu quỷ lão đầu ước định tốt hơn sơn một ngày. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, trong núi măng hẳn là cũng ra tới. Tống ảnh thực thích thân măng, cho nên tính toán mang cái sọt cùng mấy cái bao tải, cùng nhau lên núi nhìn xem. Tống trị tự nhiên cũng là muốn đi theo cùng đi, cho nên ba người bối ba cái sọt. Ngày hôm qua mang về tới hai chỉ chó con, cũng bị tống ảnh mang theo đi ra ngoài. Chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa hoa ở ngày hôm qua dẫn bọn hắn về nhà giỏ che lúc này mở to một đôi tròn xoe đôi mắt. Nhìn bốn phía tình huống, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng mãi tiếng kêu. Ta là có chút không rõ. Người đem này hai chỉ tiểu cẩu dẫn tới làm cái gì? Cái kia Lưu Thuận không phải ở nhà sao? Ngươi làm hắn chiếu cố không phải được rồi? Tiểu Quỷ lão đầu nhìn nhìn hai chỉ chó con, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Lưu Thuận chăm sóc đất hoang bên kia liền không sai biệt lắm, hắn mỗi ngày còn muốn ngao nấu vài nồi chè đậu xanh, trông cậy vào hắn tới chiếu cố hai chỉ tiểu cẩu, còn không bằng ta chính mình tới. Tống Ảnh lắc lắc đầu, Vẻ mặt không yên tâm. Tiểu quỷ lão đầu biết tống ảnh chủ ý chính, ngay sau đó cũng không hề nói cái gì. Lúc này đây, bọn họ thay đổi một cái sơn đi bỏ, hơn nữa không có hướng tới núi sâu rừng rà. Không sai biệt lắm dùng một canh giờ thời gian, tiểu quỷ lão đầu đem hắn yêu cầu Thảo Dược đều đào hảo. Lúc sau tiểu quỷ lão đầu liền mang theo tống ảnh nhận một nhận này trên núi Thảo Dược, tống chỉ cũng thừa dịp cái này hảo thời điểm đào mấy cái dê cây ra tới. Không thể không nói, sách vở đối chiếu thực sự vật tới ký ức. Học tập dược kinh liền tới đến càng dễ dàng một ít. Ngày thường rất nhiều không nghĩ ra địa phương, ở nhìn đến dược thảo lúc sau, lập tức liền minh bạch. Nay một chuyến ra tới, tống ảnh thu hoạch vẫn là không ít. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, tống ảnh cũng đem nàng nhìn thấy thảo dược đều ngắt lấy một ít đặt ở soạn, tính toán mang về. Chỉ có không ngừng ra tăng ký ức, ghi tạc trong đầu đồ vật mới có thể vững chắc, về sau yêu cầu thời điểm là có thể nói ra sử dụng. Đây là một cái đặt nền móng quá trình, cho nên tống ảnh một chút đều không qua loa chờ đến mọi người đều mệt mỏi, ba cái tìm một chỗ có nguồn nước địa phương, sinh hỏa, sau đó nấu một nồi nhiệt đồ ăn canh, nhân tiện đem tống ảnh buổi sáng làm hành hương bánh nhân thịt đem ra, một người phân một cái bánh lúc sau, đại gia liền nhiệt đồ ăn canh ăn lên, hai chỉ chó con tự nhiên cũng có ăn, chẳng qua bọn họ ăn không phải bánh rán hành, mà là dùng nhiệt đồ ăn canh phao bạch diện bánh, bởi vì phao đến mềm mại, hai cái tiểu gia hỏa ăn đến cũng thực vui vẻ, ăn xong lúc sau, đại hoàng liền tới tới rồi tống ảnh bên chân. Dựa sát vào nhau qua đi, sau đó liền híp mắt an tĩnh ngủ hạ. Tiểu Hắc cũng đi tới tống ảnh một cái chân khắc biên, tuy rằng cũng là híp mắt ngủ, chính là một đôi lỗ tai lại là vẫn luôn đều dựng đứng, phảng phất vẫn luôn đều ở cảnh giới giống nhau. Tống ảnh thấy thế, rất là hiếm lạ mà sờ sờ tiểu Hắc đầu. "Ngươi còn nhỏ, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngủ đi. Chờ các ngươi trưởng thành, lại hảo hảo bảo hộ chúng ta, bảo hộ nhà của chúng ta." Tiểu Hắc phảng phất minh bạch tống ảnh ý tứ, nhẹ nhàng mà ngao ồ một tiếng. Sau đó lúc này mới dựa sắt vào nhau tống ảnh ngủ hạ. "Nha, cái này tiểu hắc cẩu rất có linh tính a." Tiểu Quỷ lão đầu vừa thấy, sờ sờ dâu nói, "Đại hoàng cũng rất có linh tính, chỉ là hai chỉ tiểu cẩu các có am hiểu. Còn muốn đa tạ tiểu quỷ ra ra người giúp ta chọn lựa hai đành phải cẩu." Tống ảnh nhìn nhìn hai chỉ chó con, cười nói, "Cũng là các ngươi chi gian có duyên." Tiểu Quỷ lão đầu nói, "Ăn uống no đủ, sau đó ba người lại híp mắt ngủ trong chốc lát. Chờ đến mọi người đều tinh thần tỉnh táo lúc sau, liền xuống núi đi phía trước gặp được quá rừng trúc đi. Không thể không nói, thời tiết này, mang lập tức liền mạo thật nhiều ra tới. Cái này rừng trúc có thể là hẻo lánh ít dấu chân người nguyên nhân, bên trong dài quá một đống lớn măng. Tống ảnh thấy thế, hai mắt sáng ngời, thẳng đến trong đó. Đại hoàng cùng tiểu hắc vẫn luôn đi theo tống ảnh bên người, bởi vì quá nhỏ, hơn nữa trong rừng trúc cỏ dại cũng nhiều, cho nên hai chỉ chó con thường xuyên bị che giấu thân ảnh, yêu cầu tống ảnh gọi chúng nó một tiếng mới có thể xác định chúng nó chạy chạy đi đâu. Này bẻ măng là sẽ nghiện, tống ảnh một khắc không ngừng nghỉ mà bẻ, cảm giác không bao lâu, suật liền chứa đầy. Sau lại lại qua không bao lâu, bọn họ mang đến bao tải cũng chứa đầy. Không có biện pháp, ba người đơn giản trực tiếp tìm một cái bình thản địa phương, sau đó lấy ra loan đao tới, bắt đầu ngay tại chỗ lột măng. Phải biết rằng, măng sắc chính là có không ít trọng lượng, lột lại bối trở về nhà, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người cùng nhau lột măng Hai chỉ chó con còn lại là nghịch ngậm mà ở phụ cận chạy tới chạy lui, thường thường phát ra một hai tiếng vui vẻ tiếng kêu trong khoảng thời gian ngắn hình ảnh rất là ấm áp Ảnh nhi kia nha đầu a ta xem ngươi cái kia đất hoang là ở một bên làng cỏ, một bên ở loại thảo dược a Ngươi cái kia cái gì phong thủy trận, ngươi chừng nào thì đi lộng a Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới một kiện chính sự tới, mở miệng hỏi. Tiểu quỷ ra ra ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Ta khẳng định sẽ không làm ta chính mình lộ vốn. Ta đem những cái đó thảo dược đều phân, chờ đến một loại thảo dược loại xong rồi, ta liền sẽ đi bố trí phong thủy trận. Tống ảnh đem dự tính của nàng nói ra. Chính ngươi trong lòng có chương trình là được. Ta à, là thật sự ở chờ đợi ngươi gieo trồng dược liệu lớn lên thành thuộc sau lấy tới làm thuốc. Ngươi là không biết, ngươi hiện tại gieo trồng những cái đó thảo dược, đều là trên thị trường rất là kỳ thiếu thảo dược. Bằng không chính là muốn từ rất xa địa phương mua sắm trở về, dọc theo đường đi hao tổn đều làm người đau lòng a. Tiểu quỷ lão đầu thở dài một hơi nói. Tiểu quỷ ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta loại thảo dược thực mau liền sẽ tốt, phẩm chất cũng sẽ có bảo đảm, về sau cũng có thể trợ giúp đến càng nhiều người bệnh trị liệu chứng bệnh. Tống ảnh bảo đảm nói. Nói chuyện chi gian, thời gian quá đến bay nhanh, chờ đến ba người xuống núi trở về thời điểm, đã là buổi chiều giờ thân. Ba người còn chưa tới ra, xa xa mà liền nhìn đến cửa nhà nơi đó cư nhiên đứng ba người. Đi vào vừa thấy. Tuy nhiên là có mấy ngày chưa thấy được gió đêm. Gió đêm bên cạnh, còn lại là đứng một cái tiểu cô nương cùng một cái nha hoàn bộ dáng người. Gió đêm, ngươi còn không có rời đi a? Tống ảnh tới rồi cửa lúc sau, mở miệng đánh một tiếng tiếp đón. Gió đêm nghe được tống ảnh nói, nở nụ cười. Tống cô nương, ta về sau đều phải lưu tại trong thôn. Nói, gió đêm liền từ trong túi móc ra một phong thơ tới, đưa cho tống ảnh. Tống cô nương, đây là công tử nhà ta cho ngươi tin. Ngươi trước mở ra nhìn xem đi." Tống Ảnh đem tin tiếp nhận tới lúc sau, trước lấy ở trong tay, sau đó nhìn về phía mặt khác hai người. Hai vị này là ai a? Tần Phi từ Tống Ảnh xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn ở đánh giá nàng. Lúc này nhìn thấy Tống Ảnh chú ý tới chính mình, vì thế đi ra phía trước, lôi kéo Tống Ảnh tay nói, "Tống gia tỷ tỷ, ta kêu Tần Phi, là Tần Kiệt muội muội, kế tiếp một đoạn thời gian, liền thỉnh Tống tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố." Tống Ảnh nghe được Tần Phi lời này, lập tức có không tốt tiến đoán. Ngươi nên không phải là muốn ở nhà ta ở nhờ đi. Tống tỷ tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh, một đoán liền chung. Thần phi cười trả lời nói. Trước 141 bình thường tâm đối đãi. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc giở khóc giở cười. Này tần kiệt đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chính mình ở chỗ này ở nhờ một đoạn nhật tử, lúc này mới đi rồi không bao lâu, lại đem hắn thân muội muội đưa lại đây, đây là mấy cái ý tứ A. Thật đương nàng nơi này là khai khách điểm, tuy tiện có thể ở lại tiến bảo. Bất quá rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhìn thấy tần phi mang theo vẻ mặt sán lạn ý cười nhìn chính mình, tống ảnh muốn cự tuyệt nói lại nói không nên lời. Cũng không thể ăn ở miễn phí A. Phải trả tiền, An cơm nói, ngươi có thể chính mình đọc thủ. Cuối cùng, tống ảnh ném xuống như vậy một câu tới. Tống tỷ tỷ, có thể hay không làm ta và các ngươi kết nhóm A. Chúng ta ra nguyên liệu nấu ăn, người trong nhà thức ăn ta đều bao, ta cũng có thể làm việc, chính là ngươi đừng làm cho ta chính mình đơn độc nấu cơm được không. Tần Phi lúc này lấy ra dây dưa nhà mình cắt ca ca chiêu số, đối với Tống ảnh chính là một đốn thao tác. Tống ảnh bị hoảng đến choáng váng, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng số dưới. Gió đêm ở phía sau nhìn thấy một màn này, âm thầm mà nhả ca lên. Quả nhiên nhà mình cô nương dùng ra này nhất chiêu, Tống cô nương cũng là ăn. Cứ như vậy, tống gia trong nhà lại nhiều ra ba người tới. Vì cái gì là ba người đâu? Bởi vì gió đêm cũng trụ vào được. Làm Tần Phi hộ vệ trụ tiến bảo. Tần Phi một trụ tiến vào liền tống thúc tống thúc mạc đều, miệng lại ngọn, hướng đến tống trị một chút sức chống cự đều không có. Không có biện pháp, đừng nói là tống trị, chính là tống ảnh đối mặt tần phi cái này tiểu cô nương, cũng là một chút biện pháp đều không có. Thôi thôi, coi như nhiều một cái mội mội đi. Thừa dịp tần phi ba người đi thu thập chính mình chỗ ở thời điểm, tống trị tìm được rồi nhà mình quê nữ. Ảnh nhi a, này ba người muốn như thế nào đối đại a? Coi như ngươi chất nữ nhi chất nhi tới ở nhờ đi. Không cần quá cố tình, chúng ta ngày thường là cái dạng gì, hiện tại chính là thế nào? Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Tống chỉ nghe được nhà mình khuê nữ nói, trong lòng liền hiểu rõ. Đúng vậy, quản nàng là người nào, cũng mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, dù sao các ngươi sinh hoạt là cái dạng gì, liền tiếp tục quá đi xuống là được. Ta nhìn tiểu nha đầu cũng không phải cái gì người xấu, ánh mắt chính, không có ý xấu. Tiểu quỷ lão đầu ở một bên nhìn thật lâu diễn, rốt cuộc mở miệng nói như vậy một câu tới. Tống ảnh nghe được lời này, cười trêu ghẹo nói: Tiểu quỷ Ra Ra, ngươi có phải hay không phải là nhìn đến đáng yêu tiểu cô nương đều cảm thấy nhân gia là người tốt ta? Nói bừa cái gì đại lời nói thật ta. Ta là hạng người như vậy sao? Nay tiểu cô nương Ra Ra chính là muốn thiên chân hoạt bắt một ít hảo một chút. Ngươi nhìn xem, lão thành đến cùng đại nhân giống nhau, như vậy không tốt. Tiểu quỷ lão đầu nhìn Tống ảnh liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc mà nói. Tống ảnh làm bộ thương tâm điệu thở dài một hơi ra tới. Sau đó buồn bực mà nói, "Tiểu quỷ gia gia, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ là cái dạng này lão nhân ra, nhìn đến có ngoan ngoãn làm cho người ta thích tiểu cô nương, liền bắt đầu ghét bỏ ta cái này lão thành tiểu cô nương." Lời này vừa ra, tiểu quỷ lão đầu đều bị Tống ảnh chọc cho nhạc a. "Ngươi a ngươi, cái dạng này, nhưng thật ra có chút tiểu cô nương nghịch ngợm dạng." Tống ảnh nghe được lời này, rốt cuộc trang không nổi nữa, cũng đi theo nở nụ cười. Lúc này, Ba người đem hôm nay ngắt lấy trở về mang rửa sạch một chút, sau đó tính toán đặt ở trong nồi chắc thủy. Hôm nay nếu hái được mang trở về, như thế nào đều phải làm một đạo đồ ăn ăn đi. Ta lão nhân ra bên kia có một khối thịt khô, trong chốc lát ta lấy lại đây, chúng ta cùng nhau đánh ngang hỏa thế nào. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Người lão này nói cái gì, ngươi chính là tay không tới tùy tiện ăn à. Tống trị lúc này cười nói, kia không được, có tới có lui. Tiếp theo ta lão nhân ra cũng hảo ra mặt dạy lưu lại ăn ngon. Tiểu quỷ lão đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười. Cha, ngươi liền nhận lấy đi. Đừng cung tiểu quỷ ra ra khách khí. Tống chỉ gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Ta cảm thấy, chúng ta nếu không thừa dịp mấy ngày thời tiết không tồi, lại lên núi đi tìm một ít mang tới phơi thành mang khô. Chờ đến ăn tết thời điểm, lấy tới thiêu thịt, xào thịt đều không tồi. Chúng ta cũng có thể làm một ít muối măng, ăn thời điểm ngâm một chút, liền cùng muối mẻ măng giống nhau, ăn rất ngon. Tống ảnh lúc này nhìn trước mặt măng đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Hành! Ta cảm thấy có thể. Dù sao ta đã nhiều ngày còn muốn ngắt lấy một ít thường dùng thảo dược phơi khô dự phòng. Rốt cuộc qua cái này mùa, có mấy vị dược liền không hảo tìm. Thừa dịp hiện tại lớn lên nhiều, chọn thêm chích một ít, yêu cầu dùng thời điểm tâm không hoảng hốt. Tiểu quỷ lão đầu thập phần tán đồng mà nói vừa lúc thần phi đi tới nghe xong một câu, lập tức mở miệng nói, muốn lên núi sao. Ta cũng muốn đi theo đi. Hảo à. Người theo sau nhưng không cho kêu mệt khóc nhẹ a Tống ảnh treo gẻo mà nói. Ta khẳng định sẽ không. Ta chính là người tập võ, bất quá là leo núi mà thôi, tuyệt đối không làm khó được ta. Thần phi đối chính mình rất có tin tưởng. Tống ảnh nghe được lời này, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nhiều mấy cái lên núi còn nhiều mấy cái xuất lực khí người, cớ sao mà không làm đâu kia trên núi rừng trúc nơi nơi đều là măng cũng là một đồng lớn, không bẻ trở về làm thành thức ăn, chính là thực xin lỗi thiên nhiên tạo. Chờ đến măng đặt ở trong nồi chát thủy thời điểm, Tống ảnh nghĩ tới cái gì, lúc này mới đi nàng thư phòng, đem phía trước gió đêm đưa cho nàng kia một phong thơ đem ra, tin là Tần Kiệt viết tới, nói là gần nhất trong kinh thành có chút không thích hợp nhì, có người đang âm thầm tính kế hắn nguội nguội, cho nên mới đưa đến nơi này tới tranh né một chút. Tùy tin mà đến, còn có năm lượng ngân phiếu. Nói là tần phi ở nhờ rừng chân phí. Tống ảnh nhìn đến nơi này, nghĩ nghĩ, liền đem này đó tiền bạc nhận lấy. Dù sao nàng là sẽ không cùng bạc không qua được, có người nguyện ý đưa lại đây, nàng liền thu. Đến nỗi dùng không cần, dùng như thế nào, đến lúc đó nói nữa. Tiểu quỷ ra ra thừa dịp lúc này, trước đem thảo dược mang theo trở về, sau đó thực mau lại để ra một khối thịt khô trở về. Nay một khối thịt khô, vừa lúc là nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, dùng để xào măng, tuyệt đối là mỹ vị trừ cái này ra, Tống Ảnh lại làm một cái cay rát rau trộn măng. Ăn đến trong miệng cay rát tiên hương, lại phối hợp thượng măng bản thân thanh thúy vị, cũng là một đạo khai vị ngon miệng rau trộn a. Trừ cái này ra, tiểu quỷ lão đầu nào muốn ăn khoai tây, Tống Ảnh không có biện pháp, chỉ có thể đi đào hai hoa ra tới, sau đó cắt một khối thịt khô ra tới, cùng khoai tây cùng nhau hầm nấu ăn. Chờ đến Tần Phi ăn đến này, đó nhìn không tinh xảo, nhưng là lại tản ra đồ ăn nguyên nước nguyên vị thức ăn khi. Lập tức minh bạch nhà mình đại ca vì cái gì lần nữa dặn dò nàng nhất định phải đi theo tống gia người cùng nhau ăn cơm. Này cũng quá ngon đi. Cảm giác ta chưa từng có ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật giống nhau. Thần phi rất là vui vẻ mà nói. Ngươi thích liền ăn nhiều một chút đi. Tống trị cười nói. Ngươi nha đầu này, cái gì ăn ngon không có ăn quá. a Đây là thịt cá ăn đúng rồi, hiện tại tới ăn chúng ta hương giã tiểu thái, cảm thấy mới mẹ mà thôi. Tiểu quỷ lão đầu lập tức liền vạch trần chân, chân tướng. Chương 142 Sao trời hạ đối thoại. Cũng không thể nói như vậy, từng người có từng người đặc điểm, dù sao ta là thực thích loại này thuần thiên nhiên hương vị. Không nghĩ trong kinh thành có chút thức ăn, hương vị hảo là hảo, nhưng tổng cảm thấy nhất tươi ngon địa phương đều bị che giấu, một chút đều không có đồ ăn nguyên bản hương vị. Thần Phi lúc này nói ra ý nghĩ của chính mình tới. Tống Ảnh nghe được Tần Phi lời này, bưng lên chính mình trong tay canh gà, sau đó chạm vào một chút Tần Phi canh gà chén. Xem ra chúng ta là đồng đạo người trong Thích chính là nguyên liệu nấu ăn bổ vị. Liên hướng về phía tương đồng yêu thích, chúng ta hướng một ngụm. Thần Phi vừa nghe, tức khắc vui vẻ lên. Hảo A. Nói, Thần Phi bưng lên canh gà chén tới, cũng ngồi chạm vào tống ảnh canh gà chén. Hai cái tuổi gần cô nưng ra, tại đây một khắc thân cận không ít. Ăn uống no đủ, buổi tối chính là phao chân tắm gội nghỉ ngơi thời điểm. Trải qua một ngày lao động, lúc này tống ảnh cũng có chút mỏi mệt, Chỉ là tóc giặt sạch lúc sau còn không có làm. Cho nên tống ảnh chỉ có thể ngồi ở dưới mái hiên, cho chính mình phao một ly trà xanh, sau đó nhìn lên sao trời. Hôm nay đêm tối, sao trời lộng lẫy, nhưng thật ra một cái xem xét hảo thời điểm. Bên này Tần Phi cũng bởi vì tóc không có làm nguyên nhân, khoác một kiện quần áo đi ra. Nhìn đến cách đó không xa ngồi tống ảnh, Tần Phi tỏ mò mà đã đi tới. Nghe được tiếng bước chân, tống ảnh đầu đều không có hồi một chút, nói thẳng nói, cùng nhau xem ngôi sao à. Tần Phi ân một tiếng. Sau đó liền ngồi tới rồi một khắc đem ghế trên, sau đó cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung. Nơi này không trung thật đẹp a, Mỗi một ngôi sao đều xem đến như vậy rõ ràng. Thần phi nhìn trong chốc lát, nhìn không được cảm thán nói. Tống ảnh nghe được lời này, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, kinh thành sao trời không mỹ lệ sao? Cũng không phải không mỹ lệ, mà là rất ít có thể nhìn đến như vậy đẹp lại thanh triệt sao trời. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ còn có thể nhìn đến một hai lần ngôi sao. Sau lại Kinh Thành phảng phất bị cái gì bao phủ giống nhau, mặc dù là có thể nhìn đến ngôi sao, chính là lại cảm thấy không bằng trước kia xem ngôi sao lộng lẫy, phảng phất bị một loại sương mù bao phủ giống nhau. Tần Phi mở miệng nói. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, sau đó hỏi một câu, Kinh Thành ở cái gì phương hướng? Tần Phi cẩn thận mà nghĩ nghĩ, sau đó hướng tới một phương hướng chỉ chỉ. Nhạ, liền ở bên kia. Tống ảnh theo Tần Phi chỉ phương hướng nhìn lại, hai mắt nhìn chăm chú. Trên mặt thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ nhận thấy được tống ảnh trên người khí thế thay đổi, tần phi nhìn lại đây, tống tỷ tỷ, ngươi ở sinh khí. Tống ảnh nghe được tần phi nói, quay đầu nhìn lại đây. Ngươi có thể cảm giác ta ở sinh khí. Tần phi gật gật đầu, đúng vậy. Ta có thể cảm giác được ngươi ở sinh khí. Ngươi tuy rằng không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình, chính là ta có thể cảm giác được trên người của ngươi đang ở tản mát ra một cổ tức giận tới. Tống ảnh nghe được tần phi nói. Trên dưới đánh giá nàng một chút, đột nhiên hiểu được. Ngươi linh giác rất mạnh. Linh giác? Đó là cái gì? Tần Phi tò mò hỏi. Nói như thế nào đâu? Chúng ta người ngũ cảm chính là linh giác. ngươi có thể cảm ứng được thường nhân cảm ứng không đến đồ vật. Liền ý nghĩa ngươi linh giác so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Tống ảnh mở miệng giải thích nói. Lúc này Tần Phi đột nhiên minh bạch cái gì? Khó trách? Khó trách? Có ý tứ gì? Tống ảnh truy vấn nói. Khó trách ta ở kinh thành thời điểm, tổng có thể cảm giác được người khác đối ta là tâm tồn hảo ý hoặc là tâm tồn ác ý. Có rất nhiều lần, ta chính là dựa vào loại này tự giác tránh thoát người khác tính kế. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng ta trực giác thực chuẩn. Nguyên lai, like, cái này kêu Linh ra ra. Tần Phi giải thích nói. Tống ảnh gật gật đầu, cái này minh bạch Tần Kiệt vì cái gì muốn đem Tần Phi đưa lại đây nguyên nhân. Giống Tần Phi như vậy bản lĩnh, nếu là rơi xuống người có tâm trong tay chỉ biết cho nàng mang đến vô tận phiền toái cùng thống khổ. Hiện giờ đưa đến nàng cái này ở nông thôn chỗ, ngược lại có thể làm nàng quá thượng đơn giản sinh hoạt. Về sau ngươi cảm giác được gì đó, đều đừng dễ dàng nói ra đi. Nếu là để cho người khác biết ngươi có như vậy bản lĩnh, ngươi liền nguy hiểm. Tống ảnh báo cho nói, Tần Phi cũng không phải không hài thế sự thiên chân tiểu nha đầu, tự nhiên minh bạch Tống ảnh nói này đó là vì nàng hảo, cho nên nàng rất là trịnh trọng gật gật đầu. Ta đã biết, Tống tỷ tỷ. Bất quá. Ta có thể cùng ngươi nói sao? Tống ảnh nhìn tần Phi tín nhiệm ánh mắt, thở dài một hơi ra tới. Tân Phi, ngươi biết không? Ngươi như vậy bản lĩnh, đối với chúng ta như vậy huyền học người trong tới nói, chính là thực tốt trợ lực. Ngươi liền không lo lắng ta từ đây đem ngươi giam lòng lên, vì ta sở dụng sao? Tân Phi nghe được Tống ảnh lời này, nở nụ cười. Tống tỷ tỷ, ngươi không phải người như vậy. Ta nói rồi, ta có thể cảm nhận được người khác đối ta hảo ý cùng ác ý từ đầu đến cuối. Ngươi đối ta đều là tâm tổn thiện ý, mặc dù là cảm thấy ta đại ca cho ngươi tìm một cái phiền thoái, ngươi cũng không có muốn đem ta đưa trở về. Ta cảm thấy, ngươi là một cái đáng giá tin cậy bằng hữu. Tống ảnh nhìn Tần Phi, cười. Ngươi à! Đừng quá tin tưởng ngươi trực giác. Đừng ngây ngốc mà nhìn đến người khác hiện tại đối với ngươi có thiện ý liền tín nhiệm, phải biết rằng nhân tâm dễ biến. Một khi lây dính thượng lích lợi, rất nhiều chuyện, rất nhiều tình ý đều sẽ biến vị. Tần Phi nghe được Tống ảnh nói. Đột nhiên lại cảm giác được Tống Ảnh trên người tản mát ra một cổ trầm trọng hơi thở. Tống tỷ tỷ, ngươi là nghĩ tới cái gì không vui sự tình sao? Ân. Một ít không tốt hồi ức mà thôi. Tống Ảnh gật gật đầu nói, nếu là hồi ức, vậy đừng nghĩ. Ta đại ca thường xuyên giáo dục ta, chuyện quá khứ đã qua đi, nghĩ nhiều vô ích, không bằng hảo hảo mà làm tốt lập tức, vì tương lai đi nỗ lực. Thần Phi đem Tần Kiệt nói ra tới. Tống Ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Đại ca ngươi nói đúng. Mắt vui lập tức, triển vọng tương lai. Đây mới là ta nên làm. Nhìn thấy tống ảnh trên người trầm trọng đã không có, thần phi cũng đi theo nở nụ cười. Hai cái tiểu cô nương lại nói trong chốc lát lời nói, chờ đến đầu tóc đều làm được không sai biệt lắm, lúc này mới từng người về phòng đi nghỉ ngơi. Tống ảnh ở nằm xuống phía trước, theo cửa sổ hướng tới bên ngoài sao trời nhìn thoáng qua. Có chút kỳ quái. Kinh thành nơi địa phương, sương mù bao phủ, hết thể đều quy về hỗn độn bên trong. Tuy rằng loáng thoáng có thể nhìn đến đế tinh tồn tại, chính là quang mang lại có vẻ có chút tạm đạm, phảng phất chung quanh có cái gì ở hấp thu đế tinh năng lượng giống nhau. Chẳng lẽ kinh thành bên kia có người ở quay phá? Bởi vì cách đến quá xa, tống ảnh cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến cái đại khái. Hy vọng Hoàng Triều không cần xuất hiện đại dung chuyển, chỉ có như vậy ba cánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Kinh thành bên trong, Tân Kiệt mới vừa đem trong tay sự tình xử lý xong, cũng đứng ở bên cửa sổ thượng. Tính tính toán nhập tử Muội muội hẳn là đã tới rồi đi. Hy vọng nàng có thể cùng nàng ở chung thật vui. Tần Kiệt nhìn bên ngoài ánh trăng, nói như vậy một câu tới. Trở về này đoạn thời gian, Tần Kiệt là càng ngày càng không thích lưu tại Kinh Thành. Nếu là có thể, hắn cũng hận không thể lập tức cắm thượng cánh, bay đến tống ảnh bên người đi. Trước 143 tìm cha nha hoàn. Tống ảnh mới không biết, xa ở Kinh Thành Tần Kiệt lúc này còn ở nhớ thương nàng. Đã tiến vào ngộng đẹp nàng, buổi tối ngủ thật sự không tồi. Chờ đến ngày hôm sau mở hai mắt thời điểm, đã tới rồi ngày thường làm luyện tập bắt đoạn cầm lúc. Tống ảnh vừa mới lên không bao lâu, tống trị cùng Lưu Thuận cũng đi theo đi lên. Ba người phảng phất hình thành một loại an ý giống nhau, từng người đứng ở chính mình vị trí thượng, liền bắt đầu đi theo tống ảnh luyện lên. Nguyên bản Lưu Thuận cảm thấy chính mình là kiên trì không xuống dưới, kết quả bị tống ảnh bức bách đi theo cùng nhau buổi sáng lên luyện tập. Dân già, này thói quen dưỡng thành, cũng liền sửa không xong. Vừa đến thời gian này điểm hắn tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại. hơn nữa trong khoảng thời gian này đi theo tống ảnh luyện tập bắt đoạn cầm lúc sau, lưu thuận thực rõ ràng mà cảm giác được hắn cả thọt địa phương có một loại dòng nước gấm ở lưu động cảm giác. lưu thuận đi tìm tiểu quỷ lão đầu cho hắn chân xem qua, tiểu quỷ lão đầu chuẩn bệnh một phen, đến ra một cái kết luận, hắn chân ở chuyển biến tốt đẹp. cái này nếu đến ngon ngọt lưu thuận tự nhiên là sẽ không lười biếng, có thể có được một cái kiện toàn chân. ai nguyện ý cả thọ ta? phải biết rằng hắn còn trẻ liền tức phụ đều không có cưới, cho nên hắn không thể còn như vậy đi xuống, ít nhất không thể liền như vậy suy suốt đi xuống. Hiện giờ có trị liệu hy vọng, hắn tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Từ kia lúc sau không cần tống ảnh đốc xúc, liền sẽ tự giác mà lên luyện tập. Tông trị luyện tập một đoạn thời gian, cũng cảm giác được cái này bắt đoạn cầm chỗ tốt. Phía trước hắn tổng cảm thấy toàn thân vô lực, tưởng điểm sự tình cũng nhất không nổi tinh thần tới. Chính là hiện tại không giống nhau, mỗi ngày tinh thần phân chấn, ngay cả trên tay hắn gân tay trừ hồ cũng ở ra tốc chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng có như vậy cảm giác, nhưng là Tống Trị vẫn là không dám đi thử xem chính mình gần tay, mà là kiềm chế kia một phần tò mò, tiếp tục thành thành thật thật mà dưỡng. Điểm này, chính là Tống ảnh đều rất bội phục nàng cha Tống Trị, nhưng phẩm là hắn hạ quyết tâm phải làm đến, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà đi tuân thủ. Bên ngoài động tĩnh, tự nhiên là kinh động hôm qua mới đến ba người. Nha Hoàn lúc này nhìn thấy có người đi lên, vì thế chạy nhanh đứng dậy thu thập Tính toán đi nhà bếp bên kia đi xem có nước gấm không có. Kết quả vừa đến nhà bếp, nơi nơi đều là đen như mực, đừng nói nước gấm, liền cái hỏa tinh đều không có. Không có biện pháp, cái kia nha hoàn đã thở phì phì mà chạy tới, sau đó chất vấn nói, các ngươi đều đã thức dậy, như thế nào không biết đốt lửa thiếu chút nước gấm. Nhà của chúng ta cô nương cùng nhau tới chính là dùng nước gấm rửa mặt. Tống ảnh bọn họ vừa vặn làm xong cuối cùng một động tác, đang ở làm thả lỏng huấn luyện. Kết quả liền nhìn đến nha hoàn sông tơi đối với bọn họ nói như vậy một câu. Tống ảnh còn không có phát tác thời điểm, Lưu Thuận liền lập tức sặc một câu ra tới. Ngươi đương nơi này là địa phương nào? Ngươi cho chúng ta là các ngươi người nào? Muốn nước gấm chính mình nhóm lửa thiêu đi, ngươi hướng về phía chúng ta kêu cái gì? Chính ngươi không tay không chân A. Tống trị cùng tống ảnh nhìn thấy Lưu Thuận ra tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Hừ, các ngươi có biết nhà của chúng ta cô nương là người nào? Nhà của chúng ta cô nương có thể tới các ngươi nơi này ở, chính là các ngươi thiên đại vinh hạnh. Ngày hôm qua ta chính là thấy, rõ đêm cho các ngươi không ít tiền bạc. Các ngươi thu tiền bạc nên hảo hảo mà chiếu cố nhà của chúng ta cô nương. Bạc Hóa, ngươi cấp im miệng. Liên ở ngay lúc này, Tần Phi nổi giận đùng đùng mà chạy ra tới, ta thật là không nghĩ tới, ta những năm gần đây đối với ngươi khoan dùng, cư nhiên làm ngươi phân không rõ tốt xấu phải không. Cái này kêu Bạc Hóa nha hoàng nghe được Tần Phi nói, cư nhiên còn dám tranh luận. Cô nương, ngươi nhìn xem nơi này là địa phương nào? Ngươi rõ ràng là tiểu thư khuê cắt, vì sao phải tới nơi này chịu khổ a? Chúng ta vẫn là trở lại kinh thành đi. Tống ảnh nghe được lời này, nhìn kỹ xem cái này kêu bạc khóa nha hoàn, đột nhiên nở nụ cười. Thần cô nương, ngươi nói ngươi tổng cảm thấy có người ở tính kế ngươi. Ngươi này trực giác thật đúng là thực chuẩn a. Đều đem người bên cạnh ngươi thu mua, khó trách ngươi có thể bị người tính kế tới rồi. Tống ảnh lời này vừa ra, Bạc Khóa sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tần Phi nghe được tống ảnh như vậy vừa nói, có chút không thể tin được mà nhìn bên người Nha Hoàn Bạc Khóa. Bạc Khóa, ngươi phản bội ta! Bạc Khóa vừa nghe đến Tần Phi lời này, tức khắc ủy khuất thật sự. Cô Nương, nô tỳ đối với ngươi trung tâm nhật nguyệt chứng giám a. Cô Nương, nô tỳ đi theo ngươi đã bao nhiêu năm, nô tỳ như thế nào sẽ phản bội ngươi? Ngươi cùng người này mới nhận thức bao lâu a? Ngay liền tha rằng tin tưởng nàng lời nói, không tin Bạc Khóa sao? Tần Phi lúc này nhìn chầm chầm bạc khóa, một khuôn mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì lúc này, Tần Phi đột nhiên phát hiện nàng có thể cảm ứng được người khác cảm xúc cái loại này năng lực cư nhiên đã không có. Nàng cảm ứng không đến bạc khóa cảm xúc. Tống ảnh cũng biết Tần Phi phát hiện không thích hợp nhì, vì thế nghĩ nghĩ, liền cầm một đạo phù ra tới. Đêm này đạo phù trực tiếp dán tới rồi cái kia bạc khóa trên người lúc sau, Tần Phi một chút đã sớm cảm giác được bạc khóa cảm xúc. Lúc này bạc khóa. Trên người một chút phẫn nộ hoặc là thương tâm cảm xúc đều không có, ngược lại là một loại đắc ý chi tình. Cái gì đều không cần phải nói, thần phi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa gió đêm nói, gió đêm, bạc khóa giao cho ngươi. Ta phải biết rằng, nàng đến tột cùng công ta làm nhiều ít phản bội buồn cô nương sự tình. Thần phi đều lên tiếng, gió đêm tự nhiên là yếu lĩnh mệnh hành sự. Thức mau, bạc khóa đã bị điểm huyệt đạo, sau đó bị gió đêm mang đi. Chờ đến cái này bạc khóa đi rồi lúc sau. Tần Phi lúc này mới nhìn về phía Tống ảnh, Tống tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta không biết nhìn người, sáng tinh mơ cho các ngươi ngột ngạt, ta lần này lại đây, nguyên bản không tính toán mang nha hoàn, trước khi đi thời điểm, ta đại ca đột nhiên kêu ta đem bạc khóa mang lên, ta lúc ấy còn cảm thấy thực buồn bực, hiện giờ nghĩ đến, đại ca khẳng định là phát hiện cái gì manh mối, cho nên mới kêu ta đem người mang đi. Tần Phi không phải ngu ngốc, lúc này đã phản ứng lại đây nhà mình đại ca làm như vậy dụng ý. Nói rất là thành khẩn về phía tống ảnh xin lỗi. Tống ảnh nhìn xem tần phi, mở miệng nói, tần phi à. Kỳ thật có câu nói ta thật là muốn nói rõ ràng. Ngươi xác định thật sự muốn ở nơi này sao? Ngươi muốn ở nơi này, ngươi liền không phải quyền quý gia cô nương, mà là cùng chúng ta giống nhau người. Chúng ta làm cái gì, ngươi liền phải chính mình làm cái gì. Nếu là ngươi chịu không nổi, có thể rời đi. Tần phi lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc mà nói, tống tỷ tỷ. Ta không phải những cái đó bị che chở lớn lên kiểu quý đóa hoa, ta có thể chiếu cố ta chính mình. Tới phía trước ta đại ca cũng cùng ta đã nói rồi. Ta là thật sự thực thích nơi này. Phía trước bạc khóa nói những cái đó, cũng không phải ý nghĩ của ta. Ta cái gì đều có thể làm. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy lại đây học nhóm lửa đi. Mọi người đều đi lên, cũng nên nấu nước rửa mặt. Tần Phi nghe được tống ảnh lời này. Nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Thiên A. Vừa rồi Tống Tỷ Tỷ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng thiếu chút nữa cho rằng nàng thấy được đại ca đứng ở chỗ này. Khó trách ra ca sẽ thích Tống Tỷ Tỷ, náo loạn nửa ngày bọn họ là một loại người A. Bất quá nàng cũng coi như là hiểu biết một ít tống ảnh tính nết, nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng là lại có nàng chính mình nguyên tắc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 144 suy suốt nhiếp Thiên Khánh. Kế tiếp tống ảnh vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đến Tần Phi. Giống như Tần Phi chính mình theo như lời, mặt sau nhóm lửa, rửa mặt, lấy chén đũa từ từ, đều là Tần Phi chính mình động thủ. Nhìn Tần Phi làm việc bộ dáng, không giống như là ngày thường mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư khuê các, cái này làm cho Tống ảnh có chút tò mò. Chờ đến cơm sáng ăn xong lúc sau, Tần Phi nhìn về phía tống ảnh. Tống tỷ tỷ chính là cảm thấy rất kỳ quái. Tống ảnh nhìn Tần Phi gật gật đầu, cũng không có dấu dếm nàng tò mò. Tống tỉ tỉ, ta đại ca ở các ngươi nơi này ở nhờ thời điểm, hắn có phải hay không cũng động thủ làm việc. Thần phi hỏi lại một câu. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu. Không sai. nay liền đúng rồi. Ta tổ phụ cùng phụ thân liền vẫn luôn giáo dưỡng chúng ta, vô luận tần gia con cháu là nam hay nữ, đều phải học được chính mình độc lập chiếu cố chính mình. Thậm chí còn sẽ đi giã ngoại sinh hoạt một đoạn thời gian. Thần phi mở miệng giải thích nói, cho nên ta sẽ làm này đó, cũng không kỳ quái. Cái kia kêu, kêu bạc khóa nha hoàn, vì cái gì sẽ là như vậy phản ứng? Tống ảnh khó hiểu hỏi. Bạc khóa là ta mẫu thân để lại cho ta nha hoàn, ngày thường cũng chính là ở kinh thành chăm sóc ta. Một khi ta rời đi trong phủ, bạc khóa đều là lưu tại trong nhà. Lúc này đây, nếu không phải đại ca kêu ta đem nàng mang lên, ta chỉ biết một mình tiến đến. Tần phi nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy, khả năng đại ca đã tra ra sự tình gì, không nghĩ ở kinh thành rút dây động rừng. Cho nên mới kêu ta đem bạc khóa mang ra tới xử trí. Tống ảnh nghe được Tần Phi nói, cũng coi như là minh bạch. Nếu là chính ngươi sự tình, các ngươi liền chính mình xử lý đi. Bất quá này nha hoàn đã biết chúng ta nơi địa phương, ta không nghĩ làm nàng để lộ ra bất luận cái gì về chúng ta người một nhà tin tức. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nói ra như vậy một câu tới. Xin yên tâm đi. Gió đêm sẽ thích đáng xử lý tốt. Tần Phi gật gật đầu, hứa hẹn nói. Có Tần Phi hứa hẹn. Tống Ảnh cũng liền không có lại nói chuyện này. Hôm nay lại ra còn muốn đi trên núi Bẻ Măng, cho nên đem trong nhà gà uy lúc sau, Tống Ảnh lại nhìn nhìn hai cái lông xù xù tiểu cẩu cẩu, phạm vào sầu. Muốn hay không mang này hai chỉ mau hài từ đâu? Liên ở ngay lúc này, hòn đá nhỏ vội vội vàng vàng chạy tới. Ảnh Nhi tỷ tỷ, Ảnh Nhi tỷ tỷ, tiểu quỷ ra ra để cho ta tới nói cho ngươi, hôm nay không thể đi trên núi hái thuốc Bẻ Măng. Hắn bên kia đột nhiên tới một cái chân bị cái quốc đào đến người bệnh. Để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Tống ảnh vừa nghe, tức khắc khiếp sợ. kia yêu cầu ta đi hỗ trợ sao? Không cần, tiểu quỷ gia ra nói, chính là bị đào đến thịt, hắn có thể xử lý tốt, ngươi cũng đừng đi. Hòn đá nhỏ lắc lắc đầu nói. Tống ảnh vừa nghe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Vậy là tốt rồi. Ảnh nhi tỷ tỷ, ta đây trước bất hòa ngươi nói. Ta hôm nay muốn đi nhà ngươi đất hoang làng cỏ. Ta muốn kiếm tiền công. Hòn đá nhỏ đem lời nhắn Nhi đưa tới lúc sau, liền tính toán rời đi. Vậy ngươi chính mình nhiều chú ý một chút. Nếu là Thái Dương quá phơi, nếu không về nhà, nếu không liền tìm cái râm mát địa phương trốn một chút, chính mình tiểu thân thể quan trọng nhất. Tống ảnh nhịn không được dặn dò một câu. Đã biết, ảnh Nhi tỉ tỉ, lưu thuận ca mỗi ngày đều cho chúng ta ngao trẻ đậu xanh, sẽ không bị cảm nắng, ngươi cứ yên tâm đi. Hòn đá nhỏ nói nói cũng đã đi xa. Chờ đến hòn đá nhỏ sau khi đi. Tống ảnh nghĩ muốn hay không chính mình lên núi thời điểm, lại nghe được có người ở kêu nàng. Xoay người nhìn lại, lại là thấy được ngoài cửa lớn cách đó không xa tới một chiếc xe ngựa. Nghe được xe ngựa ở đại môn kia đình ổn thời điểm, một cái nam tử tử trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nhìn kỹ đi, tống ảnh mới nhận ra người này là ai. Người tới không phải người khác, đúng là phía trước đã tới một lần nhiếp gia công tử, nhiếp thiên khánh. Chỉ là hiện tại nhiếp thiên khánh hòa phía trước tống ảnh gặp qua nhiếp thiên khánh so sánh với, quả thực chính là đại biến d Phía trước Nhiếp Thiên Khánh tính tình thực lãnh, nhưng là ít nhất vừa thấy chính là một cái con nhà giàu. Chính là hiện tại Nhiếp Thiên Khánh, tóc hôn đột, dâu cũng dài quá ra tới, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, phản phất gặp đả kích to lớn giống nhau. Phía trước gọi lại Tống ảnh, chính là hắn. Nhiếp công tử, ngươi lúc này đây tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ta muốn bói toán, ta muốn tìm người. Nhiếp Thiên Khánh nhìn Tống ảnh nói. Tống ảnh đánh giá một chút Nhiếp Thiên Khánh, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi nếu là tới bói toán Còn thỉnh ngươi tìm một chỗ tắm gội thay quần áo đi. Ngươi như vậy, không có biện pháp bói toán. Nhiếp thiên khánh sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhìn chính mình, ngay sau đó gật gật đầu. Còn thỉnh tống cô nương một canh giờ trong vòng không cần rời nhà, ta thực mau liền sẽ trở về. Tống ảnh gật gật đầu, đồng ý chuyện này. Lại trở lại trong viện thời điểm, tống trị nhìn nhà mình khuê nữ mang theo vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng đi đến, vì thế mở miệng hỏi, như thế nào? Hòn đá nhỏ mang đến tin tức xấu sao? Tống ảnh lắc lắc đầu, nhìn nhà mình lao cha nói, cha, ngươi còn nhớ rõ lần trước tới cái kia nhiếp công tử. Chính là cái kia, ngươi nói hắn trong lòng đã coi yêu thích người, cổ vũ hắn chủ động một lần, không cần bỏ lỡ cái kia nhiếp công tử. Tống trị nghĩ nghĩ, nhớ lên. Ấn, chính là hắn. Tống ảnh trả lời nói, hắn như thế nào lại tới nữa? Tống trị nhíu nhíu mày, có chút không rõ. Chẳng lẽ nhà mình khuê nữ tính sai rồi? Cha, ngươi là không có nhìn đến. Cái kia nhiếp công tử phảng phất thay đổi một người giống nhau, cả người suy sút đến không được. Ta cảm thấy ở hắn lần trước rời đi đến bây giờ tới tìm ta, trong lúc này khẳng định là xảy ra chuyện gì. Ta xem hắn dáng vẻ kia, phảng phất vạn niệm câu hôi, thực không muốn sống bộ dáng. Tống ảnh đem nàng lo lắng nói ra. Tống chị nghe được lời này tức khắc khiếp sợ, như thế nào liền không muốn sống nữa. Nay tuổi còn trẻ, hắn mới bao lớn a? Bao nhiêu người liều mạng mà muốn tồn tại, hắn như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Tống Ảnh cũng không biết vì cái gì, chỉ mong hết thể có thể hướng tới tốt phương diện phát triển. Một canh giờ sau, Nhiếp Thiên Khánh đem chính mình thu thập thỏa đáng, liền lại tới tìm Tống Ảnh. Đã không có phía trước suy sút bộ dáng, Tống Ảnh cũng rõ ràng mà thấy được Nhiếp Thiên Khánh trạng thái. "Thỉnh thương." Tống Ảnh hỏi. Nhiếp Thiên Khánh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Ảnh. "Tống cô nương, ta muốn tìm một người, ta có thể bồi toán một quài sao?" Tống Ảnh nhìn Nhiếp Thiên Khánh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Sau đó đem tam cái đồng tiền đem ra. Lúc này đây, nhiếp thiên khánh bắt được đồng tiền lúc sau, tay đều là run rẩy. Qua một hồi lâu, nhiếp thiên khánh đều không có ném mạnh đồng tiền tệ. Ngươi nếu là tâm không thể yên tĩnh, liền không cần bói toán. người tâm loạn, mặc dù là mạnh mẽ bói toán, được đến kết quả cũng là sai. Ta cho ngươi một nén nhang thời gian, ngươi đi nhà ta sân kia cây hạ tĩnh một chút tâm. Nói, tống ảnh liền chỉ chỉ trong miệng một góc. Nhiếp thiên khánh cũng biết hắn hiện tại tâm thực loạn. Vì thế đem tiền tệ trả lại cho Tống ảnh, trực tiếp cất bước đi Tống ảnh chỉ cái kia trong một góc đứng. Chương 145 trước sau lai khách. Tần Phi bên này đã đi tới, nghiêng đầu, nhìn mặt khác một bên Nhiếp Thiên Khánh, tò mò hỏi, Tống tỷ tỷ, người kia là ai a? Tống ảnh nhìn nhìn bên kia Nhiếp Thiên Khánh, nói một câu, một cái người đáng thương thôi. Người đáng thương? Tần Phi nghe được Tống ảnh lời này, nhịn không được lại nhìn nhìn Nhiếp Thiên Khánh liếc mắt một cái, chính là ta cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu đáng thương a. Tống ảnh nghe được Tần phi lời này, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đáng thương người cũng không phải y theo bề ngoài tới xem. Có một số người, hắn đáng thương chỗ, chưa bao giờ sẽ đối ngoại hiển lộ. Thần phi nghe đến đó, càng cảm thấy đến tò mò. Một nén nhang lúc sau, nhiếp thiên khánh nỗi lòng cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Không biết vì cái gì, đứng ở nơi đó, hắn là có thể cảm giác được một cổ lạnh băng ở kích thích hắn đầu góc, làm hắn từ cái loại này bực bội cùng suy suốt bên trong đi ra. Tống ảnh nhìn thoáng qua nhiếp thiên dương. Chú ý tới hắn trong hai mắt bình tĩnh, vì thế liền đem tiền tệ lại đưa tới. Lúc này đây, nhiếp thiên khánh tiếp nhận tiền tệ, nhìn về phía tống ảnh. Tống cô nương, lần trước ngươi cùng ta nói rồi. Ngươi nói, có chút người một khi bỏ lỡ, chính là cả đời. Ngươi có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Tống ảnh liền biết nhiếp thiên khánh sẽ hỏi như vậy, chỉ là nàng thật không biết nên nói như thế nào. Ngươi hiện tại hỏi ta, đã chậm. Ngươi đã bỏ lỡ, không phải sao? Nhiếp thiên khánh nghe được tống ảnh nói. Trong ánh mắt toát ra một mặt đau xót chi sắt tới. Vì cái gì? Nàng sẽ không chịu nhiều tin ta vài phần. Người với người chi gian tín nhiệm là lẫn nhau cấp. Có lẽ, ngươi hẳn là tìm một chút chính ngươi nguyên nhân, có phải hay không ngươi cho an toàn của nàng cảm cũng không nhiều. Tống ảnh nhìn nhiếp thiên khánh nói. Nhiếp thiên khánh nghe được tống ảnh nói, ngây ngẩn cả người. Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng là không giống nhau. Ngươi cho rằng vì nàng hảo, lại không phải nàng muốn. Tống ảnh lúc này nhìn nhiếp thiên khánh. Đề ra một câu. Nhiếp Thiên Khánh nghe đến đó, thở dài một hơi ra tới, sau đó bắt đầu ném mạnh tiền tệ. Sáu lần tiền tệ vừa ra, quẻ tượng đã thành. Tống ảnh đem quẻ tượng viết ra tới lúc sau, nhìn về phía Nhiếp Thiên Khánh. Lúc này đây, ngươi hỏi chính là cái gì? Tìm ngươi. Nhiếp Thiên Khánh mở miệng nói. Nhìn nhìn quẻ tượng, tống ảnh lại nhìn nhìn Nhiếp Thiên Khánh. Ngươi tìm không thấy nàng. Nàng cũng không phải ở cố định một chỗ, cho nên quẻ tượng phía trên căn bản là nhìn không ra tới. Sao có thể? Tổng hội có một ít nhắc nhở đi, không có khả năng một chút manh mối đều không có. Nhiếp Thiên Khánh lập tức đứng lên, tới gần Tống Ảnh, một đôi đỏ trong hai mắt tất cả đều là nôn nóng chi sắc, vừa thấy liền ở vào bạo nộ trạng thái hạ. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Phi thấy thế không đúng, lập tức xông tới liền đem Nhiếp Thiên Khánh đẩy ra, sau đó đem Tống Ảnh kéo tới, hộ ở chính mình phía sau. Tống Ảnh không nghĩ tới Tần Phi sẽ ở ngay lúc này lao tới, nhìn thấy nàng đem chính mình hộ ở sau người. Tống Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười. Nhiếp Thiên Khánh cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, vì thế chạy nhanh thu hồi tức giận, chậm rãi ngồi xuống. Bên này Tống Ảnh cũng lôi kéo Tần Phi ống tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó cũng đi theo ngồi xuống. Tần Phi lúc này là không yên tâm, cho nên cũng đi theo ngồi ở Tống Ảnh bên người, phòng bị Nhiếp Thiên Khánh. Ta đã cùng ngươi nói, này quẻ tượng thượng cũng không có biểu hiện nàng cụ thể ở phương nào, mà là lưu động. Nói cách khác đối phương không có chỗ ở cố định. Có lẽ hiện tại là ở chỗ này, có lẽ một canh giờ lúc sau nàng liền đi địa phương khác. Nhiếp Thiên Khánh, các ngươi phía trước còn tồn tại rất nhiều vấn đề, ngươi không đem hiện tại vấn đề giải quyết, ngươi liền tính tìm được nàng, các ngươi chi dàn cũng sẽ không có khả năng. Ngươi vì cái gì không đem Sở Hữu vấn đề giải quyết, lại đi tìm nàng đâu? Tống Ảnh nhìn Nhiếp Thiên Khánh vẻ mặt suy sút bộ dáng, mở miệng nhắc nhỏ nói: "Ta giải quyết Sở Hữu vấn đề, là có thể tái kiến nàng sao?" Lúc này, Nhiếp Thiên Khánh ngẩng đầu lên nhìn Tống Ảnh. Mắt lộ ra chờ đợi chi sắc. Có một đường khả năng. Cái này quẻ tượng cuối cùng thay đổi là Hỏa Thủy chưa tế quẻ. Nay quẻ tượng Trinh một cái tân bắt đầu quá độ giai đoạn, loại này quá độ cực kỳ gian khổ. Ngươi cần phải làm là minh biện các loại sự vật, trọng điểm ở chỗ lựa chọn. Ngươi lựa chọn bất động, cuối cùng hướng đi cũng là bất động, tự giải quyết cho tốt đi. Tống Ảnh nhìn Nhiếp Thiên Khánh, cấp ra cuối cùng kiến nghị tới. Nhiếp Thiên Khánh nghe đến đó, cũng biết hắn rất khó từ Tống Ảnh nơi này được đến càng nhiều tin tức. Đứng lên, nhiếp thiên khánh buông xuống một cái túi tiền, xoay người liền rời đi. Tần Phi nhìn thấy nhiếp thiên khánh đi rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Tông tỷ tỷ, thật là không nghĩ tới, này xem bói cũng có thể có nguy hiểm a? Bất quá này giải quẻ thật sự có thể nhìn đến nhiều như vậy đồ vật sao. Thật sự có thể tính không lộ chút sơ hở sao. Tông ảnh nghe được Tần Phi nói, nở nụ cười. Sáu hào bói toán, chỉ là cho ngươi một cái đại khái phương hướng nhắc nhở, giải quẻ không thể tận tin quẻ. Bởi vì giải quẻ người công lực có cao có thấp, có là người giải ra tới, có người lại giải không ra. Cho nên không thể tận hứng, cuối cùng vẫn là muốn chính mình đi nỗ lực mới được. Nếu là có người tới tìm ta bói toán, hỏi tài vận. Nếu là ta giải quẻ nói nàng tài nguyên hành thông, gần nhất sẽ đại kiếm một bút. Vì thế người này liền cả ngày sự tình gì đều không làm, liền chờ đại kiếm một bút, ngươi cảm thấy khả năng sao. Thần Phi nghe được tống ảnh nói, lâm vào trầm tư bên trong. Chờ đến thần phi phục hồi tinh thần lại thời điểm, tống ảnh đã đem nhiếp thiên khánh dùng quá đồng tiền thu lên, sau đó đem bàn đá ghế rửa cũng lau chùi một chút, đồng thời bưng lên tam chén nước tới. Tống tỷ tỷ, ngươi đây là có khách nhân muốn tới sao? Thần phi thấy vậy, có chút nghi hoặc hỏi. Không sai, ta trong chốc lát còn có khách nhân muốn tới. Hơn nữa, thực mau liền đến. Tống ảnh gật gật đầu, rất là khẳng định mà nói. Là ngươi nhận thức người? Thần phi tò mò hỏi. Không. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tống ảnh lắc lắc đầu trả lời nói. a, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền biết có người sẽ tới cửa tới tìm ngươi. Thần phi cái này càng mơ hồ. Tống ảnh nhìn thần phi bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Trong chốc lát, ngươi sẽ biết. Tống ảnh cố ý bán một cái cái nút. Quả nhiên, 15 phút lúc sau, một cái ăn mặc áo xanh váy áo nữ tử đi đến. Ngươi đã đến rồi. Mời ngồi đi. Ta cho ngươi chuẩn bị nước sôi để nguội lúc này độ ấm vừa lúc thích hợp, ngươi uống trước một ngụm, nhon nhon biết hầu. chúng ta nói nữa. Tống ảnh nói xong, liền làm một cái thỉnh động tắt tới. nữ tử trường một đôi mắt hạnh, mặt trái xoan hình, liếc mắt một cái nhìn lại rất là thanh tú, chính là người nhìn rất là mảnh khảnh, phảng phất một trận gió là có thể bị quát đi giống nhau. lúc này nghe được Tống ảnh nói, nữ tử gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống lúc sau, bưng lên chén liền chậm rãi uống lên mấy khẩu nước sôi để nguội tới. nguyên bản là thường thường vô kỳ nước sôi để nguội. Chính là rơi xuống nữ tử trong miệng, lại cảm thấy ngoài ý muốn ngọt lành. Này nước sôi để nguội, bỏ thêm đường. Nữ tử mở miệng hỏi. Tống ảnh lắc lắc đầu, cười. Chưa từng thêm đường, chính là một chén bình thường nước sôi để nguội mà thôi. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng nếm tới rồi ngọt ngào hương vị. Nữ tử có chút không rõ. Trước 146 đệ nhị quẻ. Tống ảnh bưng lên chính mình trước mặt một chén nước sôi để nguội tới, cẩn thận mà nhấm nháp một ngụm. Tần Phi cũng có chút nghi hoặc. Đi theo đem nàng trước mặt nước sôi để nguội cũng bưng lên tới uống một ngụm khí. Tuy rằng uống đến cuối cùng là có một chút ngọt hương vị, nhưng là cũng không đến mức làm người uống lên mấy khẩu liền nói là ngọt đi. Này rõ ràng chính là bình thường nước sôi để nguội hương vị A. Trên đời này có rất nhiều sự tình đều là trước khổ sau ngọt. Không có phía trước kia vài phần khổ, liền sẽ không có mặt sau vài phần ngọt. Nói vậy vị cô nương này tới ta này phía trước, trong miệng vẫn luôn là chua xót hương vị đi. Cho nên uống xong ta nước sôi để nguội mới có thể nhấm nháp đến bên trong ngọt lành. Tống ảnh lúc này cấp ra một lời giải thích tới. Nữ tử nghe được tống ảnh nói, không biết vì cái gì, trong lòng mềm mại nhất địa phương lập tức đã bị chọc trúng, nước mắt từng giọt mà đi xuống rớt. Tần Phi nhìn thấy một màn này, muốn tiến lên an ủi, chính là lại không biết nên như thế nào an ủi mới hảo. Bên này tống ảnh phảng phất không có nhìn đến giống nhau, tùy ý nữ tử khóc thút thít. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện an tĩnh thật sự, Ngay cả ngày thường thích nhất tới tống ảnh bên chân đại hoàng cùng tiểu hắc đều ngoan ngoãn mà trong viện chính mình chơi đùa, căn bản không dám lại đây gây sự. Nữ tử khóc trong chốc lát lúc sau, lúc này mới dừng lệ ý, sau đó dần dần mà bình tĩnh trở lại. Lấy ra khăn tay, đem trên mặt nước mắt lau lúc sau, nữ tử ngượng ngùng mà nói, "Cho các ngươi chê cười, ta chính là có chút nhịn không được. Đa tạ các ngươi không có tới khuyên ta, làm ta một người an tĩnh mà khóc trong chốc lát. Nếu là các ngươi tới quên ta, Sợ là ta không biết muốn khóc thượng bao lâu mới có thể ngừng lại xuống dưới. Thần phi trên mặt không có hiển lộ, nội tâm lại là thực kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy có thể khóc, cảm giác có chút không bình thường giống nhau. Là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nhiếp gia mới không thể tiếp thu người làm bọn họ con dâu sao. Tống ảnh mở miệng hỏi. Nữ tử kinh ngạc nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, hơi có chút cảm khái. Phía trước thiên khánh hòa ta nói rồi ngươi xem bói thực chuẩn, ta kỳ thật một chút đều không tin. Chính là hiện tại ta tin. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Là thiên khánh nói cho ngươi sao? Tống ảnh lắc lắc đầu, sau đó nói, là quẻ tượng nói cho ta. Phía trước nhiếp công tử tới bói toán một quẻ, ta nhìn quẻ tượng, chỉ cho hắn giải một nửa quẻ. Có ý tứ gì? Nữ tử có chút không rõ. nhiếp công tử bói toán ra tới quẻ tượng, tuy rằng không có nói cho ta có thể ở địa phương nào tìm được ngươi, lại nói cho ta ngươi liền ở nhiếp thiên khánh trung quanh. nhiếp thiên khánh ở địa phương sẽ có ngươi ở tung tích. Tống Ảnh đem nàng từ quẻ tượng thượng nhìn đến tin tức nói ra. "Vậy ngươi như thế nào kết luận ta nhất định sẽ tìm đến ngươi?" "Ngươi xem, ở ta tới phía trước, ngươi cũng đã chuẩn bị tốt nước sôi để nguội, tựa hồ biết ta muốn tới giống nhau." Nữ tử vẫn là có chút không rõ. "Này không phải ta từ quẻ tượng thượng nhìn đến, mà là buổi sáng trước sau tới hai chỉ hỉ thước ở ta phía trước cửa sổ kêu to. Hỉ thước tới liền đại biểu cho có hỉ sự. Phía trước nhiếp công tử là đệ nhất chỉ hỉ thước." cho ta tặng phong phú quẻ kim liên tưởng đến quẻ tượng biểu hiện ngươi liền ở nhiếp công tử trung quanh cho nên ta lớn mật suy đoán ngươi chính là kia đệ nhị chỉ hỷ thước tống ảnh giải thích nói nữ tử đến lúc này là thiệt tình mà bội phục khởi tống ảnh tới ta có thể tìm ngươi bói toán một quẻ sao có thể không biết ngươi bói toán cái gì tống ảnh gật gật đầu mở miệng hỏi nữ tử nghĩ nghĩ cuối cùng thở dài một hơi ra tới ta còn không có tường hảo tống ảnh cũng không thúc giục chỉ là cười nói Ngươi có thể chậm giải tưởng. Không nóng nảy. Nói, Tống Ảnh liền đứng dậy đứng lên. Ta còn có chút việc muốn đi làm, cô nương nếu là nghĩ kỹ rồi, trực tiếp kêu ta là được. Ta kêu Tống Ảnh, ngươi kêu tên của ta liền hảo. Cái kia nữ tử gật gật đầu, sau đó ngồi ở chỗ kia nghĩ tới. Tần Phi vừa thấy, cũng cùng cái kia nữ tử nói một tiếng, chạy tới truy Tống Ảnh. Tống tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái này cô nương cùng phía trước cái kia nhếp công tử yêu nhau. Nhưng là nhiếp gia không đồng ý nàng gả đi vào làm bọn họ nhiếp gia con dâu sao? Cho nên này một đôi có tình nhân bị người trong nhà bổng đánh yên ương, cho nên lúc này từng người đều bị thương. Tống ảnh nghe được tần phi lời này, tức khắc nở nụ cười. Người ở kinh thành thời điểm, nhưng không có thiếu xem thoại bản đi. Tần phi bị Tống ảnh vạch chân lúc sau, tức khắc có chút ngượng ngùng. Ta chính là nhàm chán thời điểm mới xem một cái. Tống ảnh nhìn tần phi liếc mắt một cái, cười cười. Xem có thể xem. Nhưng là đừng bị này đó thoại bản chuyện xưa mê tâm hồn, học nhân ra cái gì tài tử giai nhân tư buôn gì đó, vậy mất nhiều hơn được. Thần phi nghe được tống ảnh nói, chấn động. Tống tỷ tỷ ngươi nên sẽ không cùng xem qua rất nhiều thoại bản đi. Ngươi như thế nào biết kia mặt trên đều viết chính là như vậy chuyện xưa a Ta biết đến sự tình nhiều đi. Viết như vậy chuyện xưa người, liền tới kéo đi ra ngoài đánh một đốn mới là, quả thực là thai họa tiểu cô nương. Một người nam nhân nếu là liền tới cửa cầu thú bản lĩnh của ngươi đều không có, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cùng ngươi tư buôn lúc sau mang theo ngươi quá thượng hảo nhật tử quả thực chính là chế cười tống ảnh cười lạnh một tiếng phê phán nói tần phi nghe được lời này đột nhiên cảm thấy tống ảnh nói rất có đạo lý a tống tỷ tỷ ta phía trước tuy rằng cảm thấy những lời này vốn có chút không đúng chính là lại không có ngươi nghĩ đến như vậy thấu triệt hôm nay nghe ngươi một lời bế tắc giải khai a ngươi nói rất đúng viết này đó họa vợ người nên kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Nếu là không có này đó hòa vợ, ta một cái bạn thân cũng sẽ không có như vậy thê thảm kết cục. Nói tới đây, thần phi cảm xúc trở nên hạ xuống lên. Tống ảnh nghe được lời này, sửng sốt một chút, ngay sau đó đi tới, nhẹ nhàng mà vô vô tần phi bả vai. Đã qua đi sự tình cũng đừng suy nghĩ, về sau ngươi nhiều cho ngươi bạn tốt tạo chính xác tăng quan, không cần dễ dàng bị nam nhân lừa gạt thì tốt rồi. Thần phi gật gật đầu, đem khổ sở thu lên. Lúc này, Cái kia nữ tử kêu tống ảnh một tiếng. Tống cô nương, ta đã nghĩ kỹ rồi ta hỏi cái gì. Tống ảnh gật gật đầu, đi múc nước rửa rửa tay, sau đó liền hướng tới nữ tử đi qua. Ta muốn hỏi, ta kế tiếp hẳn là đi chỗ nào cư trú, có thể bình an trôi chạy, nhân tiện làm điểm tiểu sinh ý nuôi sống chính mình. Tống ảnh gật gật đầu, đem tam cái đồng tiền đem ra, đưa cho nữ tử này. Đem đồng tiền bòi toán phải làm sự tình nói một chút, nữ tử liền bắt đầu bòi toán. Sáu hào ra. Quẻ tượng cũng liền định ra tới. Tống Hành lúc này cầm lấy bút tới, cẩn thận mà giải nổi lên quẻ tới. Thế Hào Lâm Thanh Long, hướng tới phương Đông đi tương đối hảo. Từ quẻ tượng tượng xem, là Phong Thiên tiểu Súc quẻ. Nói cách khác ngươi đi cái này phía Đông phương hướng làm buôn bán có thể có chút tích tụ. Đối với ngươi một nữ tử tới nói, tiền tài không cần kiếm được quá nhiều, có chút tích tụ vừa mới thích hợp. Bất quá tiểu Súc quẻ cũng có dừng bước ý tứ. Cũng liền nói, ngươi muốn hướng tới phía Đông phương hướng đi, không thể đi quá xa. Lựa chọn một cái thích hợp thị trấn chủ hạ, làm điểm tiểu sinh ý là được. Trước 147 còn muốn xem duyên phận. Tống ảnh nói âm rơi xuống, nữ tử trong lòng cũng đã hiểu rõ. Bởi vì nàng trong lòng cũng có mấy cái muốn đi địa phương, chỉ là cuối cùng không có quyết định muốn đi đâu. Hiện giờ quẻ tượng nói như vậy, vậy đi nơi đó đi. đa tạ, ta hiện tại trên người không có quá nhiều tiền bạc, cho nên chỉ có thể cho ngươi một lượng bạc tử làm quẻ kim. Nếu không đủ nói, có không chờ ta một đoạn thời gian. Ta kiếm tiền lúc sau, lại đến đêm này quẻ kim bổ thượng. Nữ tử có chút ngượng ngùng mà nói. Không sao, này quẻ kim chính là một lượng bạc tử. Tống ảnh cười đáp ứng rồi. Thần phi nhìn thấy một màn này, mở to một đôi mắt. Phải biết rằng, phía trước cái kia nhiếp công tử cấp quẻ kim cũng không ít. Như thế nào cái này cũng chỉ muốn một lượng bạc từ đâu. Phải biết rằng, ở kinh thành tìm người hợp bát tự hoặc là tính ngày tốt gì đó, cấp tiền bạc cũng không thể thiếu. Ít nhất thượng trăm lượng bạc đều là muốn. Nhiều hơn một ngàn lượng, thật là dùng kỳ chân dị bảo đi đổi mới có thể hành. Như thế nào tới rồi Tống tỷ tỷ nơi này, này quẻ kim liền trở nên như vậy tiện nghi đâu. Nữ tử nghe được Tống ảnh nói, rất là cảm kích mà lấy ra một lượng bạc từ tới, sau đó đứng lên, đối với Tống ảnh hành lễ. Tiểu nữ tử kêu liền dĩnh. Đa tạ Tống cô nương. Tống ảnh nhìn thấy trước mắt tên này nữ tử báo ra tên của mình tới, cười gật gật đầu, liền cô nương, người ta cũng coi như là có duyên. Trước khi đi, Ta đưa ngươi một câu, duyên tới duyên đi chớ cưỡng cầu, an tâm quá hảo tự mình nhật tử, duyên phận tới rồi, cũng nên thản nhiên tiếp thu. Chuyện xưa tích cũ, nếu là có thể quên, tự nhiên là giai đại vui mừng. Liên dĩnh nghe được tống ảnh nói, như như mày, tống cô nương, lời này nói như thế nào. Chờ đến thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Tống ảnh không có nói cái gì nữa, chỉ trượt như vậy một câu, sau đó liền đứng dậy tặng Liên dĩnh rồi đi. Chờ đến người đi rồi lúc sau. Tống ảnh lúc này mới đóng lại đại môn. Tống tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi, uống ly trà, cùng ta nói một câu, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Này cái thứ nhất tới nhiếp công tử, ngươi nói hắn là đáng thương người. Này cái thứ hai liền dĩnh cô nương, ngươi lại giúp nàng tìm kiếm ẩn cư địa phương. Chẳng lẽ hai người kia về sau đều không thể ở bên nhau. Tần Phi lúc này đầy mình to mò đều bị câu ra tới, gấp không chờ nổi mà muốn biết đáp án. Hôm nay từ đầu tới đuôi. Tần Phi đều là không hiểu ra sao, biết được càng nhiều, này nghi hoặc liền càng nhiều. Tống Ảnh nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, tức khắc nở nụ cười. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi này lòng hiếu kỳ so đại ca ngươi còn nghiêm trọng a. Khó trách ngươi đại ca nói ngươi liền thích kỳ kỳ quái quái đồ vật, này yêu thích cũng đủ đặc biệt. Tống tỷ tỷ, ta hảo Tống tỷ tỷ, ngươi liền chạy nhanh cùng ta nói một câu đi. Ta nếu là không lộng minh bạch, ta hôm nay buổi tối cũng đừng muốn ngủ cái hảo giấc. Tần Phi vẻ mặt khẩn cầu chi sắc mà nói, Tống Ảnh nhìn thấy nàng cái dạng này, có chút buồn cười. Được rồi, được rồi, đều là đại cô nương, đừng làm nũng. Ta giải thích cho ngươi nghe là được. Bất quá ta khát nước, trước cho ta đảo chén nước đi. Hào Lạc, Tống tỷ tỷ, ngươi chờ một lát. Tần Phi lập tức hiểu ý lại đây, chạy nhanh cầm Tống Ảnh chén, vọt vào nhà bếp đổ nước đi. Chờ đến Tống Ảnh uống lên nước sôi để nguội, nhượn nhượn hết hầu, lúc này mới bắt đầu giải thích đến, Nhiếp Thiên Khánh không lâu trước đây tới tìm ta bói toán quá một quẻ bói toán chính là ta cùng hắn nhân duyên. Cái gì? Hắn như thế nào sẽ bói toán tống tỷ tỷ cùng hắn nhân duyên? Chẳng lẽ hắn thích tống tỷ tỷ ngươi? Thần Phi vừa nghe đến việc này, lập tức trợn tròn một đôi mắt tới. Hảo gia hỏa, cư nhiên có người dám cậy nhà mình đại ca góp tưởng, đây là sống được có bao nhiêu không kiên nhận à? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đó là có người tính kế ta, muốn làm ta gả tiến nhiếp ra chịu khổ, cho nên mới làm nhiếp thiên khánh tới. Lúc ấy ta giải quẻ liền nhìn. Nói ta cùng nhiếp thiên khánh không thích hợp, miễn cưỡng ở bên nhau, nhưng mà có thai hoạ. Lúc ấy nhiếp thiên khánh liền minh bạch ta ý tứ, thuận tiện nhắc nhở ta, có người ở trong tôi tính ta. Cũng là lúc ấy, ta khuyên nói nhiếp thiên khánh một câu, đều hắn quý trọng trước mắt người, dũng cảm một ít, bằng không bỏ lỡ liền sẽ bỏ lỡ cả đời. Tống ảnh nhớ lại ngay lúc đó tình hình, đơn giản mà nói một chút. Tần Phi nghe đến đó, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Nhà Minh đại ca này mệnh thật đúng là hảo ẩn hình tình địch liền như vậy tự động biến mất. Y đi theo tống tỷ tỷ ngươi cách nói, như vậy nhiếp thiên khánh đây là bỏ lỡ sở ái, cho nên mới sẽ suy suốt gầy ốm thành như bây giờ. Tần phi nghĩ đến phía trước nàng nhìn đến nhiếp thiên khánh, lập tức hiểu được. Không sai, nhiếp thiên khánh hòa liền dĩnh chi gian khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, cho nên mới là một đôi có tình nhân bỏ lỡ. Ngươi cũng thấy rồi, thực rõ ràng là liền dĩnh ở trốn tránh nhiếp thiên khánh, không nghĩ làm hắn tìm được nàng. Chính là nhiếp thiên khánh dễ tình đâm sâu. Không nghĩ buông tay, vẫn luôn đang tìm kiếm Liên dĩnh. Chẳng qua từ hắn bòi toán cái kia quẻ tượng tới xem, nguyên bản liền hoành ở bọn họ hai người chi gian khó khăn cũng không có biến mất, cho nên mặc dù hắn tìm được rồi Liên dĩnh, bọn họ chi gian cũng không có khả năng ở bên nhau. Tống ảnh thở dài một hơi nói. Cho nên, ngươi mới kiến nghị nhiếp thiên khánh trước xử lý những cái đó phiền toái, lại đi tìm Liên dĩnh, mới có thể có ở bên nhau hy vọng. Thần Phi lập tức nghĩ đến cái gì? Đúng vậy. Đây là bọn họ hai cái có tình nhân có thể đi đến cùng nhau duy nhất biện pháp. Chính là liền dĩnh tới tìm ta tính này một quẻ, từ quẻ tượng tượng xem, hai người tách ra là tất nhiên. Về sau có thể hay không ở bên nhau, ở chỗ nhiếp thiên khánh có thể hay không giải quyết những cái đó phiền toái, cũng ở chỗ liền dĩnh có thể hay không buông nàng kiêu ngạo cùng tự tôn, không so đo hiểm khích trước đây, kiên định mà cùng nhiếp thiên khánh đứng chung một chỗ. Tống ảnh nghĩ đến liền dĩnh kia một quẻ, nói như vậy nói, nói cách khác. Hai người bọn họ có thể hay không ở bên nhau, vẫn là không xác định. Thần phi lĩnh ngộ tới rồi tống ảnh ý tứ. Đối. Trên đời này sự tình, sự vô tuyệt đối. Chỉ có thể nói có như vậy hướng đi, đến nỗi cuối cùng bọn họ có thể hay không ở bên nhau, liền phải xem chính bọn họ lấy hay bỏ. Tống ảnh gật gật đầu, cấp ra như vậy một phen lời nói. Ai, trên đời này sự tình, nguyên bản là rất đơn giản sự tình, chính là trộn lẫn mặt khác đồ vật đi vào, liền sẽ trở nên thực phức tạp. Người a. Mặc kệ có phải hay không sinh ở giang hồ, đều là thân bất do kỷ. Thần Phi nhịn không được cảm thán nói. Tống ảnh nhìn Thần Phi liếc mắt một cái, nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình. Người cái kia nha hoàn, gió đêm thẩm vấn đến thế nào? Còn đang hỏi. Hỏi ra một chút sự tình, chính là gió đêm nói nàng còn có chuyện rất trọng yếu gạt, cũng không có nói ra tới. Cho nên lúc này ta còn đang chờ gió đêm cuối cùng thẩm vấn kết quả. Thần Phi lắc lắc đầu nói. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ nói, cứ việc nói. Nếu là nàng vẫn luôn đều mạnh miệng, ta có thể cho nàng phòng bị lơi lỏng xuống dưới, gió đêm muốn hỏi cái gì, liền sẽ nói cái gì." Tống Ảnh nhìn Tần Phi, cười nói: "Nga, Tống tỷ tỷ ngươi có cái gì hảo biện pháp sao?" Tần Phi tò mò hỏi. Vừa lúc lúc này, Lưu Thuận đã trở lại. Tống Ảnh hướng tới Lưu Thuận vẫy vẫy tay. "Lưu Thuận, ngươi cùng Tần cô nương nói một chút, ngươi tới ta này làm việc trước thống khổ trải qua." Lưu Thuận nghe được Tống Ảnh lời này, tức khắc cười khổ chắp tay thi lễ xin tha, "Tống cô nương" Ta đã cải tà quy chính, ngươi tạm tha ta đi. Kia chính là ta liền hồi ức đều không muốn hồi ức trải qua, ngươi cũng đừng làm ta nói. Chương 148 Nhưng điều tiết phong thủy trận. Nhìn đến Lưu Thuận liền tưởng cũng không dám tưởng, Trần Phi lập tức liền hưng phấn lên. Lúc này nàng cũng bất chấp dò hỏi là cái gì biện pháp, trực tiếp mở miệng nói, "Tống tỷ tỷ, đi đi đi, hiện tại liền đem cái kia biện pháp dùng đến bạc khóa trên người đi thử thử." Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, nhiều năm như vậy Đến tuột cùng là ai làm nàng như vậy trung thành và tận tâm, không tiếc phản bội ta cái này chủ tử. Phải biết rằng, những năm gần đây, ta đãi bạc khóa không tệ, chưa từng tưởng nàng cư nhiên sẽ phản bội ta. Nói nói, thần phi liền trở nên tức giận không thôi. Mặc kệ là ai, bị bên người người phản bội, này trong lòng đều sẽ không thoải mái, húng chi vẫn là chính mình bên người nha hoàn. Tống ảnh nhìn tần phi liếc mắt một cái, sau đó nói. Người kêu gió đêm đem cái kia nha hoàn buộc chặt đến tòa nhà bên cạnh kia tam cây đại thụ trung gian kia một thân cây thượng. Bó thượng hai cái canh giờ, sau đó đem nàng mang về tới, nút ở phòng chất ủi. Ngày mai lại đi hỏi, nàng khẳng định sẽ nói. Lưu Thuận nghe được lời này, tức khắc run run một chút. Phải biết rằng, cái này đãi ngộ hắn phía trước chính là hưởng thụ quá, hiện giờ lại đến phiên người khác. Hy vọng cái kia nha hoàn có thể cải tà quy chính, chạy nhanh thừa nhận sai lầm, bằng không kia tư vị. Chân chính là gọi người muốn sống không được muốn chết không sống A. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Thuận Mạc danh có chút đồng tình cái kia nha hoàn. Rốt cuộc bọn họ cũng cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Thần phi được tống ảnh chủ ý lúc sau, liền đi gọi tới gió đêm. Thức mau, cái kêu kêu bạc khóa nha hoàn đã bị đưa đến tống ảnh nói địa phương buộc chặt. Giải quyết bên này sự tình lúc sau, tống ảnh liền đem lực chú ý đặt ở dược liệu gieo trồng thượng. Rốt cuộc nàng cùng nàng cha tương lai sinh hoạt liền dựa này đó dược liệu nuôi sống. Vừa lúc có vài loại dược liệu đều trồng trọt đến không sai biệt lắm, Tống Ảnh liền bắt đầu đi đất hoang nhìn xem, xuống đây bắt đầu làm phong thủy trận. Cảnh giới cao nhất phong thủy trận chính là lợi dụng bên người hết thể tới làm phong thủy cục. Tựa như phía trước bọn họ ở trên núi gặp được cái kia đại nhân tham giống nhau. Làm cái kia phong thủy trận người, tuyệt đối là một cao thủ. Nếu không phải Tần Kiệt lúc trước đơn giản thô bạo mà chém rất nhân sâm, Tống Ảnh đến bây giờ đều không có biện pháp cởi bỏ cái kia phong thủy trận. Đã chịu cái này phong thủy trận dẫn dắt lúc sau, Tống Ảnh cũng theo bản năng mà bắt đầu chú ý điểm này. Tống Ảnh đem mỗi một miếng đất đều đi rồi một lần lúc sau, trong lòng đã hiểu rõ. Kế tiếp thời gian, Tống Ảnh đã kêu tới Lưu Thuận, sau đó hai người cùng nhau đọc lên. Một hồi dọn cái cục đá, trong chốc lát loại một gốc cây thảo, trong chốc lát đi đào hoa tiêu thụ lại đây, trong chốc lát lại lộng hai thanh tổn hại lươi hái gì đó. Dù sao Lưu Thuận vẫn luôn nghe Tống Ảnh nói, Tống Ảnh kêu hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Chỉ là hắn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Căn bản là không biết tống ảnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Thuận, ngươi ở cái này địa phương đào một cái tiểu mương máng lại đây, dẫn một ít dòng nước đến cái này vũng nước. Hết thẻ thì tốt rồi. Tống ảnh chỉ chỉ một chỗ, lại phân phó nói. Lưu Thuận chạy nhanh rửa theo tống ảnh yêu cầu, đào lên. Thức mau, suối nước dẫn tiến vào, tu tập ở một cái vũng nước chỗ. Làm Lưu Thuận cảm thấy thần kỳ chính là, cái này vũng nước thủy tới rồi trình độ nhất định lúc sau liền sẽ không lại hướng lên trên trướng thủy. Thật giống như mặt sau chảy vào tới suối nước trực tiếp biến mất giống nhau. Tống cô nương, đây là chuyện gì xảy ra a? Nói ngươi cũng không rõ. Nay Thủy A, đã chuyển hóa thành mặt khác ngũ hành chi lực đi. Tống ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, cười nói. Cái này, Lưu Thuận là thật sự không rõ. Tính, hắn chính là một cái làm việc, cũng không cần minh bạch cái gì. Lưu Thuận A. Ta xem đất hoang cỏ dại cũng muốn làm cho không sai biệt lắm, chờ đến trong viện những cái đó thảo dược cây cối reo đi lúc sau. Ngươi khiến cho đại gia trở về nghỉ ngơi 7 ngày. 7 ngày lúc sau, ta sẽ lại nhận người đi trên núi gieo trồng thảo dược. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, dặn dò nói. Vì cái gì muốn nghỉ ngơi 7 ngày đâu. Ta cảm thấy trực tiếp đi liền hảo. Lưu Thuận có chút không rõ hỏi, kỳ thật ngươi đừng nhìn đại gia mỗi ngày đều ở làm việc, thân thể chịu đựng được, không có vấn đề. Tống ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, trở về một câu, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi liền ấn ta phân phó đi làm việc là được. Lưu Thuận vừa nghe, chạy nhanh gật gật đầu, hành. Ta đây liền nghe ngươi. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi 7 ngày, ta sẽ đem mấy ngày này tiền công kết cho ngươi. Ngươi đi chấn trên mua vài thứ trở về nhìn xem ngươi nương cùng ngươi bà nội. Làm cho bọn họ nhìn xem ngươi chuyển biến. Tống ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, dặn dò nói. Ta cũng có thể lấy tiền công. Lưu Thuận trăm triệu không nghĩ tới điểm này, có chút kinh hỉ mà nhìn về phía tống ảnh. Tự nhiên có thể lấy. Theo lý thuyết. Ngươi bán mình cho ta, ta nên cho ngươi tiền tiêu hàng tháng. Ta không cho ngươi tiền tiêu hàng tháng, nhưng là ngươi chỉ cần dụng tâm làm tốt ta phân phó cho ngươi sự tình, ngươi cũng có thể được đến tiền công. Tống ảnh cười nói. Lưu Thuận lúc này thật là vui. Phía trước hắn bị Tống ảnh thu thập lúc sau, ngoan ngoãn mà làm việc, căn bản không có nghĩ tới mặt khác. Lúc ấy, Lưu Thuận cảm thấy chỉ cần mỗi ngày có thể ngủ ngon, Tống ảnh kêu hắn làm cái gì đều được. Chưa từng tưởng, hắn thật sự thành thật kiên định mà làm việc. Còn có thể lánh đến tiền công, trong khoảng thời gian ngắn lưu thuận cái mũi có chút toan, đôi mắt cũng đỏ lên. Lưu thuận không phải không biết tốt xấu người, lúc này trực tiếp đi tới, đối với tống ảnh liền quỳ xuống đi, vững chắc mà khái hạ ba cái văng đầu. Tống cô nương, cảm ơn ngươi. Ta biết, ngươi kỳ thật vẫn luôn là vì ta hảo, vì làm ta đi lên đường ngay. Ngươi yên tâm, ta lưu thuận này mệnh cũng coi như là ngươi cấp, từ nay lúc sau, lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ không một chút như mẩy tướng ảnh bị lưu thuận bất thình lình một màn hoảng sợ ngay sau đó liền đem hắn đỡ lên nói cái gì đâu ta nơi này không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần ngươi thành thật kiên định thay ta làm việc ta liền sẽ không bạc đãi ngươi chỉ cần ngươi không phản bội ta ta cũng sẽ mang theo ngươi quá thượng hảo nhật tử lưu thuận gật gật đầu sau đó bảo đảm nói tống cô nương ngươi yên tâm ta lưu thuận cả đời này đều sẽ không phản bội ngươi nếu có vi này thể nguyện bị thiên lôi đánh xuống hảo ta nhưng không nghe ngươi nói Ngươi dùng thực tế hành động tới chứng minh là được. Không sai biệt lắm canh giờ cũng tới rồi, ngươi trở về kết thúc công việc cũ đi. Ta ở chỗ này nhìn xem liền đi trở về. Tống ảnh mở miệng nói. Lưu Thuận cũng nhớ tới muốn kết thúc công việc cũ sự tình, vội vội vàng vàng đuổi trở về. Lưu Thuận đi rồi lúc sau, Tống ảnh nhìn nhìn đã bố trí tốt phong thủy trận, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Lúc này đây, nàng đột nhiên linh cảm chợt lóe, cư nhiên bố trí một cái có thể điều tiết phong thủy đại trận tới. Sở dĩ nói là có thể điều tiết phong thủy đại trận, đó chính là nàng có thể căn cứ bên trong gieo trồng dược liệu bất động, điều chỉnh cái này phong thủy đại trận ngũ hành chi lực phân bố. Cứ như vậy, cái này phong thủy trận là có thể vẫn luôn dùng đi xuống, về sau cũng không cần hoa quá nhiều tâm tư tới bố trí phân phong thủy trận. Dùng như vậy phong thủy trận, có thể so cái loại này cố định phong thủy trận muốn thực dụng đến nhiều. Trước 149 ngươi xem ta thế nào. Vừa lòng mà nhìn nhìn chính mình thành quả, tống ảnh nhìn sắc trời cũng đã chậm cho nên liền chạy nhanh về nhà đi. Chỉ là ở sắp về đến nhà thời điểm, Tống ảnh đụng phải một người. Viên nhị lang. Nhìn trước mắt người này, Tống ảnh dừng bước chân. Ngươi là...